Người này có vấn đề, khả năng ngươi còn phải hỗ trợ điều tra một chút lai lịch của người này. Được. Thu Dương gật đầu đáp ứng sau lập tức rời đi đi làm triệu Long tiêu giao phó sự tình. Chết tiệt, thiếu một chút liền bị phát hiện, chính là không biết hắn có không có hoài nghi ta. Một bên khác sau khi rời đi gai ưng cũng là lộ ra một kia vẻ âm trầm. Khi đại nhân thật vất vả bắt đầu dùng ta đây cái mật thám, ta nhất định phải làm tốt hy chuyện của người lớn. Hơn nữa, ta đã rất cẩn thận, một điểm đều không có để lại manh mối cũng không khả năng bị phát hiện. Gai ưng tự nói xong sau khi vẫn là có chút không yên lòng, bắt đầu hồi ức chính mình có hay không lộ ra sơ sót địa phương, luôn mãi sau khi xác nhận không có phát hiện mình có kẽ hở sau, hắn mới hơi hơi yên tâm. Luôn cảm thấy chúng ta thu dương cán bộ có chút quá nhiệt tình, có phải là bọn hắn hay không trong lúc đó có bí mật gì giao dịch. Gai ưng để chứng minh suy đoán của mình bắt đầu bí mật điều tra, chỉ là hắn không có nghĩ tới là, hắn đang điều tra thu dương thời điểm, thu dương cũng đang điều tra hắn đem so sánh với Thu Dương kinh doanh nhiều năm mạng lưới liên lạc cùng sức mạnh bên dưới, Thu Dương rất nhanh sẽ phát hiện gai ưng mờ ám. Lần này trực tiếp liền chứng thực triệu Long Tiêu suy đoán, người này quả nhiên là có vấn đề a. Triệu Long Tiêu thở dài, không nghĩ tới chính mình thật vất vả lẫn vào trong bí khố lại còn là không sống yên ổn, lại có người dự định trong bóng tối tính toán chính mình. Biết đối phương là lai lịch gì sao? Triệu Long Tiêu hỏi. Có một chút có thể khẳng định là cái này gai ưng khẳng định không phải đứng hủy diệt thần hệ bên này. Mặc dù đối phương cũng xác thực vì là hủy diệt thần hệ cẩn trọng công tác lên thời gian 100 năm, nhưng ở ta chặt chẽ điều tra hạ phát hiện người này có lúc sẽ lén lút đem một vài tình báo đưa đi, mà những tin tình báo này là liên quan với hủy diệt thần hệ bên này bí khố tài nguyên biến động tình báo. Thu Dương nói rằng, trong lòng hắn cũng có chút vui mừng, may triệu Long Tiêu cẩn thận một chút, không phải vậy hắn rất có thể bị cái này cần cần khẩn khẩn đồng sự cho lừa gạt. Ta có một hoài nghi đối tượng, có điều, ta còn cần xác nhận một chút. Triệu Long Tiêu hồi ức một hồi đối thủ của mình, ngoại trừ hủy diệt thần hệ ở ngoài cũng chỉ có thời không quản lý cục. Cho tới vực ngoại thiên ma bộ tộc, bây giờ là đứng ở hắn bên này, mà hủy diệt thần hệ nếu như biết hắn ở tại bọn hắn đại bản doanh bên trong, sợ là lập tức sẽ ra tay đối phó Triệu Long Tiêu, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm phá hoại. Mà sắp xếp ra hủy diệt thần hệ vậy đối với hắn có hứng thú, sẽ đối phó cùng nhằm vào đối thủ của hắn chỉ có một thời không quản lý cục. Có điều, hắn cũng là không có chứng cứ, vì lẽ đó. Hắn để Thu Dương liên hệ vãn phong cắt trong bóng tối tra xét tình báo, hơn nữa tốt nhất là do có thể đáng tin cậy người tiến lên điều tra, nhìn là không phải là mình tiến vào hủy diệt thần hệ tình báo cho tiết lộ ra ngoài. Đang điều tra trong lúc, Triệu Long Tiêu an phận thủ thường thực hiện một cái hậu cần phó trước bộ trưởng trách, toàn tâm toàn ý vì là hủy diệt thần hệ phục vụ. Bởi vì hắn xuất sắc công tác, trong vòng 2 tháng sau đó thời gian trong, vật tư vận chuyển hiệu xuất tăng lên mấy lần, điều này cũng làm cho Triệu Long Tiêu bị thượng cấp lợi khen. Ở Triệu Long Tiêu nhân vì là công việc của mình năng lực được ngợi khen cùng coi trọng thời điểm, ngủ đông Triệu Long Tiêu rốt cục chiếm được mình muốn tình báo. Nguyên lai like trừ ta ra hay là có người có thể làm cho các ngươi vượt ngoại thiên ma phản loạn. Triệu Long Tiêu cảm khái để thu dương một mặt vẻ lúng túng. Vốn tưởng rằng thẩm thấu là vượt ngoại thiên ma sở trường cho hay, không nghĩ tới ở chính mình bản lĩnh sở trường nhưng là liên tục mất mặt, liền thời không quản lý cục cũng làm cho vượt ngoại thiên ma ngành tình báo bên trong cao tầng phản loạn. Lần này nếu không phải triệu long tiêu vì tự thân an toàn để vãn phong các lãnh tụ tự mình điều tra, e sợ chả không phát hiện được chính mình bên trong bên trong đại ưu ác tính. Thời không quản lý cục nhận lời cho vãn phong các yêu trời quang phó các chủ hoàn chỉnh sinh mệnh, vì lẽ đó vị này phó các chủ phản loạn. Thu Dương lộ ra một tiêu lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Vãn phong các nhưng là vực ngoại thiên ma bộ tộc tình báo đầu mối, không nghĩ tới bên trong cao tầng có một kẻ phản bội gắn liền với thời gian khoảng không quản lý cục phục vụ. Có thể tưởng tượng những năm gần đây có bao nhiêu tình báo bị tiết lộ ra ngoài, mà Triệu Long Tiêu lần này căn cứ cẩn thận nguyên tắc đánh bậy đánh bạ tìm ra viên này đại ưu ác tính, vì là vực ngoại thiên ma bộ tộc cứu vãn tổn thất thật lớn. Vậy nói như thế, cái kia gai ưng cũng là có vấn đề. Triệu Long Tiêu vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không sai, cái kia gai ưng cũng là thời không quản lý cục xếp vào ở hủy diệt thần hệ nằm vùng, hán phụ trách giám sát ngươi ở đây hủy diệt thần hệ bên trong có hành động gì. Lúc cần thiết hắn sẽ đem ngươi thân phận thực sự báo cho hủy diệt thần hệ. Thu Dương nói rằng đây là chúng ta rổ dịp đạo thần tự mình ra tay đã không chế yêu trời quang sau lấy được tình báo. Như vậy có thể hay không đánh rắn động cỏ? Triệu Long Kiều nói rằng nếu như thời không quản lý cục phát hiện ta phải biết bọn họ nằm vùng, vậy bọn họ nhất định sẽ trực tiếp đem tin tức nói cho hủy diệt thần hệ. Triệu Tiên Sinh yên tâm, chính là vì ngăn chặn đánh rắn động cỏ vì lẽ đó rổ dịp đạo thần tài tự mình ra tay không chế yêu trời quang. Đây là vượt ngoại thiên ma bộ tộc nghiêm ngặt giai cấp năng lực, thượng cấp có năng lực điều lấy cùng bác đoạt thuộc hạ tất cả, bao quát ký ức, linh hồn cùng sinh mệnh, hơn nữa dù dật đạo thần cũng không có thương tổn yêu trời quang, chỉ là điều lấy trí nhớ của nàng mà thôi. Hiện tại thời không quản lý cục khẳng định không có phát hiện bọn họ ý đồ bị chúng ta phát. Hiện, Thu Dương nói rằng. Rất tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cho thời không quản lý cục chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng đi. Nhìn chúng ta đến tụt cùng ai mới là người thắng cuối cùng triệu long tiêu trong con người lập loè hàn quang. Cùng lúc đó, ở triệu long tiêu bên này cẩn trọng vì là hủy diệt thần hệ công tác thời điểm, bởi vì phân phối vật liệu hoàn thành, thần phạt cuộc chiến cũng là bắt đầu rồi. Ở tên là Vẫn Thoái Tinh Khư bên trong chiến trường, vô số hủy diệt thần hệ cùng ác ma thần hệ cường giả cắn giết cùng nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có huyết hải ở vô biên phế tích trong tinh không hình thành. Ngay ở hủy diệt thần hệ bên này cùng ác ma thần hệ đại chiến không ngất thời điểm, Một tôn tổ vu xuất hiện đồng thời lấy thế không thể đỡ tư thế thương tích hủy diệt thần hệ. Chết tiệt, hắn làm sao biết xuất hiện ở đây? Nhìn ngươi tới hủy diệt thần hệ già lâu la đại tôn lộ ra một kia vẻ giận dữ. Hủy diệt thần hệ, ngày hôm nay sẽ là của ngươi diệt vong ngày. Theo một đạo tiếng gầm gừ, triệu long tiêu thân ảnh xuất hiện ở thần chiến bên trong chiến trường. Chương 686, Nguy Trang Là ai dám lớn mật như thế muốn tiêu diệt vong chúng ta hủy diệt thần hệ? Hủy diệt thần hệ thần linh giận dữ. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, bọn họ ở trận này thần chiến bên trong còn lớn hơn chiếm thượng phong, dù sao cũng là hỗn loạn trận doanh hiếm có mạnh mẽ thần hệ, ác ma thần hệ coi như là binh cường mã trắng cũng không sánh bằng hủy diệt thần hệ. Nhưng ngay ở hủy diệt thần hệ có ác ma thần hệ liên tục bại lui thời điểm, đạo này đột nhiên bạo phát tiếng giống giận dữ để ác ma thần hệ nhân mã đông cảm thấy phân chấn. Là người ra ra ra ta, đi chết đi cho ta. Theo một đạo tiếng gầm gừ một con so với tinh cầu còn bao la hơn thủ trưởng từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt bao trùm ngàn tỷ hủy diệt thần hệ cường giả ở bàn tay này dưới sự công kích chỉ là một hồi liền có ít nhất hai ba cái quân đoàn xóa tên tổ vu là tổ vu di khu chết tiệt tại sao lại như vậy là hắn hắn làm sao biết làm sao có khả năng không nên xuất hiện ở đây a theo từng trận kinh nộ tiếng gầm gừ hủy diệt thần hệ thần linh toàn thể điều động Cái kêu mấy ngàn thần linh y thế trực tiếp làm cho cả thần giới thời không vì đó vạn mẹo. Chính là ra ra ta. Triệu Long Tiêu hiện hiện ra chân thân đến, giờ khác này hắn đứng tổ vu di khu trên bả vai quan sát một đám hủy diệt thần hệ các thần linh. Nghe nói các người đang đánh thần chiến, ta liền suy nghĩ muốn cho các ngươi đưa một món lễ lớn vật, như thế nào, thu được phần lễ vật này cảm giác làm sao. Theo Triệu Long Tiêu, hủy diệt thần hệ các thần linh lửa giận bạo phát. Đều là bởi vì người trước mắt. Bọn họ sẽ không thần hệ bị trở thành thần giới cho cười, thật sự cho rằng nơi này vẫn là tinh không giới. Dám ở đại bản doanh của chúng ta nơi này hung hăng làm càn. Toàn thể hủy diệt thần hệ thần linh lên cho ta, lấy hắn là thứ nhất mục tiêu ưu tiên, giết chết hắn các ngươi đem phải nhận được các ngươi mong muốn đồ vật. Kẻ thù gặp mặt phân biệt bỏ mắt, không thừa bao nhiêu phí lời, già lâu la vừa mở miệng liền muốn không chết không thôi phút ra sinh từ đến. Mà hủy diệt thần hệ toàn bộ lực lượng bạo phát là cực sự khủng bố. Coi như là thiên địa bá chủ đều phải tạm tránh mũi nhọn mang, húng chi hậu thổ tổ vu di khu không phải thời điểm toàn thịnh, hơn nữa, triệu long tiêu thực lực cũng hạn chế hậu thổ tổ vu di khu lực lượng bạo phát, vì lẽ đó, hầu như ở hủy diệt thần hệ phát động toàn bộ lực lượng cắn giết triệu long tiêu thời điểm, triệu long tiêu cái tên này điều khiển hậu thổ tổ vu di khu chạy trốn. Ta sát, nói xong làm mất mặt đây. Làm sao lúc mấu chốt liền nhận thức túng đây? Hiện tại ta có chút hoài nghi hủy diệt thần hệ là thế nào cắm ở loại này quỷ nhát gan trong tay. Triệu Long Tiêu cử động để ác ma thần hệ các cường giả phỉ nổ không ngớt, chỉ là bọn hắn rất nhanh sẽ chửi má nó, bởi vì Triệu Long Tiêu trốn chạy phương hướng đúng là bọn họ đại quân vị trí chỗ ở. Ở không kịp chuẩn bị bên dưới, vọt vào đại quân trận doanh hậu thổ tổ vu di khu nộ thương không biết bao nhiêu ác ma thần hệ cường giả. Khi bọn họ muốn ngăn trở thời điểm mới phát hiện hậu thổ tổ vu di khu hung manh chỗ Hầu như sẽ không có thần linh có thể ngăn trở đấu đá lung tung hậu thổ tổ vũ di khu, đáng sợ hơn là phía sau truy sát mà đến hủy diệt thần hệ các thần linh triển khai vô tình giết chóc, đánh giết chặn ở tại bọn hắn trên đường ác ma thần hệ cường giả. Cứ như vậy, triệu long tiêu một đường trốn, hai đại thần hệ giao chiến trái lại càng khốc liệt hơn lên, không chỉ có là liên miên cường giả ngã xuống, càng làm cho hai đại thần hệ vô số tài nguyên tiêu hao tại đây to lớn huyết nục ma bản bên trong. Làm triệu long tiêu Hai đại thần hệ cường giả có hốc đều bắn ra, rốt cục chạy ra thăng thiên triệu long kiêu cũng là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy thật sự suýt chút nữa không ra được. Bởi vậy có thể thấy được, thần chiến sẽ khủng bố cỡ nào, coi như là thiên địa bá chủ gia nhập trong đó cũng phải cẩn thận, không phải vậy ở thần hải chiến thuật bên dưới, thiên địa bá chủ cũng sẽ phải gánh chịu đến thương tích. Ở hai đại thần hệ tập trung vào càng nhiều sức mạnh giao chiến thời điểm, triệu long kiêu đã lặng lẽ thối lui ra khỏi giao chiến quyển, sau đó liền trốn đi hắn lần này cũng chính là lộ cái mặt liền đi, đều là biểu hiện cho thời không quản lý cục còn có hủy diệt thần hệ xem, còn thần chiến và vân vân Triệu Long Tiêu là không tham dự trong đó. Triệu Long Tiêu ở thần chiến chiến trường lõ mặt sau khi khiếp sợ toàn bộ thần giới, cái tên này cũng thật là cuồng không bên, không gần như chỉ ở thần hệ dưới sự công kích tiến hành phản kích, hiện tại càng là tiến vào nhập thần giới chủ động xuất kích đối phó hủy diệt thần hệ, đây coi như là khai sáng thần giới tân ghi lại. Triệu Long Tiêu xuất hiện ở thần giới hai đại thần hệ thần chiến bên trong khiên động thiên thiên vạn vạn cái thần tâm, trong đó liền bao gồm thời không quản lý cục, giờ khác này thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu lại một lần nữa tụ hội đồng thời, chỉ bất quá bọn hắn sắc mặt đều khó coi. Tình báo của chúng ta sai lầm sao? Hắn không phải lẻn vào trống trời ngọn núi sao? Làm sao biết xuất hiện ở thần phạt cuộc chiến bên trong? Ngọc Hoài nghi nhìn về phía quá. Ta cũng vậy từ vực ngoại thiên ma bộ tộc nơi đó lấy được tình báo, lẽ nào tình báo này là giả? Thái Nhất mặt nghi ngờ không thôi nói rằng, cái này phiền toái lớn xuất hiện ở Thần Chiến bên trong làm dối nói rõ liền là hướng về phía hủy diệt Thần Hệ đi. Vì lẽ đó, chống trời ngọn núi bên trong cái kia hẳn là danh nghĩa vực Ngoại Thiên Ma Bộ tộc tính toán chúng ta, mà chúng ta nằm vùng cũng rất có thể phản bội chúng ta, cho chúng ta lan truyền giả tình báo. Nguyên Tử Tôn nói, không thể, yêu trời quang không cần thiết bắt nạt gạn chúng ta, dù sao đối với nàng không có lợi, ngược lại, Vượt Ngoại Thiên Ma Bộ tộc nếu như biết nàng cho chúng ta cung cấp tình báo. Nàng kia phải chết chắc, nàng luôn không khả năng năm cái mạng nhỏ của chính mình nói đùa sao. Quá phủ quyết nói. Sự thực liền đặt tại trước mặt chúng ta, ngươi vẫn còn ở thay cái kia vực ngoại thiên ma nói chuyện. Ngọc một mặt bất mãn nói. Ngươi có ý gì? Thái nhất mặt lạnh sắc nhìn chầm chầm ngọc. Ý của ta còn chưa đủ rõ ràng sao. Ngươi tại sao vẫn thay người phụ nữ kia nói chuyện, có phải là coi trọng người ta, theo người ta có một chân? Ngọc cười lạnh. Ngươi quá phận. Quá rộng mở đứng dậy cả người khí thế bộc phát, tựa hồ sau một khắc sẽ bạo phát. Được rồi, được rồi, đều vẫn không có đem đối phương như thế nào, hiện tại người mình trái lại đánh nhau, thực sự là buồn cười. Cuối cùng vẫn là Hy đứng ra ngăn lại song phương xung đột. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể đối với cái này xuất hiện phiền phức làm như không thấy, phái ra tất cả sức mạnh trọng điểm giám sát cái phiền phái này, còn chống trời ngọn núi bên kia, giám thị chả phải tiếp tục, có điều không có cần thiết ở làm là thứ nhất ưu tiên cấp. Dù sao ở nơi đó chúng ta cũng đã tiêu hao hết rất nhiều tư nguyên Khi đề nghị để những người khác người gật gật đầu Cuối cùng thời không quản lý cục lại một lần nữa tụ hội tan dã trong không vui Mà thân ở trống trời ngọn núi Triệu Long Kiêu rất nhanh cũng cảm giác được tập trung Ở chính mình ánh mắt chung quanh thiếu rất nhiều Thời cơ thành thủ Triệu Long Kiêu khẽ mỉm cười sau đó lặng lẽ hội kiến thu dương cán bộ Nói cho hắn biết chuẩn bị tiến vào bí khố Cũng may mà hậu thổ trong bộ lạc lại ra đời một cái tổ vu dấu ấn người truyền thừa Không phải vậy ta còn thực sự giả trang không được chính mình, có điều cũng chỉ có thể đủ chống đỡ một quang thời gian, đợi được thời không quản lý cục nghiêm mật giám sát, cái kia tổ vũ dấu ấn người chuyển thừa sẽ lộ ra sơ sót, vì lẽ đó, ta phải tăng nhanh tiến độ. Triệu Long Kiêu ánh mắt sáng quắc nhìn bí khố đại môn. chương 687, rơi vào mét vại bên trong con chuột. Triệu tiên sinh, ta muốn làm sao phối hợp người. Thu Dương rất là dứt khoát hồi đáp. Quả nhiên là người một nhà. Triệu Long Tiêu cho cái người rất hiểu chuyện vẻ mặt sau khi nhỏ giọng nói lên kế hoạch của chính mình đến. Triệu Long Tiêu kế hoạch kỳ thực không có huyền diệu, chính là để Thu Dương tìm cơ hội ở trong bí khố gây sự. Một khi trong bí khố có chuyện phát sinh, cái kia Triệu Long Tiêu bọn họ liền có lý do vọt vào trong bí khố. Nếu như có thể chế tạo cự đại hôn loạn cái kia dễ dàng hơn Triệu Long Tiêu tiến vào bí khố nơi sâu xa. Triệu Long Tiêu, nếu là như vậy, chỉ sợ ta cái này phân thân sợ là muốn hy sinh. Thu Dương có chút khó khăn nói. Hy sinh liền hy sinh, ngược lại chỉ cần có đến ám ma huyên ở, ngươi liền còn có thể phục sinh mà. Triệu Long Kiêu nói rằng, hơn nữa, ta tin tưởng dù dị đạo thần cũng biết cho ngươi bồi thường cùng tưởng thưởng vì lẽ đó, ngươi không phải không công hy sinh hết. Triệu Long Kiêu ạ cật sủ kỳ chi lấy động tình chi lấy lợi rốt cục để Thu Dương đồng ý, vì có thể đem động tính làm lớn, Thu Dương chuẩn bị bắt đầu dùng những thứ khác vượt ngoại thiên ma ẩn nút người, những này vượt ngoại thiên ma ẩn nút người địa vị khả năng không cao nhưng chỉ cần ma nhiều nói cái kia là có thể chế tạo ra to lớn hôn luận đến. Ở hết thể sự chú ý đều bị đột nhiên xuất hiện triệu long tiêu hấp dẫn thời điểm, chống trời ngọn núi bên trong nhưng là có một cơn náo động sắp phát sinh. Lao Hoàng, tiền tuyến đây là đánh máu gà sao? Làm sao bảo bối vật tư càng ngày càng nhiều, từ trong bí khố lấy ra vật tư đơn giản là lượng lớn? Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, nghe nói thần thắt ở lần này thần chiến bên trong bị thua thiệt, vì bảo đảm đáp ứng trận này thần chiến. Hủy diệt thần hệ cao tầng có thể nói vận dụng tất cả có thể động viên lực lượng, từ trong bí khố thua đưa đi vật tư cũng có thể thấy được hủy diệt thần hệ quyết tâm. Có thể không quyết tâm sao? Lần này nếu là thất bại, cái kia hủy diệt thần hệ xem như là danh dự quét sân, thần giới bên trong thần cũng sẽ không đem hủy diệt thần thất ở coi là chuyện to tát. Đang bận bịu vận chuyển thời điểm, cũng không có thiếu người đang nhỏ giọng thầm thì, tuy rằng bọn họ thân ở đại hậu phương, thế nhưng đối với tiền tuyến chuyện xảy ra vẫn là biết. Bớt nói, làm thêm sự Nếu là không muốn làm mất đi bắt ăn cơm liền vội vàng đem vật tư chuyên trở ra ngoài. Ngay ở mấy người tán gấu đánh thí thời điểm, một đạo thanh âm nghiêm nghị truyền ra, triệu long tiêu thân ảnh sau khi xuất hiện, mọi người khác nào chuột gặp mẹo bình thường lùi nhạy làm việc cho giỏi. Không đúng, cái này vật tư không đúng. Ngay ở triệu long tiêu giám sát thẩm tra thời điểm, hắn dường như phát hiện vấn đề gì bình thường đem một nhóm hàng hóa ngăn lại. Nay tổng cộng 100 vạn phân tinh lực khôi phục thuốc tại sao chỉ điểm kho 92 vạn phân còn có còn dư lại 80.000 phân đây. Còn có này một nhóm thiên hỏa tiễn làm sao biết xuất hiện nhiều như vậy tổn hại, như vậy cô máy chiến tranh nếu như kéo đến tiền tuyến cũng không biết có thể hay không bình thường hoạt động, còn có cái này, cái kia số lượng đều không đúng, tham số cũng bất động. Theo Triệu Long Tiêu thẩm tra, rất nhiều mới ra bí khố vật tư đều xuất hiện không giống vấn đề, điều này làm cho bí khố kết nối nhân viên đầu đầy mồ hôi, bọn họ ở kiểm tra sau khi xác nhận Triệu Long Tiêu cũng không phải tìm việc. Mà là thật như hắn nói như vậy vật tư không hợp cách, số lượng không giống. Chết tiệt, trong bí khố vận tải cùng thống kê nhân viên là làm ăn cái gì không biết. Phụ trách kết nối mấy cái bí khố quản lý bộ nhân viên một mặt ngượng ngủng vẻ thầm nói. ầm ẩm. Chỉ là đang lúc bọn hắn mới vừa tả hoán xong, một trận kịch liệt tiếng nổ vang dền từ trong bí khố vang lên. Sau đó một cổ lực lượng cường đại trực tiếp là lật ngược bí khố đại môn, mà không ứng phó kịp mọi người trực tiếp bị này cố đáng sợ nổ tung sức mạnh cho hất tung ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Trong bí khố làm sao biết phát sinh nổ tung? Xong đời, sẽ có hay không có kẻ địch sân phía sau chống vắng giết vào? Trong bí khố nhất định bị kẻ địch thẩm thấu, không phải vậy loại này phòng thủ nghiêm mật địa phương làm sao biết phát sinh nổ tung, đi mau, đi mau, phía sau không thủ được. Không biết tại sao, từng trận kinh ngạc thốt lên, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên hai tựa hồ thật sự có kẻ địch mạnh mẽ tiến công vào trong bí khố, điều này làm cho trong bí khố tình hình bắt đầu trở nên hỗn loạn lên phía ngoài thủ vệ muốn xuống tới, bên trong hậu cần bộ nhân viên muốn muốn trốn khỏi cái địa phương nguy hiểm này, ở song phương trùng kích vào tình thế hỗn loạn không thể tả. Bí khố gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận bí khố. Triệu Long Kiêu giờ khắc này cũng hôi đầu thổ kiểm đứng lên, hắn trong lòng có chút khiếp sợ Thu Dương lần này động tác không khỏi có chút quá lớn, thế nhưng vượt nhưng đã đem động tĩnh làm ra đến, cái kia Triệu Long Kiêu tự nhiên là không thể bỏ qua lần này cơ hội. ni cô Lạc bộ trưởng, bí khố trọng địa không thể tùy ý tiến vào a nhìn thấy Triệu Long Tiêu chuẩn bị tiến vào bí khố tra xét, trước kết nối Triệu Long Tiêu mấy người một mặt vẻ khó khăn ngăn trở hắn. Đều vào lúc này vẫn chưa thể tùy ý tiến vào Kẻ địch kia lại là thế nào lăn lộn đi vào Triệu Long Tiêu một mặt nghĩa chính ngôn từ vẻ. Tránh ra cho ta, không phải vậy bí khố một khi thất thủ, thủy diệt thần hệ đại trụ sở hậu phương liền triệt để không còn, vậy còn đánh thí thần chiến, trực tiếp đầu hàng quên đi. Triệu Long Tiêu quát mắng để ngăn hắn mấy người lộ ra vẻ sợ hãi. Hiện tại chúng ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận bí khố, bảo vệ cẩn thận đại hậu phương, như vậy chúng ta mới có thể đánh thắng trận này thần chiến, các ngươi tránh ra cho ta, không phải vậy các ngươi chính là hủy diệt thần hệ tội nhân A. Theo Triệu Long Tiêu quát mắng, mấy sắc mặt người biến hóa một trận sau khi rốt cục tránh ra ngăn chặn thân thể, mà Triệu Long Tiêu tựa hồ nóng ruột bảo vệ tốt hủy diệt thần hệ đại căn cứ, nhất mã đương tiên vọt vào trong bí khố. Bên này, ngay ở Triệu Long Tiêu vọt vào không bao lâu. Liền có một người mặc bí khố đồng phục làm việc thanh niên từ một chỗ tầm thường trong góc đi ra triệu tiên sinh thời gian của ngươi khả năng chỉ có nửa giờ sau nửa giờ sẽ có rất nhiều hủy diệt thần hệ bí mật thủ vệ quân đoàn đi vào ở bên trong ứng với dưới sự giúp đỡ triệu long tiêu một đường phong trì điện chí vọt vào bí khố nơi sâu xa dọc theo đường đi hắn trả phát sinh một loạt rít gào gào thét thanh âm phảng phất là đang cùng người tử chiến mà trên thực tế triệu long tiêu ở nhảy vào bí khố sau khi giống như là tiến vào mét vải con chuột giống như vậy Từ bát bộ phù đồ trong tháp cho gọi ra chính mình độ hóa các cường giả bắt đầu đại di chuyển. Theo bát bộ phù đồ tháp lên cấp, hắn bên trong không gian mặc dù không có tự thành thế giới, nhưng là có một tinh hà hà hệ lớn như vậy. Bởi vậy, Triệu Long Kiêu ở thăm dò bí khố đồng thời cũng là phong cuồng cướp đoạt hủy diệt thần hệ tài nguyên, có điều bởi vì thời gian có hạn duyên cớ, hắn chỉ có thể chọc lấy quý trọng ái tèm nắm, hơn nữa cũng thời gian cái kia rất nhiều, hắn một đường thâm nhập rốt cục đạt tới bí khố nơi sâu xa. Người nào dám sông hủy diệt thần hệ trọng địa? Chỉ có điều triệu Long Tiêu mới vừa ra nhập bí khố nơi sâu xa, chả chưa hề mở ra đại môn đã bị một tôn con thú khổng lồ cả lại. Khá lắm, cựu đầu Long A. Triệu Long Tiêu hít vào một hơi nhìn trước mắt khí thế kinh khủng con thú khổng lồ. Kẻ địch. Chín thủ Long hoặc là thanh lan, hoặc là xanh thảm, hoặc là đỏ ngầu Long Thủ nhìn chằm chằm triệu Long Tiêu. Được không thay tên ngồi không đổi họ, thời không quản lý cục cựu đầu hy. Triệu Long Tiêu một mặt thẳng thắn báo ra tên của chính mình. Chương 688, vu Hoan Giá Hoạn Thời không quản lý cục Chín thủ Long Cửu hai con mắt cùng nhau co rụt lại, làm thâm viên ma thú vua hắn tự nhiên biết thời không quản lý cục đại danh. Các ngươi thời không quản lý cục trả thật là to gan, liền coi như các ngươi đứng phía sau thiên địa bá chủ, nhưng là của chúng ta ma tổ là thiên địa bá chủ bên trong bá chủ, ngươi dám treo chọc chúng ta. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Triệu Long Tiêu không muốn trước trận chiến tất tất. Nếu quyết định muốn đánh, cái kia cũng không cần nói những lời nhảm nhí này, thời gian của hắn rất quý giá, trực tiếp đấu võ. Triệu Long Kiêu lúc nói chuyện đã bùng nổ ra toàn lực xông lên phía trước, bản thân liền là vĩ đại thần sức chiến đấu, ở thêm vào một trong cựu bí bí chữa giai tám lần sức chiến đấu tăng cường, Triệu Long tiêu sức chiến đấu trực tiếp đạt tới đạo thần cấp độ. Ầm ầm. Theo Triệu Long Kiêu quyền không ngừng đánh vào chín thủ trên thân rồng, kinh khủng tiếng nổ vang dền đem một chỉnh tầng bí khố đã biến thành phế tích. Không biết đánh bao nhiêu quyền Triệu Long Tiêu mới thu tay lại, xung quanh cũng sớm đã bị trở thành phế tích vậy tồn tại. Đã chết rồi sao? Toàn lực bạo phát Triệu Long Tiêu ở thần linh cảnh bên trong cũng là một vị cường giả, trừ phi là đạo thần ra trận, không phải vậy ai đều không thể chống đối Triệu Long Tiêu công kích. Nang chỉ là ra ngoài Triệu Long Tiêu dự liệu chính là, khi hắn mới vừa dừng lại thế công của chính mình, thiên địa thay đổi, chín cái thần quốc ở chung quanh hắn mở rộng ra đến, sau đó vô biên lực gáp bách trực tiếp ép tới Triệu Long Tiêu hám xuống mặt đất bên trong. Lẽ nào ngươi không biết ta chín thủ long hứa đức kéo bên trong một cái long thủ tìm hiểu sinh mệnh quy tắc bản nguyên, coi như là không đem ta triệt để tiêu vong chết, vậy ta dựa vào một giọt máu là có thể sống lại. Hứa đức kéo đang khi nói chuyện chín cái thần quốc cầm âm bạo phát, chín cái đầu đại diện cho chín cái cá thể, như vậy chín thủ long là có thể tìm hiểu chín loại quy tắc bản nguyên. này so với cái khác thần linh có trời sinh ưu thế, ở thêm vào thân thể mạnh mẽ, này chín thủ long mặc dù chỉ là vĩ đại thần cảnh giới, thế nhưng sức chiến đấu ngang hàng sáng thế thần chết tiệt, chư thần quân đoàn cho ta ra, toàn bộ lực lượng cho ta chấn áp nó. Đối mặt hứa đức kéo mạnh mẽ, Triệu Long tiêu nắm ra lá bài tẩy của mình, nhất thời từng cái từng cái thần linh khác nào huy hoàng đại nhật bình thường soi sáng bí khố. Còn có thể hay không thể vui vẻ chơi đùa? Chín Thủ Long có chút trợn tròn mắt, nói xong một mình đấu, ngươi nha trực tiếp cho gọi ra một cái thần linh quân đoàn đến, thế thì còn đánh như thế nào? Ầm ầm chỉ là đáp lại Chín Thủ Long chính là vô biên thần thuật, thần quốc, quy tắc bản nguyên công kích. Cho dù chín thủ long có thể nghiền ép một cái trung vị thần, thế nhưng đối mặt một cái quân đoàn hóa chư thần quân đoàn, chín thủ long cũng là bị đánh đến chạy chối chết. Nó biết một khi chính diện mới vừa lên, vậy hắn liền chết không có chỗ trôn, vì lẽ đó, nó không có thủ vững ở bí khố trước, mà là không chút do dự chui vào trong hư không biến mất. Không nên đuổi theo kích, tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy chín thủ long chạy trốn, triệu long tiêu cũng không có thừa thắng sông lên, hắn có thể không có quên chính mình mục đích tới nơi này. Má ơi! Năm màu phỉ thúy thần giáp, đây chính là có thể chống lại đạo thần một đòn đồ chơi hay à. Lấy đi, lấy đi. Còn có cái này là cái gì, làm sao giống như vậy là cái lệnh, hơn nữa mặt trên loại này văn tử thật lâu dài à. Ta một điểm đều không nhận ra, khẳng định cũng là đồ tốt, lấy đi, lấy đi. Tuy rằng triệu long kiêu biết mình phải nhanh tìm tới tổ vu di khu, dù sao hiện tại đã qua 15 phút, bên ngoài đóng giữ hủy diệt thần hệ sức mạnh khẳng định cũng kịp phản ứng. Nhưng nhìn đến hủy diệt thần hệ trong bí khố tàng bảo sau, hắn vẫn là không nhịn được. Mang đi, toàn bộ đóng gói mang đi, một cái cũng không muốn cho hủy diệt thần hệ lưu, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Triệu Long Tiêu mắt sáng lên lớn tiếng la lên, mà bị hắn cho gọi ra tới bát bộ phù đồ trong tháp các cường giả nhưng là dành thời gian hành động. Hả? Ở Triệu Long Tiêu thời điểm chạy trốn, chính thủ Long đi tới hát ám vô biên thâm viên trước, sau đó nó bắt đầu tụng niệm một loại cổ xưa thần chú, theo hắn tụng niệm Thơm nguyên bên trong có vô tận ma vụ ở sôi trào, là ai quấy rầy ma tổ con trai ngủ say? Theo một đạo trầm thấp mà lại uy nghiêm nỉ non, gã ma vụ tạo thành một tấm to lớn mặt quỷ, quỷ khắp khuôn mặt là dữ tận kinh khủng vẻ mặt. Là ba đạo ma tử điện hạ, có người chính đang trong bí khố thiết đoạt ma tổ bảo tàng. Thật sự nếu không đi ngăn cản, cái kia hủy diệt thần hệ bí khố cũng sẽ bị cướp đoạt không còn. Chín thủ long thân thể to lớn hơi lay động, tựa hồ rất sợ hãi trước mắt tồn tại, lớn mật là ai dám như thế tùy tiện, không nhìn ma tổ tổn tại trộm lấy đồ vật của hắn. Mặt quỷ phát ra tiếng gầm gừ làm cho cả hư không dập dờn lên gọn sóng. Thời không quản lý cục hy. Theo chín thủ long báo cáo, mặt quỷ lớn tiếng nộ mắng lên, mà theo lời nói của hắn, có vô số nhân vật khủng bố ở Hắc Ám Thâm Viên bên trong thức tỉnh. Ở chín thủ long triệu hoán viện binh thời điểm, Triệu Long tiêu dừng bước, bởi vì hắn cảm ứng được chính mình thứ muốn tìm. Chính là bên trong này, bí khố 99 tầng, tuần phóng tổ Vu di khu địa phương. Triệu Long Tiêu biểu hiện trở nên kích động, sau đó hắn không đang do dự, trực tiếp nổ ra bí khố đại môn, sau đó quần quận vô thượng thần uy ráng lâm, ở uy thế như vậy trước mặt mặc dù là thần linh cũng có vẻ nhỏ bé, thế nhưng Triệu Long Tiêu lại có thể thản nhiên tiếp thu, bởi vì hắn là Vu tộc Vu thần. Mang đi. Triệu Long Tiêu không chút do dự đằng ra bát bộ phù đồ trong tháp đại đa số không gian, sau đó đem mấy cỗ tổ Vu di khu để vào trong đó. May là ta là Vu tộc một thành viên vẫn có thể để mấy cái tổ vu di khu có điều đáp lại để chúng nó có thể co rút lại thân thể của chính mình, bằng không bắt bộ phù đồ tháp căn bản liền không chứa nổi tổ vu di khu. Triệu Long Tiêu thu nhận thật tổ vu di khu sau càng khái. Triệu tiên sinh, không xong, hủy diệt thần hệ bên cạnh thâm nguyên bên trong bọn quái vật toàn bộ chạy ra ngoài, trong đó còn có một cái trí tôn thần, bọn họ đã giết chúng ta tất cả vực ngoại thiên ma ẩn nước người, chạy mau a Ở Triệu Long Tiêu đạt đến chính mình mục đích thời điểm, Một trận thẳng thốt thanh âm kèm theo lão đảo bóng người xuất hiện. Không tốt. Triệu Long Tiêu cũng cảm ứng được bí khố ở ngoài càng ngày càng nhiều khí tức kinh khủng, không đang do dự trực tiếp là cho gọi ra kỷ Nguyên Thần Hạm, sau đó mượn kỷ Nguyên Thần Hạm xuyên qua thời không năng lực trực tiếp phá tan hư không ly khai. Chỉ là Triệu Long Tiêu rời đi có điều năm cái hô hấp thời điểm, vẫn to lớn trải rộng từ vảy giáp màu đen ma giáp liền vạch tìm tòi bí khố đại môn, một tôn mình người đầu châu cự ma đi vào 99 tầng trong bí khố, nhìn trống bí khố. Cái này đầu bò cự ma phát sinh tức giận tiếng hô. Chết tiệt thời không quản lý cục, các ngươi chết chắc rồi, lại dám khiêu khích một vị thiên địa bá chủ, các ngươi tuyệt đối sẽ trả giá đau đớn thê thảm giá cao. Hư không long xả thâm không long tượng, tàng không long yêu ba người các ngươi theo ta đồng thời tiến vào thời không bên trong lần theo, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không có thể buông tha hắn. Theo đầu bò cự ma lời nói, mấy vị khí tức khủng bố sẽ nước thiên địa cự ảnh xuất hiện cùng hắn đồng thời chui vào trong hư không mà ở Kỷ Nguyên Thần Hạm bên trong Triệu Long Kiêu rất nhanh sẽ đã nhận ra truy binh sau lưng. Chương 689: Tự mình náo đủ chín thủ long. Như thế đối tận cùng không buông. Triệu Long Kiêu hơi nhún mẩy. Các ngươi đã nghĩ như vậy truy, vậy thì mang bọn ngươi đi một chỗ đi. Triệu Long Kiêu trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, sau đó Kỷ Nguyên Thần Hạm thay đổi một phương hướng sau trực tiếp hướng về thời không quản lý cục mới tiến về phía trước. Luôn cảm giác thần chiến bên trong người kia rất quái lạ, giống như là người giả như thế. Quá minh mục trương đảm ở kỷ nguyên thần hạm chạy hướng về thời không quản lý cục thời điểm ngũ đại cử đầu chính ngồi cùng một chỗ thương nghị sự tình bởi vì triệu long tiêu ở thần chiến bên trong liên tiếp biểu hiện hiện tại tuyệt đại đa số ánh mắt đều bị trận này thần chiến hấp dẫn trong đó liền bao gồm thời không quản lý cục vốn là định tìm cơ hội cho triệu long tiêu một đòn chí mạng nhưng bây giờ nhưng là từ trong dấu vết phát hiện cái này triệu long tiêu có một tia chỗ cổ quái. tổng chúng ta cảm giác bị gạt người kia hình như là thả ra mùi nhử như thế. Sẽ chờ người mắc câu đây. Hoa cũng phát biểu sự nghi ngờ của mình. Muốn nghiệm chứng các ngươi suy đoán rất đơn giản, đó chính là vận dụng sức mạnh của chúng ta không giết chết hắn, xem hắn là thật thân vẫn là mùi nhử. Ngọc Sát Cơ mười phần nói rằng, ta tán thành, cái kia do ai ra tay. Còn có lần này không thể ở để hắn trốn, chúng ta đã tổn thất không dậy nổi. Theo những người khác tán thành, hiếm thấy có một lần hội nghị không ở cai vã, hơn nữa mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Âm âm chỉ là bọn hắn bên này mới vừa làm tốt quyết nghị, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền chuyển ra, sau đó thời không quản lý cục vị trí thời không bắt đầu kịch liệt dung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Quá còn có chút chưa hoàn hồn lại, dù sao làm quản lý thời không cơ cấu, bình thường đều là bọn hắn kiểm chế những thời không khác, chả chưa từng thấy người nào dám to gan như vậy dám vào phạm thời không quản lý cục. Đông Long đang lúc bọn hắn đang chuẩn bị ra ngoài điều tra thời điểm, bọn họ vị trí phòng họp cửa bị mở ra. Sau đó một cái thời không quản lý cục cường giả liền vẻ mặt tháng thốt xông tới báo cáo. Mấy vị đại nhân, các người mau ra đây xem một chút đi. Mấy người vẻ mặt biến đổi, sau đó đứng dậy đi tới phòng họp ở ngoài, chỉ là mới ra phòng họp bọn họ liền ngốc ngây ngẩn cả người, bởi vì bọn họ nhìn thấy trong hư không có một chiếc to lớn thuyền chính đâm thủng bọn họ trô ở thời không, trong đó còn có gần nửa đoạn thân chiến hạm từ thời không bên trong chậm rãi chạy ra. Đây không phải là vực ngoại thiên ma bộ tộc kỳ nguyên thần hàm sao. Làm sao biết xuất hiện ở đây? Vừa ngoại thiên ma bộ tộc muốn công đánh chúng ta thời không quản lý cục. Ngọc có chút khó có thể tin nói rằng. Nói cái gì Hồ nói đây? Vừa ngoại thiên ma bộ tộc có lá gan đó sao? Quá lạnh rên một tiếng. Không đúng vậy. Vừa ngoại thiên ma bộ tộc kỷ nguyên thần hạm thật giống đã bị người cấp đi, bọn hắn bây giờ cũng không có kỷ nguyên thần hạm. Nguyên lúc nói chuyện kỷ nguyên thần hạm lại một lần nữa nhẹ nhàng rung động, tựa Hồ muốn bắt đầu lần sau qua lại mà nghe được nguyên nói chuyện ngọc tựa hồ nhớ tới cái gì biến sắc mặt không đúng cái kia trước kỷ nguyên thần hạm chính là bị chu thiên tinh không giới triệu long tiêu bọn họ cướp đi hiện tại kỷ nguyên thần hạm thuộc về người chính là triệu long tiêu nhanh ngăn cản hắn ngọc nói đều còn chưa nói hết bốn vị khác cự đầu hi quá nguyên Hoa đã xuất hiện ở kỷ nguyên thần hạm xung quanh kinh khủng thần lực khuấy động hạ muốn phong cấm lại kỷ nguyên thần hạm. vẹo chỉ là kỷ nguyên thần hạm đã chuẩn bị sắp xếp Ngay ở bốn vị bá chủ sức mạnh sắp đánh vào Kỷ Nguyên Thần Hạm trên người thời điểm, Kỷ Nguyên Thần Hạm thân ảnh biến mất ở trước mắt của bọn họ. Chết Tiệt cũng chậm nửa bước, lại để cho hắn cho chạy trốn. Nhìn thấy Kỷ Nguyên Thần Hạm biến mất quá lộ ra một tia không cam lòng vẻ mặt. Có điều, tại sao hắn dám lái Kỷ Nguyên Thần Hạm xuất hiện ở chúng ta thời không quản lý cục đại bản doanh, đây là muốn khiêu khích chúng ta sao? Cảm giác không hề có một chút ý nghĩa a. Ngọc có chút không rõ vì sao nói. Giao thủ với hắn lâu như vậy, Các ngươi cảm thấy hắn là một cái hồ đầu người sao. Khi sắc mặt nghiêm túc lên, bởi vì hắn cảm giác được ở cái kia bị kỷ nguyên thần hạm van nát thời không chỗ hổng bên trong có mấy cổ hơi thở, điều này làm cho ngũ đại cự đầu sắc mặt ngưng chìm lên. Chết tiệt, khí tức biến mất rồi. Theo một đạo tiếng giống giận dữ, chính thủ Long mang theo cái khác mấy con vực sâu kinh khủng ma thú vua xuất hiện ở thời không quản lý cục thời không bên trong, giờ khác này nhìn trên trời dưới đất chính chuẩn bị sắp xếp thời không quản lý cục cực, giả. Chín thủ Long mấy vị thâm nguyên ma thú vừa hô hấp cứng lại. Quả nhiên là các ngươi thời không quản lý cục ra tay, các ngươi đây là chuẩn bị giết thú diệt khẩu sao? Ta là tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội, chờ, các ngươi đều chờ cho ta, chúng ta hủy diệt thần hệ nhất định sẽ trả thù các ngươi. Chín thủ Long đi ra ngoài nhanh, trốn chạy càng nhanh hơn, cơ hội là ở Ngọc đám người còn có chút ngậm quyền thời điểm, chín thủ Long lại một lần nữa chui vào cái kia trầm giai bế khép lại thời không chỗ hổng chạy trốn. Chờ đã, Cảm giác thấy hơi hiểu lầm quá muốn ngăn cản chính thủ Long rời đi, chính mình không phải là muốn điều tra rõ chân tướng mà. Nói thế nào nói liền muốn cùng hủy diệt thần hệ khai chiến, còn cái gì hủy diệt thần hệ trả thù thời không quản lý cục, ta làm sao có chút không nghe rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hạ hoa, trộm chúng ta hủy diệt thần hệ bị khố, bây giờ là không dự định để lại người sống, các ngươi thời không quản lý cục cũng thật là hèn hạ có thể, có điều tiến vào thời không bên trong các ngươi liền không có biện pháp bắt ta, ngươi có gan muôn liền đổi tới. Chúng ta ma tổ dòng dõi ngay ở chống trời ngọn núi chờ các ngươi. Theo qua muốn ngăn cản động tác của bọn họ, chín thủ long trong đầu đã tự mình não bù ra một ít hình ảnh, toàn bộ đều là thời không quản lý cục vì là lo lắng bại lộ chính mình, mà muốn giết người diệt khẩu hình ảnh. Ta, chúng ta là không phải là bị hãm hại. Nghe được chín thủ long nói quá có chút hiểu được trong đó có hiểu lầm gì đó, ở liên tưởng đến trước kỷ nguyên thần hạm xuất hiện lại biến mất sự tình, trong lòng hắn một trận kinh hoàng. Này con phải hỏi sao? Chết thiệt. Tên khốn kia lại vu oan hãm hại chúng ta, chúng ta đều vẫn không có ra tay với hắn, hắn đúng là trước tiên đối với chúng ta động thủ, cái kêu cửu đầu lòng trở lại nhất định sẽ đem lần này chuyện tình nói ra, cũng không biết tên khốn kia rốt cuộc là từ hủy diệt thần hệ trộm món đồ gì, lại đã kinh động ma tổ rồng rõi. Nguyên khí thẳng cắn răng, mọi người chúng ta đều bị hắn cấp cho, hắn khẳng định cũng nhận ra được chúng ta trong bóng tối giám sát hắn, vì lẽ đó liền cố tình bày mê cục mê hoặc tất cả mọi người mà mục tiêu thực sự chính là hủy diệt thần hệ bị khố. Khi thở dài nói, bây giờ nói những này chẳng có tác dụng gì có, hủy diệt thần hệ xào huyệt cho ăn cắp cái lộn trồng vó lên trời, mà tên kia vu hoan hám hại cố ý ở chúng ta thời không quản lý cục biến mất, chúng ta bây giờ phải làm tốt ứng đối hủy diệt thần hệ chuẩn bị, đồng thời, chúng ta đem chuyện này báo cho huyết hà lao tổ bọn họ đi. Hoa ngữ khí trầm trọng nói rằng, chết tiệt, lại dám để chúng ta chịu hoa ngữ, khốn nạn, khốn Ngọc khí dường như người đàn bà tranh chua chửi đồng bình thường nổ mắng lên. Hoa! Wow. Cũng thật là kích thích a. Lúc này triệu Long Tiêu đã lái kỷ nguyên thần hạm xuất hiện ở Chu Thiên Tinh không giới. Chương 690, thần giới song lớn. Trở về, rốt cục đã trở về. Kỷ nguyên thần hạm động tính lớn như vậy, tự nhiên cũng hấp dẫn Chu Thiên Tinh không giới cường giả quan tâm, ở sổ đám người cái thứ nhất xuất hiện ở kỷ nguyên thần hạm bên người. Trở về, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Thật sự đem tổ Vu di khu toàn bộ tìm trở về a. Ở số đám người kích động không thôi. Lần này xem như là đem 12 tổ Vu toàn bộ đủ đáp. Triệu Long tiêu tiếng trả lời gây nên từng trận tiếng hoan hô. 12 tổ Vu tụ hội, chỉ cần khi tìm thấy đối ứng với nhau tổ Vu dấu ấn người truyền thừa, cái kia tổ Vu liền có thể một lần nữa phóng ra vinh quang đến, nghĩ đến xa suốt đã lâu Vu tộc lại một lần nữa bước lên đỉnh cao, hết thảy Vu tộc cường giả đều là tâm tình kích động. Đúng rồi, á lợi mục Vu thần có thể để cho Vu Tiên đã trở về hiện tại thời không quản lý cục cũng hẳn phải biết mục đích của ta tuy rằng bọn họ không có biện pháp bắt ta nhưng Vu Tiên rất có thể thành vì bọn họ đối tượng mục tiêu đang lúc mọi người hoan hô thời điểm Triệu Long Tiêu tìm tới hậu thủ bộ lạc tộc trưởng Á Lợi Mục được Á Lợi Mục rất thẳng thắn đồng ý sau đó hắn tự mình đi truyền đòi Á Lợi Mục trở về rất nhanh ở Thần Chiến bên trong hủy diệt thần hệ các cường giả liền phát hiện cái kia sinh động ở trên chiến trường Vu tộc cường giả biến mất rồi vốn đang mượn hậu thổ tổ vui di khu sức mạnh bức bách hủy diệt thần hệ ác ma thần hệ mổ ép ở mất đi hậu thổ tổ vui di khu cái này mạnh mẽ giúp đỡ sau khi bọn họ bị đánh đến liên tục bại lui chỉ là ngay ở hủy diệt thần hệ chuẩn bị thừa thế xông lên đánh tan ác ma thần hệ thời điểm hủy diệt thần hệ cao tầng lại chuyển tới rút lui tin tức điều này làm cho hủy diệt thần hệ các cường giả nghi hoặc bất mãn lên mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt vào lúc này lui lại đó không phải là thả hổ về rừng mà tuy rằng bất mãn trong lòng đến cực điểm. Nhưng bọn họ vẫn là vâng theo hủy diệt thần hệ tầng lớp cao nhất quyết nghị, mà giờ khắc này hủy diệt thần hệ hội nghị cấp cao bên trong một đám đạo thần, vô thượng thần sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tin tức đã xác nhận sao? Xác định là thời không quản lý cục người làm ra. Theo một vị đầy mặt dâu quai nón khôi ngô đại hán mở miệng, bên trong phòng họp bao phủ lên một tầng mây đen. Xác nhận, đây là chính thủ Long Bàng nhiều khắc tận mắt nhìn thấy, mà khi thì có thời không quản lý cục bá chủ muốn ra tay với nó, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Chỉ có điều bằng nhiều khắc chạy trốn chạy mau quá một tiếp Lại là một vị lạnh lạnh nữ ma thần mở miệng. Thời không quản lý cục không khỏi có chút quá kiêu ngạo đi. Thật sự coi chính mình đứng phía sau mấy vị thiên địa bá chủ là có thể không đem chúng ta hủy diệt thần hệ để ở trong mắt. Nếu là lần này thời không quản lý cục không cho chúng ta một câu trả lời, vậy chúng ta hủy diệt thần hệ sẽ lại một lần nữa luôn làm cho hề. Thần chiến đi. Thừa dịp chúng ta đánh bại ác ma thần hệ sau khi dâng trào khí thế trực tiếp tấn công thời không quản lý cục đúng vậy Chúng ta không thể bỏ mặt thời không quản lý cục làm như thế, lại dám thâu trộm chúng ta hủy diệt thần hệ cất giấu một chút cũng không có mấy kỷ nguyên chân bảo, thứ 99 tầng trong bí khố bảo bối càng bị thanh quang, nếu không phải có thể cầm lại đồ của chúng ta, vậy chúng ta hủy diệt thần hệ cũng không cần đặt chân. Theo giọng giặc tuyên cáo thanh, ra lâu la đại tôn mặt trầm như nước nhìn hình ảnh trước mắt. Ta còn có la đức, hoắc phu mạn, tư đế phu, cơ ấn 5 người tự mình cùng thời không quản lý cục giao thiệp, để cho bọn họ giao trả đồ của chúng ta. Sau đó hướng về toàn bộ thần giới phát biểu xin lỗi tuyên ngôn, không phải vậy chúng ta liền mở ra thần chiến. Cuối cùng già lâu la đại tôn mở miệng, để phòng họp trở nên yên lặng, đang lúc bọn hắn mới vừa làm tốt quyết nghị, phòng họp đại môn liền được mở ra. Là bá đạo miện hạ. Theo đại môn mở ra, mãnh liệt ma khí che mất toàn bộ phòng họp, sau đó mọi người cùng kính hành lễ. Lần này cùng thời không quản lý cục giao thiệp ta cũng biết đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút mấy người kia đến tột cùng là cái gì sức lực dám đối với hủy diệt thần hệ động thủ, còn có, cha của ta đã đồn đại thông cao ta, nếu là thời không quản lý cục không thể cho cái hài lòng trả lời chắc chắn, cái kia để chúng ta cứ việc ra tay, còn những thứ khác giao cho hắn. La Ba Đạo nói để mọi người cung kính gật đầu đáp ứng, lần này thời không quản lý cục hành vi lại đem ma tổ cũng cho đã kinh động, ở thêm vào ma tổ, hủy diệt thần hệ các thần linh biết một hồi to lớn hạo kiếp muốn tại thần giới bên trong xuất hiện. Nếu như nói thần chiến lan đến thần hệ, như vậy, thiên địa bá chủ trong lúc đó trình chiến chính là lan đến toàn bộ thần giới. Một khi thiên địa bá chủ chinh chiến, cái kia toàn bộ thần giới cũng có thể bị đánh vỡ nát, vừa nghĩ tới loại kia hình ảnh, trước còn kêu gào khai chiến các thần linh có chút lo sợ bất an lên. Mà là bá đạo tuyên cáo xong sau khi rồi rời đi phòng họp, phòng họp ở ma tổ con trai sau khi rời đi cũng là rơi vào đến vắng lặng bên trong. Kỳ thực ta luôn cảm giác chuyện này có chút quái lạ. Dù sao thời không quản lý cục không có cần thiết mạo đại sơ xuất đến chúng ta hủy diệt thần hệ trộm cắp đồ. Cuối cùng vẫn là già lâu la đại tôn thanh em sâu kiến thức tỉnh mọi người. Nếu như không phải thời không quản lý cục, cái kia lại có ai có lá gan lớn như vậy dám treo chọc chúng ta hủy diệt thần hệ. Mọi người suy nghĩ kỹ một chút thật giống cũng đúng là chuyện như vậy. Ta có hoài nghi người, có điều không có chứng cứ nói không có gì cả dùng. Già lâu la thở dài chúng ta hay là trước hoàn thành ma tổ giao phó sự tình đi. Theo hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục trong lúc đó mâu thuẫn bị người vạch trần ra sau, thần giới trở nên không bình tĩnh lên, bất kể là thần hệ vẫn là trận doanh đều mật thiết quan tâm chuyện này phát triển, không chú ý không được, dù sao đây chính là dính đến thiên địa bá chủ, một khi thiên địa bá chủ lẫn nhau chính chiến, toàn bộ thần giới đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tại thần giới bên kia gió nổi mây vần thời điểm, chu thiên tinh không giới bên này nhưng là ở An Mừng, vu tộc 12 tổ vu di khu lại một lần nữa tập hợp. Đợi được 12 tổ vũ dấu ấn người chuyển thừa tập hợp sau khi, vu tộc sẽ lại một lần nữa leo lên sân khấu. Triệu Long Tiêu ở an mừng tụ hội thời điểm, mang thê tử của chính mình cùng con gái hứng thú dạt rào nhìn vu tộc mọi người chúc mừng nghi thức, đồng thời trong lòng cũng là suy nghĩ từ bản thân kế hoạch kế tiếp. Lần này từ hủy diệt thần hệ lấy được không chỉ là tổ vu di khu, còn có nhiều tài nguyên, những tư nguyên này đầy đủ triệu Long Tiêu tăng lên tới vĩ đại thần mức độ, đến thời điểm triệu Long Tiêu sức chiến đấu liền có thể đối kháng sáng thế thần Ngoài ra, có này một nhóm tài nguyên sau khi, chư thần quân đoàn quy môn nên có thể ở mở rộng một ít triệu long tiêu sau khi suy nghĩ một chút, cho mình lập cái kế tiếp tiểu mục tiêu. Một vạn cái trùng tộc thần linh. Lấy trước mắt hắn mỗi ngày gần 150 ước danh vọng giá trị thu hoạch tốc độ, thật giống thời gian một năm là có thể đạt tới. Nếu là một năm sau khi nắm giữ một vạn cái trùng tộc thần linh, triệu long tiêu là có thể chính thức tiến quân thần giới, mà 12 tổ vũ dấu ấn người chuyển thừa nếu như đồng thời tập hợp. Vậy hắn liền thật sự vô địch rồi, quảng ngươi cái gì thần hệ, trận doanh vẫn là thiên địa bá chủ, ta hết thể mặc xác Tưởng tượng thấy ngày mai tốt đẹp, triệu long tiêu trên mặt mang theo nụ cười giết chết trong tay một chén rượu. chương 691, thời không quản lý cục phản kích. Hiện tại 12 tổ vu di khu đã toàn bộ tìm tới, trước mặt trọng yếu nhất chính là tìm tới 12 tổ vu dấu ấn người truyền thừa. Hiện nay mới thôi tổng cộng mới tìm được 6 cái tổ vu dấu ấn người truyền thừa, nói cách khác còn cần khi tìm thấy 6 người vũ tộc vinh quang mới có thể tái hiện, đến thời điểm cũng không cần lo lắng thiên địa bá chủ uy hiếp. Triệu Long Tiêu cống hiến là rõ như ba ngày, bởi vậy, Triệu Long Tiêu tuy rằng không phải Vu tộc xuất thân, thế nhưng hắn chịu đến hết thể Vu tộc cường giả tôn kính, dù sao nếu là không có Triệu Long Tiêu, Vu tộc muốn tập hợp 12 tổ Vu di khu không biết phải tới lúc nào. Bởi vậy, ở sổ chờ Vu thần cộng đồng phát xuống lời thề, chỉ cần Triệu Long Tiêu có yêu cầu, toàn thể Vu tộc cường giả sẽ hết sức giúp đỡ. Thu hoạch như thế một cái cường đại minh hữu sau, Triệu Long Tiêu có chút lo lắng tâm rốt cục an định lại, đón lấy một quãng thời gian hắn liền làm bạn người nhà của mình đến Chu thiên tinh không giới các nơi mỹ cảnh du lịch. Đem so sánh với Triệu Long Tiêu bên này thích dí thư thích, thời không quản lý cục tháng ngày không dễ chịu, bởi vì chính thủ Long nhận định, vì lẽ đó hủy diệt thần hệ bí khố bị trộm chuyện này hoa nước liền để chúng nó trên lưng. Thời không quản lý cục cho dù ở không tình nguyện cũng không có cách nào phản bác, Bởi vì Triệu Long Tiêu đúng là lái kỷ nguyên thần hạm từ thời không quản lý cục biến mất. Thời không quản lý cục đúng là hữu tâm nói thật, nhưng bọn họ coi như là nói ra thật tình cũng không có ai tin tưởng. Một mặt, Triệu Long Tiêu xuất hiện ở hủy diệt thần hệ cung ác ma thần hệ chỗ ở thần chiến bên trong chiến trường. Đây là hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ chuyện thực. Còn có một mặt là bởi vì thời không quản lý cục cùng Triệu Long Tiêu trong lúc đó ân oán nếu là bọn họ nói là Triệu Long Tiêu trộm đi trong bí khố bảo vật E sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn họ là đang từ chối trách nhiệm, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên bối hắc qua. Chết tiệt, tên khốn kia hại thảm chúng ta, hiện tại toàn bộ thần giới người đều nhận định chúng ta thời không quản lý cục ở sau lưng làm phá hoại, chúng ta danh vọng là xuống dốc không phanh A. Ngọc Tràn đầy hoán giận nói rằng, hiện tại không cần phải nói những này, không có bất kỳ tác dụng gì. Hoa vung vung tay nhìn về phía Hy Minh Hà Lao Tổ bọn họ nói thế nào? Lao Tổ nói rồi. La hầu ma tổ đã hướng về bọn họ tạo áp lực. Nếu như chúng ta không có chứng cứ, vậy chúng ta liền phải bồi thường hủy diệt thần hệ tổn thất. Không phải vậy, hủy diệt thần hệ sẽ đối với thời không quản lý cục phát động thần chiến, thậm chí hỗn loạn trận doanh cũng sẽ ở ma tổ dưới sự dẫn đường gia nhập chinh chiến. Chết tiệt khốn nạn! Ngọc phẫn nộ giết gào, Rõ ràng không là bọn hắn việc làm, nhưng bọn họ phải cho triệu long tiêu hành vi trả nợ. Coi như thời không quản lý cục gia đại nghiệp đại, lần này bồi thường hủy diệt thần hệ cũng biết để cho bọn họ xuất huyết nhiều. Đối với bọn họ tạo thành nghiêm trọng tổn thương, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhận thức tài? Quá mấy người cũng không cam lòng, lần này bọn họ là trộm gà không xong còn mất nắm gạo, triệu long tiêu tương kế tiểu kế đem bọn họ cho lửa thảm rồi. Lần này họ triệu sát thực thực không có cho chúng ta lưu lại bất kỳ nhược điểm. Khi trầm mặc một chút sau khi thở dài có điều lần này sự tình sẽ không như thế xong, thật cho là chúng ta thời không quản lý cục là dễ khi dễ. Người nói đi, phải làm sao, chỉ cần có thể xả cơn giận này. Chúng ta đều đồng ý phối hợp ngươi. Nguyên Bông cảm thấy phân chấn hỏi. Chúng ta tạm thời không có tinh lực đối phó hắn, vậy hay để cho người khác đối phó hắn đi. Khi trong con ngươi lập loè ra lánh khốc phong mang đến ngươi nói nếu là người khác biết vượt ngoại thiên ma bộ tộc nương nhờ vào họ triệu tin tức sẽ khiến cho dạng gì phản ứng. Dạng gì phản ứng ta không biết, thế nhưng ta biết hủy diệt thần hệ thậm chí còn ma tổ đều biết nổi trận lôi đỉnh. Ngọc lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy chúng ta liền đem tin tức này truyền đi. Đến thời điểm họ chịu nhất định sẽ sức đầu mẹ chán. Chỉ là đối với Ngọc đề nghị, khi nhưng là khoát tay háo một cái phủ quyết đi. Như vậy cũng chỉ là để hắn có chút khó chịu mà thôi. Trên thực tế hắn cũng không có bị tổn thương gì. Cho nên ta muốn đem tin tức này làn chuyển ra ngoài chính là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn chuẩn bị cẩn thận thực thi chân chính kế hoạch. Khi để chúng mắt người một trận tỏa ánh sáng, sau đó khi bắt đầu tự thuật từ bản thân chân chính kế hoạch đến. Tiểu tử kia kỳ thực có một khuyết điểm, đó chính là quá tín nhiệm người mình vì lẽ đó ta dự định từ phương diện này vào tay ở chúng ta thuộc hạ sông hàng tinh xa thời không bên trong có thể là có thêm vài cái vu tộc bộ lạc ta dự định suối dục cái này vu tộc trong bộ lạc cường giả dù sao tiểu tử kia hiện tại chính thông qua thời không quyền quản lý hạn đang không ngừng tìm kiếm vu tộc ta xem hắn là đang tìm tổ vu dấu ấn người truyền thừa cũng chỉ có tổ vu dấu ấn người truyền thừa mới có thể điều khiển tổ vu di khu một khi chúng ta suối dục vu tộc bộ lạc sau đó ở tiêu tốn một chút đền bù giúp bọn họ bồi dưỡng được tổ vu dấu ấn người truyền thừa vậy chúng ta là có thể ở lúc mấu chốt để những này vu tộc người phản bội các ngươi ngắm lại xem khi hắn tự nhận là tổ vu di khu quét ngang tất cả địch thời điểm tổ vu di khu đột nhiên công kích bọn họ bọn họ sẽ là như thế nào kết quả theo hi kể rõ một cái gì thường tàn khốc kế hoạch hình thành như là dựa theo hi nói như vậy chấp hành cái kia triệu long tiêu nhất định sẽ ở một thời khắc nào đó gặp người mình đã kích nặng nghề. Vừa nghĩ tới loại kia tình hình, ngọc mấy người trở nên vô cùng kích động. Ngoại trừ ở lúc mấu chốt đã kích họ triệu ở ngoài, chúng ta cũng có thể để những này bị chúng ta suối dục vu tộc cường giả đi vào điều tra, dù sao ta lấy được trong tình báo, lần này hủy diệt thần hệ trong bí khố mất nhưng là có vài cụ tổ vu di khu A. Nếu là bị chúng ta tìm tới tổ vu di khu ở Chu Thiên Tinh không giới căn cứ chính xác theo, vậy chúng ta là có thể thoát khỏi nỗi hoa nước này. Khi để mấy vị khác bá chủ nhất trí tán đồng, cứ như vậy, Thời Không Quản Lý Cục một bên ở ứng đối hủy diệt thần hệ tranh cãi, một bên trong bóng tối tìm kiếm đồng thời suối dục Vu tộc bộ lạc. Mà thôi thời Không Quản Lý Cục năng lực, bọn họ vẫn đúng là làm xong rồi, mà cái kia Vu tộc bộ lạc cũng chỉ là một bộ lạc nhỏ, đã mất truyền thừa đã lâu, chỉ có điều ở thời Không Quản Lý Cục xuất hiện sau khi, cái này bộ lạc nhỏ dường như gặp tái sinh phụ mẫu. Không chỉ có một lần nữa tỏa ra sinh cơ, hơn nữa ở thời Không Quản Lý Cục dưới sự giúp đỡ lớn mạnh, tìm tới thuộc về mình Vu tộc truyền thừa. Thời không quản lý cục cũng nhân cơ hội này thu nạp lòng người, ở tại bọn hắn tiêu hao số lớn nhân lực vật lực sau khi, cái này vu tộc bộ lạc thành công thành vì bọn họ đáng tin đồng bọn, mà thời không quản lý cục cũng là nhân cơ hội này đem đối với bọn họ mong đợi nói cho bọn họ biết. Cái này tên là bác huyền bộ lạc đối với mình tái tạo cha mẹ vậy thời không quản lý cục tự nhiên là lòng tràn đầy đồng ý, bảo đảm một khi gặp phải tìm kiếm tự mình vu tộc người, nhất định sẽ hoàn thành thật thời không quản lý cục giao phó nhiệm vụ. Bắc Huyền bộ lạc xối dục để thời không quản lý cục xác nhận hy đề nghị là có thể được, bởi vậy, bọn họ tiếp tục chấp hành kế hoạch của chính mình, lục tục lại suối dục chừng 10 cái tiểu nhân vu tộc bộ lạc. Mà rốt cục có một ngày, có Chu Thiên Tinh không giới vu tộc tìm được rồi những này bộ lạc nhỏ. Chương 692, Chư thần quân đoàn ở thăng cấp. Vu tộc những đồng bào chúng ta tới đón ngươi về nhà. Theo thăm dò Chu Thiên Vạn giới vu tộc cường giả đi tới Bắc Huyền bộ lạc, trong bộ lạc cường giả hai mặt nhìn nhau chả thật sự có cái khác Vu Tộc Cường giả tìm tới cửa Ta là hậu thổ bộ lạc một cao su hoan nên các ngươi theo ta về nhà một cái khôi nô kỳ cục hán tử nhiệt tình nhìn trước mắt Bắc Huyền bộ lạc Vu tộc người mặc dù bây giờ có vĩnh hằng chi tháp có thể giúp bọn họ không ngừng xuyên toa thời không nhưng Vu tộc người đúng là quá ít ở thêm vào sông hàng tình xa vậy tinh không giới muốn tìm được Vu tộc người cũng là một chuyện khó lần này mặc dù có thể tìm tới Vu tộc đồng bào một cao su rắc đến vận may của chính mình tốt vô cùng Dù sao, hắn là tiến hành tùy cơ truyền thống. Hoan nên ngươi đến, đồng bào của ta. Mà đối với một cao su, Bắc Huyền bộ lạc Vu tộc rất là bình tĩnh. Bọn họ lúc trước đã bị thời không quản lý cục báo cho cái khác Vu tộc chính đang tìm bọn họ. Thế nhưng này thì lại làm sao? Ở tại bọn hắn gian nan nhất thời kỳ là thời không quản lý cục giúp bọn họ vượt qua. Nếu không thời không quản lý cục, bọn họ liền sinh tồn đều không có cách nào sinh tồn, càng không cần phải nói là tìm về truyền thừa của chính mình tiến tới phát triển lớn mạnh. Bởi vậy. Ở phía sau đất bộ lạc một cao su tìm đến cửa sau, bọn họ không có bao nhiêu cảm giác vui sướng, ngược lại có rất nhiều vu tộc làm mâu thuẫn cùng phản cảm. Nếu như các ngươi có thể sớm một chút tới, vậy chúng ta cũng không đến nỗi được nhiều như vậy khổ cùng lui Hiện tại thời không quản lý cục giúp giúp chúng ta, chúng ta tự nhiên là càng tán thành thời không quản lý cục, mà không đi tướng tin các ngươi này nếu nói đồng bào. Tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng bởi vì thời không quản lý cục bằng giao, bác huyền bộ lạc vẫn là đón nhận một cao su một cao su có lẽ có ít thu thần kinh, vì lẽ đó cũng không có phát hiện chính mình những đồng bào biến hóa. dù sao dưới cái nhìn của hắn vu tộc là người một nhà, người nhà như thế nào sẽ với người nhà có lòng dạ khác đây. cứ như vậy, một cao su bắt đầu nhiệt tình mời bắc huyền bộ lạc người đi tới chu thiên tinh không giới định cục, lúc này chu thiên tinh không giới đã trở thành chư thiên vạn giới bên trong vu tộc lớn nhất điểm định cư. càng mấu chốt chính là chu thiên tinh không giới là danh dương chư thiên vạn giới thậm chí là thần giới rất nhiều người đều biết cái này tinh không giới ghê gớm, đánh bại hủy diệt thần hệ, bước bách thời không quản lý cục để ra quyền hạn của chính mình, thậm chí thiên địa bá chủ cũng làm cho bước. như thế ghê gớm địa phương cũng là để vô số chờ đợi vu tộc cường giả nóng trông nóng trông, chẳng biết lúc nào lên, chu thiên tinh không giới đã trở thành vu tộc trong mắt người thánh địa, chỉ có trở về chu thiên tinh không giới, bọn họ mới xem như là chân chính về nhà. bởi vậy, ở một cao su đưa ra trở về chu thiên tinh không giới yêu cầu sau. Bác huyền bộ lạc tộc trưởng rất là thống khoái đồng ý. Đúng rồi, một cao su tiên sinh, không biết chúng ta vu tộc thực lực bây giờ cường đại đến mức nào? Bác huyền bộ lạc vu thế hỏi. Thực lực? Một cao su lộ ra một kia vẻ tự hào ta dám cam đoan các ngươi sẽ cảm giác tự hào, bởi vì chúng ta vu tộc cũng sắp khôi phục năm xưa vinh quang. 12 tổ vu cũng đã biến mất hồi lâu thời gian, nếu như không có tổ vu ở đây, chúng ta vu tộc làm sao khôi phục năm xưa vinh quang? Vương Huyền bộ lạc tộc trưởng Bắc Liên Sơn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Ai nói tổ Vu tan mất? Vạn 12 tổ Vu tụ hội đây. Một cao su một mặt thần bí vẻ nói, "Ngươi là nói?" Vu tế tựa hộ nghe ra một cao su trong giọng nói ý tứ, ánh mắt nhất động liếc Bắc Liên Sơn một chút, Bắc Liên Sơn tựa hồ nhận được cái gì chỉ lệnh bình thường hỏi thăm tới đến. "Chu Thiên Tinh không giới Vu tộc đại bản doanh đã tìm được rồi 12 tổ Vu, chúng ta lại sẽ sưng bá chư thiên vạn giới, sừng sững ở duy nhất thế giới đỉnh cao sao?" Cái này là chúng ta Vu tộc bí mật lớn nhất, cái này ta tạm thời không tiện tiết lộ." Một cao su một mặt thần bí vẻ nở nụ cười, tuy rằng nói thẳng không thể tiết lộ, thế nhưng ngươi trên mặt cái kia mi phi sắc vũ tiểu vẻ mặt đã nói rõ hết thảy. Tuy rằng trong lòng đã có 8 phần 5 chặt nhận định Chu Thiên Tinh Không giới Vu tộc đại bản doanh đã tập hợp 12 tổ Vu di khu, thế nhưng không có được một cao su thừa nhận vậy nếu không có chứng cứ xác thực, vì lẽ đó, bác Huyền Bộ lạc người quyết định quyết định đi tới Chu Thiên Tinh Không giới siêu tập chứng cứ phạm tội. Sau đó ở đem những chứng cớ này cung cấp cho thời không quản lý cũ. Chúng ta lúc nào xuất phát đi tới chu thiên tinh không giới. Trong lòng có sau khi quyết định, bác huyền bộ lạc vu tộc cũng có chút không thể chờ đợi được nữa lên. Các ngươi không cần thu thập một chút sao. Một cao su trong lòng có chút quái dị, liền coi như các ngươi vội vã trở về đại bản doanh, cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Dù sao toàn bộ bộ lạc di chuyển đó là muốn thuyết phục tất cả mọi người, nên muốn chuẩn bị một quãng thời gian. Không cần chúng ta bắc huyền bộ lạc tất cả mọi người cùng đợi thời khắc này bắc liên sơn để một cao su trong lòng quái dị cảm càng sâu cái gì gọi là bắc huyền bộ lạc tất cả mọi người chờ đợi thời khắc này lẽ nào các ngươi biết chúng ta chu thiên tinh không giới vu tộc sẽ tìm tới môn tuy rằng trong lòng có nghi hoặc thế nhưng tìm tới đồng bào cảm giác vui sướng cùng tín nhiệm làm cho một cao su đem nghi hoặc dứt bỏ đi hắn nói cho bắc liên sơn mấy người chờ hắn sau một thời gian ngắn rồi rời đi hắn muốn thông qua câu thông vĩnh hằng chi tháp liên lạc với triệu long tiêu Dù sao bác huyền bộ lạc tuy rằng ít người, nhưng là có sắp tới 3,000 người, vì lẽ đó, truyền tống nhiều người như vậy còn cần triệu Long tiêu bên này mở ra quyền hạn. Triệu Long tiêu bên này cũng rất nhanh đưa cho đáp lại, hán tiêu hào một bút danh vọng giá trị truyền tống những này bác huyền bộ lạc người tiến vào chu thiên tinh không giới bên trong. Từ đó, thời không quản lý cục cái này lưu lại cái đinh hoàn toàn đánh vào chu thiên tinh không giới bên trong, cũng còn tốt, bác huyền bộ lạc mới vừa gia nhập chu thiên tinh không giới dẫn tới hết thể Vu tộc bộ lạc người hoan nên Bởi vì bọn họ là vừa tới đồng bào, vì lẽ đó bị phương phương diện diện chăm sóc. Ở đây sao nhiều ánh mắt tập trung bên dưới, bọn họ cũng không có cách nào trong bóng tối điều tra, vì lẽ đó chỉ có thể an phận khiêm tốn qua một đoạn thời gian đang tiến hành điều tra lấy chứng. Một bên khác, Triệu Long Tiêu nhưng là ở trạm làm tinh cầu bên trong tu luyện, bởi vì có từ hủy diệt thần hệ bên trong được vô số tư nguyên trợ rút, hắn đại ngũ hành thuật trực tiếp đẩy mạnh đến rồi 52 tầng, điều này làm cho hắn lập tức thẳng tới trung vị thần đỉnh cao. Hơn nữa thượng vị thần bình cảnh cũng bắt đầu bưng lỏng. Hay là chỉ cần một bước ngoặt, triệu long tiêu là có thể đột phá vào vĩ đại thần, mà thôi triệu long tiêu gấp gác, vĩ đại thần cảnh giới có thể là có thể có sáng thế thần sức chiến đấu. Mà này còn chưa phải là triệu long tiêu tối thu hoạch lớn, triệu long tiêu tối thu hoạch lớn nhưng là ở chỗ chư thần quân đoàn tiến bộ. Hủy diệt thần hệ một phần lớn tài nguyên là cho chư thần quân đoàn thôn phệ, này nhưng là một cái thần hệ thu gom, trực tiếp trợ giúp chư thần quân đoàn số lượng mở rộng đến cái Dòng giã khuyết trương 4 lần nhiều Hơn nữa, thực lực tổng hợp càng là đạt tới Vĩ đại thần cấp độ Đến đây, Triệu Long Tiêu từ hủy diệt Thần hệ lấy được tài nguyên tiêu hao sạch sẽ Thành quả chắc Việt Có điều này tiêu hao thực sự là khủng bố Coi như là một ít tiểu nhân thần hệ Chỉ sợ cũng không nuôi nổi cái này Chư thần quân đoàn Cảm thụ được khủng bố đến không một bên Chư thần quân đoàn Triệu Long Tiêu chỉ cảm thấy đau răng chương 693 Đánh thời không quản lý cục chú ý Không đủ, còn chưa đủ a Đem so sánh lần trước thần phạt cuộc chiến, Triệu Long Tiêu thực lực không biết tăng lên bao nhiêu, nhưng đây là để Triệu Long Tiêu không vừa lòng, thật sự là hắn đối mặt đối thủ mạnh mẽ quá đáng cùng khủng bố. Trước tiên nói hủy diệt thần hệ đi. Vị này đứng phía sau nhưng là thiên điệu bá chủ bên trong bá chủ, lấy một địch nhiều nhân vật mạnh mẽ. Ở thêm vào hủy diệt thần hệ bên trong mấy ngàn vị thần linh, hiện tại Triệu Long Tiêu đối mặt đối thủ như vậy còn có chút bỡ ngỡ. Trừ phi là đem chư thần quân đoàn mở rộng đến một vàng cái. Sau đó quân đoàn nội bộ thần linh cảnh giới đạt đến sáng thế thần cấp độ, còn muốn ở thêm vào 12 tổ vũ di khu có thể tạo thành 12 đều thiên thần trận, Triệu Long Tiêu mới chắc chắn chấn áp hủy diệt thần hệ. Hơn nữa ngoại trừ hủy diệt thần hệ ở ngoài, thời không quản lý cục càng là một vị khiến người ta đau đầu tuyệt vọng đối thủ, đừng xem lần trước Triệu Long Tiêu ở thần phạt cuộc chiến bên trong tức đoạt thời không quản lý cục 2 phần 10 thời không quyền quản lý hạ, nhưng trên thực tế thật muốn không chết không tôi nói. Thời không quản lý cục đứng phía sau ba vị thiên địa bá chủ là có thể để Triệu Long tiêu uống một bình. Ở thêm vào thời không quản lý cục quản lý tỷ tỷ vạn thời không gấp gác, thật muốn toàn diện khai chiến, Chu Thiên Tinh không giới tuyệt đối là không ngăn được con này con thú khổng lồ. Đến thời điểm coi như là Triệu Long kêu gọi tới Vĩnh Sinh Thiên Tôn Phương Hàn cùng Diệp Thiên Đế, song phương cũng là lưỡng bại câu thương. Ma hủy diệt thần hệ chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội bỏ đá xuống giếng, cái kia Chu Thiên Tinh không giới là tất diệt không thể nghi ngờ. bởi vậy Triệu Long Tiêu như muốn không chế vận mạng mình, không ở bị người khác mơ ước nói, nhất định phải để thực lực của chính mình đạt đến có thể chấn áp hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục cấp độ. Không phải vậy, để một phe khác tìm tới cơ hội nói, Chu Thiên Tinh không giới vẫn là khó thoát diệt vong kết cục, có điều loại thực lực đó đối với Triệu Long Tiêu tới nói vẫn là xa xa khó vời. Đến nghĩ một biện pháp đang đoạt lấy tài nguyên, ta muốn cho chư thần quân đoàn tiến thêm một bước, nếu như một vạn cái thần linh đều là sáng thế thần. Thiên địa bá chủ nhìn đều biết tê cả ra đầu đi. Đến thời điểm nhìn lên khoảng không quản lý cục còn có hủy diệt thần hệ có dám hay không ghi nhớ ta, ta muốn để cho bọn họ ngủ không yên. Triệu Long Tiêu hưng phấn tự nói. Ngoại trừ chư thần quân đoàn ở ngoài, ta còn muốn liên lạc càng nhiều hơn thiên địa bá chủ, chư thiên vạn giới bên trong thiên địa bá chủ cũng chưa tới 9 người, nhưng là bất kể là già thiên thế giới, hoặc là hoàn mị thế giới, hay là vĩnh sinh trong thế giới đều có thiên địa bá chủ tồn tại, chỉ bất quá bọn hắn ngại với thiên địa quy tắc thứ nguyên vĩ độ không giống vô pháp đến chu thiên tinh không giới thế nhưng này đối với ta mà nói không là vấn đề có vấn đề gọi lại lão chỉ cần ta có thể trả giá đầy đủ danh vọng giá trị đến thời điểm ta có thể gọi ra một phiếu thiên địa bá chủ đến triệu long tiêu trong lòng mong đợi nếu là mình có thể gọi ra vô thủy đại đế ngoan nhân đại đế hư không đại đế thậm chí còn hoang thiên đế vĩnh sinh bên trong thế giới kỷ nguyên thiên quân như vậy cường giả vô địch đến ngày đó địa bá chủ đều phải nhận thức túng. chính mình tuy rằng không phải thiên địa bá chủ Thế nhưng có một phiếu thiên địa bá chủ Minh Hiếu, có điều mình bây giờ còn chưa đủ có tiền, không có cách nào cho bọn họ mua phiếu tiến vào chư thiên vạn giới. Nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu lại kiểm tra một hồi mình danh vọng giá trị, trải qua khoảng thời gian này Vĩnh Hằng Chi Tháp mở rộng, Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị tiêu hao rất lớn, đồng thời bổ sung cũng rất nhanh, ở một ngàn ức trên dưới nhấp nô. Mà Vĩnh Hằng Chi Tháp số lượng đã đạt đến 10 vạn tòa, mỗi ngày đều có thể cho Triệu Long Tiêu cung cấp tiếp cận 200 ức danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu cảm thấy vĩnh hằng chi tháp số lượng gần như vì lẽ đó tạm thời đình chỉ thành lập. Lần này để Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị lại một lần nữa tăng vọt, hầu như mỗi phút mỗi giây đều có đến hàng mấy chục ngàn, hàng mấy trăm ngàn danh vọng giá trị thu vào. Mà Triệu Long Tiêu cứ như vậy một bên thích chí tu luyện, một bên bồi bạn người nhà vẫn có thể có bút lớn danh vọng giá trị thu vào. Hắn ước lượng một chốc, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cái gì thần hệ, cái gì thiên địa bá chủ, ở trong mắt hắn chính là phù vân. Có điều. Hắn cũng phải phòng ngừa chú đáo, dù sao kẻ thù của hắn không thể đợi được hắn hoàn toàn trưởng thành mạnh mẽ, vì lẽ đó, nhất định sẽ ở một cái nào đó đoạn thời gian khởi sướng tiến công, mà lần sau tiến công nhất định sẽ rất khủng bố chí mạng, vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu tuy rằng thân ở An Nhàn, nhưng trên thực tế tràn đầy cảnh giác cảm, hắn chuẩn bị liên hệ những thiên địa đó bá chủ Minh Hiếu, để cho bọn họ gia nhập người xuyên Việt liên minh bên trong. Ở Triệu Long Tiêu bên này tìm cách thời điểm thời không quản lý cục bên trong thái nhất mặt hưng phấn đem mấy vị khác bá chủ cho triệu tập. Tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt ta. Bác Huyền Bộ Lạc bên kia đã truyền đến tin tức, bọn họ xác nhận Chu Thiên Tinh không giới đã tập hợp đủ 12 tổ vu, đây chính là vài cái tinh không giới vu tộc bộ lạc tộc trưởng nói, chết tiệt, lần này chúng ta có thể coi là tìm tới chứng cứ xác thực. Quá để mấy vị khác bá chủ cũng lộ ra vẻ vui thích. Thế nhưng chứng cứ này còn chưa đủ đầy đủ, hơn nữa cũng chỉ là nói mà thôi, ta muốn thực tế chứng cứ. Đang lúc mọi người thời điểm hưng phấn, khi cho mọi người dội buồn nước lạnh. Thực tế chứng cứ, không sai, ngoại trừ nhân chứng ở ngoài, chúng ta còn có vật chứng, như vậy mới có thể rửa sạch mình hiểm nghi, sau đó để chu thiên tinh không giới vĩnh không vươn mình. và thận trọng nói rằng, vậy ta dặn dò Bắc huyền bộ là người, để cho bọn họ làm hết sức tìm tới 12 tổ vu di khu vị trí. Quá gật gật đầu tán thành nói rằng, được, chỉ cần chúng ta xác nhận 12 tổ vu di khu toàn bộ tập hợp ở chu thiên tinh không giới. Vậy chúng ta chỉ cần đem tin tức phát tán ra, không cần chúng ta ra tay thì có người sẽ hủy diệt chu thiên tinh không giới. Khi một mặt lãnh đạm nói, bất kể là thiên địa bá chủ vẫn là thần giới bên trong những kia lãnh đời mạnh mẽ chủng tộc, bọn họ sẽ không đồng ý nhìn thấy đã từng đỉnh cao bộ tộc trở về. Dù sao bọn họ đã cao cao tại thượng quen rồi, ai muốn ý trên đầu mình thêm ra một ngọn núi lớn. Vu tộc muốn khôi phục năm xưa vinh quang đơn giản là nói chuyện viện vùng nói, bọn họ đến cuối cùng sẽ phát hiện toàn bộ thế giới đều là kẻ thù của bọn họ. Khi để mấy vị khác bá chủ lộ ra nụ cười tàn nhân đến, cùng lúc đó, triệu long tiêu đi tới một chỗ xa lạ thời không bên trong thế giới. ở thế giới này hắn không chút kiêng kỵ thả ra sức mạnh to lớn đến. nguồn sức mạnh này ngay lập tức đưa tới tuần tra thần nhãn chú ý. mà tuần tra thần nhãn khóa chặt triệu long tiêu tên địch nhân này thời điểm, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện đồng thời xâm nhập trong đầu của nó, mạnh mẽ lực lượng bị dị trong nháy mắt tước đoạt nó đối với thân thể khống chế nên là đi thời không quản lý cục đi một chuyến lúc, chư thần quân đoàn nếu muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thời không quản lý cục có cái kia tài nguyên làm được." Triệu Long Tiêu cười híp mắt nói rằng: "Mà ngươi chính là ta tiến vào thời không quản lý cục chìa khóa, bọn họ e sợ không nghĩ tới chính mình dưới trướng Tuần tra thần nhãn kỳ thực đã bị ta dùng vực ngoại thiên ma cho đoạt xá đi. Loại này tao thao tác chỉ có ta có thể sử dụng." Triệu Long Tiêu cười đắc ý, cùng lúc đó, Tuần tra thần nhãn hướng về thời không quản lý cục phát sinh bị hao tổn cần đo lường chỉ lệnh. 694 không thể để cho người vui vẻ chơi đùa kho máu thời không đánh số 1287909876 trục trặc đo lường động năng mổ đủ lệ hư hao thỉnh cầu trở về tiến hành kiểm tu xác nhận xong xuôi có thể tiến hành trở về đem ở nửa cái thời gian làm việc đưa lên thời không cái neo tiến hành tuần tra thần nhãn thay đổi trở về đếm ngược 2400 23 59 59 theo tuần tra thần nhãn liên tiếp lên thời không quản lý cục trung tâm chỉ huy chịu đến hư hao tuần tra thần nhãn đang bị triệu hồi. Trong thời gian này có mới tuần tra thần nhãn bị đưa lên vào nên thời không thay thế bị tổn thương tuần tra thần nhãn, mà triệu long kiêu đang đợi được đếm ngược sau khi kết thúc, hắn khống chế tuần tra thần nhãn đã bị một luồng sức lôi kéo kéo về thời không quản lý cục bên trong. Kỳ quái, tuần tra thần nhãn trước kiểm tu còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền hư hại đây. Rất nhanh triệu long kiêu liền đi tới thời không quản lý cục tổng bộ mà phụ trách kiểm tu thời không quản lý cục nhân viên hậu cần nhưng là bị tuần tra thần nhãn tiến hành đo lường. Dựa theo kế hoạch làm việc, bắt đầu đi. Triệu Long Kiêu tự nhiên không thể để cho bọn họ tiến hành cặn kẽ đo lường, không phải vậy liền lộ hãm, bởi vậy, ở phía sau chuyên cần kiểm tu nhân viên vừa mới chuẩn bị tách ra tuần tra thần nhãn thời điểm, bắt bộ phù đồ trong tháp liền vực ngoại thiên ma cường giả liền mạnh mẽ xâm lấn kiểm tu nhân viên tinh thần, sau đó lấy thực lực mạnh mẽ trưởng khống lấy bọn họ. Các ngươi ở đây giúp ta kéo dài thời gian. Không nên để cho người nhìn ra dị dạng Ta hiện tại đi tìm một hồi Thời không quản lý cục kho hàng ở nơi nào Triệu Long Tiêu dặn dò một tiếng sau rồi rời đi hậu căn bộ Tuần tra thần nhãn không hiếm hoi còn sót lại Ở chỗ mỗi cái thứ nguyên Vĩ độ cùng thế giới Liền ngay cả thời không quản lý cục Các nơi trải rộng tuần tra thần nhãn Bởi vậy, Triệu Long Tiêu lấy tuần tra thần nhãn Thân phận xuất hiện ở thời không quản lý cục Bên trong cũng không có chỗ kỳ quái gì Như vậy cũng sẽ không gây nên người khác chú ý Chết thiệt hủy diện thần hệ người lại đang dở công phu sư tử ngoạm ở triệu long tiêu tìm kiếm tự mình mục tiêu thời điểm hai cái tuần tra thần tướng đối thoại đưa tới sự chú ý của hắn bọn họ lại vào lúc này mở miệng muốn 10 ước viên tinh nguyên thần thạch đây chính là trợ giúp tinh không cảnh cường giả thành thần thứ tốt ta. mỗi một khối đều có thể tăng cường nhất thành thành thần tỷ lệ lại vừa mở miệng liền muốn 10 ước viên bọn họ tại sao không đi cấp a một cái khuôn mặt phương chính làm cho người ta một loại quang minh lẫm liệt cảm giác tuần tra thần tướng oán giận nói rằng Ngọc Đại Nhân bọn họ cũng không có cách nào đi. Dù sao hiện tại toàn bộ thần giới đều đang nói là chúng ta thời không quản lý cục đem hủy diệt thần hệ trong bí khố thứ tốt đều cho chúng đi. Chúng ta bây giờ rất bị động, nếu như không bồi thường, không chỉ có sẽ khiến cho thần chiến, sợ là chúng ta thời không quản lý cục danh vọng cũng biết xuống dốc không phanh. Một gã khắc vóc người kiên cường có một tấm cương mãnh võ tướng tư thái nam tử thở dài hồi đáp. Vì lẽ đó... Ngọc Đại Nhân để chúng ta đi kho vũ khí kiểm kê một nghìn vạn viên tinh nguyên thần thạch cho hủy diệt thần hệ, trước tiên đem bọn họ miệng chặn lại, để cho bọn họ yên tĩnh một quãng thời gian. Vậy thì có cái gì dùng? Chỉ muốn hủy diệt thần hệ vẫn dùng lấy cớ này, chúng ta thời không quản lý cục thì không thể ngồi yên không để ý đến, như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc ca. Mới vừa mở miệng khuôn mặt phương chính tuần tra thần tướng nói rằng, nghe Ngọc Đại Nhân nói, bọn họ đã khoa được cái kia chân chính trộm đi hủy diệt thần hệ bí Bọn họ hiện tại ở siêu tập chứng cứ, chờ sống quá quãng thời gian này, đem chứng cứ siêu tập hoàn thành, chúng ta thời không quản lý cục sẽ khôi phục thuần khiết. Đối thoại của hai người để khống chế được tuần tra thần nhãn triệu long tiêu là vừa mừng vừa sợ, thì chính là mình tìm được rồi mục tiêu, kinh sợ đến mức là thời không quản lý cục lại trong bóng tối hành động siêu tập chứng cứ. Nay chẳng phải là nói thời không quản lý cục đã bắt đầu triển khai hành động, nhưng là mình không có chút nào chi tình, cũng không biết bọn họ sẽ dùng biện pháp gì tìm tới chứng cứ. Nghĩ đến đây. Triệu Long Tiêu trong lòng bắt đầu cảnh giác, hắn quyết định lần này thời không quản lý cục sau khi nhất định phải cố gắng tự kiểm điểm trong lòng phía bên mình, nhìn có cái gì không lỗi thủng sẽ bị thừa lúc vắng mà vào. Thật vất vả để thời không quản lý cục chịu hoa nước, hơn nữa, hiện tại thời không quản lý cục cũng là mất hết tên tuổi đến cực điểm, Triệu Long Tiêu tự nhiên không thể để thời không quản lý cục dễ dàng như vậy liền đi thoát khỏi tù đại cục. Triệu Long Tiêu trong lòng tâm tư vạn ngàn thời điểm nắm trong tay tuần tra thần nhãn đi theo hai vị tuần tra thần tướng thâm nhập thời không quản lý cục bên trong. Hai người này tuần tra thần tướng sợ là thời không quản lý cục bá chủ thân tín đi. Thực lực này đã là đạt tới thượng vị thần tâm thứ, cùng vậy tuần tra thần tướng có khác biệt một trời một vực. Triệu Long Tiêu đang lặng lẽ tùy tùng thời điểm nhiều lần đều suýt chút nữa bị hai cái tuần tra thần tướng cho nhận ra được, cũng còn tốt có vực ngoại thiên ma trợ rút, để Triệu Long Tiêu càng hiểu rõ làm sao thu lại tự thân khí tức. Có điều trong lúc tầng tầng minh thẻ chạm gác ngầm cũng là để Triệu Long Tiêu tâm tình run dậy, nếu không phải vượt ngoại thiên ma bộ tộc là ẩn nút thẩm thấu chuyên nghiệp đại tông sư, Triệu Long Tiêu rất khả năng đều không có cách nào thông qua những này cửa ải. Cứ như vậy một đường thâm nhập, Triệu Long Tiêu rốt cục đi tới một tòa nguy nga tháp cao trước, nơi này mu bàn tay sức mạnh càng là khuyết đại, loan thoáng Triệu Long Tiêu nhìn thấy từng cái từng cái ẩn dấu ở trong hư không thần quốc, thần quốc bên trong càng là có vô số chiến sĩ gối giáo chờ sáng tựa hồ chỉ cần phát hiện kẻ địch sẽ xông lên phía trước đem kẻ địch sẽ thành phấn vụ cũng còn tốt hiện tại có hai vị tuần tra thần tướng phía trước triệu long tiêu cơ hồ là một đường lặng lẽ theo đuôi lẫn vào đến tháp cao trước có điều tòa này tháp cao trước còn có một vị đạo thần cấp bậc thời không quản lý cục cường giả chiến thủ lấy một người giữ quan vạn người phá tư thế bảo vệ cửa ra vào khẩu lệnh đạo thần cấp bậc canh gác cường giả lãnh đạo mở miệng mà hai vị tuần tra thần tướng nói ra bản thân khẩu lệnh mới lấy cho đi hả chỉ là ngay ở hai vị tuần tra thần tướng nói ra tùy cơ khẩu lệnh thời điểm đạo thần cấp bậc cường giả trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc thế nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu tựa hồ cảm giác mình đang nghi. ở hai vị tuần tra thần sẽ tiến vào tháp cao trung hậu triệu long tiêu cũng cơ hồ là dán chặt hai vị tuần tra thần tướng lẫn vào cao trong tháp ở thành công tiến vào tháp cao trung hậu triệu long tiêu rốt cục thở phào nhẹ nhõm mà tháp cao gia đạo thần cấp bậc cường giả ở triệu long tiêu sau khi đi vào khỏe miệng lộ ra một tia kỳ dị nụ cười đến Đối với đạo thần cấp bậc cường giả kỳ dị biểu hiện, Triệu Long Tiêu hoàn toàn không biết chuyện, giờ khác này hắn đã bị mê hoa mắt, vô số bảo bối hướng về hắn phóng ra mê người hào quang, nếu không phải là có tuần tra thần tướng ở bên cạnh, Triệu Long Tiêu e sợ đã không nhịn được động thủ. Nếu như mỗi ngày tiến vào kho đáo nhìn một chút ta liền đủ hài lòng, đương nhiên nếu như có thể nắm giữ những bảo bối này là không thể tốt hơn. Kiên cường vóc người tuần tra thần tướng cũng mê say nhìn quanh thân bảo vật hải dương. Quên đi thôi. Nơi này mỗi một món bảo vật đều bị đánh tới dấu ấn, ngươi nếu là dám thâu cầm, e sợ sẽ bị lập tức phát hiện răng cầm. Phương chính khuôn mặt tuần tra thần tướng cảnh cáo thanh để kích động triệu Long tiêu một trận cảnh giác. Lúc này khoảng không quản lý cục cũng thật là cẩn thận chặt chẽ, đều đặt ở chính mình trong bảo khố, chả đem mỗi món item đều đánh tới dấu ấn, như ngươi vậy còn có thể hay không thể để kẻ trộn khoái trá chơi đùa. chương 695, tự bạo. Tuy rằng trong lòng nổ nước bọt không nớ Thế nhưng nên nắm gì đó vẫn là phải cầm đi, Triệu Long Tiêu phải không dự định nương tay, bỏ qua lần này cơ hội, không biết lần sau chả có cơ hội hay không. Triệu Long Tiêu có điều sau khi quyết định sẽ không có tiếp tục theo hai vị tuần tra thần tướng đi vào nơi càng sâu kho báo, mà là lặng lẽ câu thông lên đại lao đến. Dựa theo bảo vật tiêu chuẩn đến thu lấy danh vọng giá trị, nếu như nói một cái tinh không cảnh cấp chân bảo thu lệ phí ở 10 vạn đến 1.000 vạn danh vọng giá trị không giống nhau. Mà thần khí cấp bậc bảo vật 1.000 vạn đến 100 ức danh vọng giá trị không giống nhau. Theo Đại Lao trả lời, Triệu Long Tiêu ánh mắt bắt đầu phát sáng lên, chính mình không nhất định phải thu lấy thời không quản lý cục trong bảo khố hết thảy bảo vật. Nói như vậy quá rõ ràng, còn nếu là thu thập những thiên địa đó chân bảo, cái kia Triệu Long Tiêu vẫn như cũ có thể lấy ra những này chân bảo đi hối đoái bảo vật. Nghĩ tới đây, Triệu Long Tiêu lòng tràn đầy kích động bắt đầu chọn lựa bảo bối đến cái này cựu long hộ tâm kính là trong truyền thuyết thái cổ thiên long lịch lần chế tạo thành vì chế tạo phía này hộ tâm kính chỉ ít bỏ mình chín đầu thái cổ thiên long, bởi vậy được gọi là cựu long hộ tâm kính. mà mỗi một đầu thái cổ thiên long thực lực vậy cũng là kim tiên cảnh, đổi thành chư thiên vạn giới tu vi đó chính là nửa bước thiên địa bá chủ cấp cường giả. theo đại lao dẫn chương trình triệu long tiêu thèm nhỏ rãi nhìn chung quanh thời không quản lý cục cất dấu. cái này cựu long hộ tâm kính là tầng này quý báu nhất chân bảo. Nếu muốn ở không kinh động thời không quản lý cục tình huống hạ lấy đi món bảo vật này chí ít cần 40 ức danh vọng giá trị. Đại lão mở miệng cũng không có để Triệu Long Tiêu có chút lùi bước, đây chính là dùng 9 vị nửa bước thiên địa bá chủ nghịch lần chế tạo thành hộ tâm kính, dựa theo đại lão phân tích, phía này hộ tâm kính có thể ngăn trở thiên địa bá chủ một đòn. Mà chí tôn thần cấp bậc cường giả rất khó đánh vỡ phòng ngự của nó, nói cách khác có phía này hộ tâm kính bảo vệ chỗ yếu, thần linh cảnh cường giả căn bản vô pháp xúc phạm tới ngươi. Bởi vậy Ở đại lao khai trừ bảng giá sau khi, Triệu Long Tiêu không chút do dự lấy đi món này bảo vật, bởi vì có đại lao giúp đỡ. Cho dù phía này Cửu Long hộ tâm kính trên có trăm nghìn vạn tầng cấm chế, nhưng đều không hữu dụng, cuối cùng lẳng lặng nằm ở Triệu Long, tiêu bát bộ phù đồ trong tháp. Mà lấy đi một tầng ở trong tối bảo vật quý giá sau khi, Triệu Long Tiêu tiếp tục đi tới tầng tiếp theo bảo tháp, mỗi một tầng bảo tháp bên trong tối bảo vật quý giá hoặc là chí tôn thần khí, hoặc là mười vạn năm, trăm vạn năm hiếm thế chân bảo, còn có khoa trương hơn chỉ là là một cái tiểu hỗn độn thế giới khai thiên trước thai ngén ra tiên thiên linh bảo triệu long tiêu hoàn toàn hoa cả mắt nếu không phải đại lão vẫn cho triệu long tiêu phân tích triệu long tiêu là thật không biết nên nắm chút bảo vật gì tốt đem so sánh với hủy diệt thần hệ bí khố thời không quản lý cục nơi này bảo tháp càng giống như là một tòa bảo tàng lớn tràn ngập vô hạn độ khả thi bảo tàng lớn người dục vọng là vô cùng vô tận tuy rằng triệu long tiêu lấy đi mỗi một tầng bảo tháp chân quý nhất bảo bối thế nhưng triệu long tiêu thật sự có chút rời không động cất bộ Thật sự là bảo bối nhiều lắm, hận không thể đem tất cả bảo bối đều bỏ vào trong túi. Cuối cùng Triệu Long Tiêu nhìn một chút mình danh vọng giá trị, cắn răng đi tới bảo tháp nơi sâu xa nhất. cứ như vậy Triệu Long Tiêu xuyên qua 108 tầng bảo tháp sau khi, thanh danh của hắn giá trị cũng tiêu hao sạch sẽ. Chuyến này thời không quản lý cục bảo tháp hành trình thật là quá đáng tiếc. Triệu Long Tiêu đã không có dư thừa danh vọng giá trị đến lén lút thuận chạy khoảng không quản lý cục bảo vật, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo tiết hận tâm tình lý khai. Chỉ là khi hắn đang chuẩn bị đi ra bảo tháp cánh cửa thời điểm, bước chân của hắn hơi dừng lại một chút, sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bảo tháp ngoài cửa. Bên trong bằng hữu còn không dự định đi ra không. Theo một đạo ôn hòa bắt truyền thành, triệu long tiêu nhưng cảm giác mình sợn cả tóc gáy, đã biết là bị phát hiện sao. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thời không quản lý cục nhưng là so với vực ngoại thiên ma bộ tộc mạnh hơn tồn tại, vậy cũng có phân biệt vực ngoại thiên ma bộ tộc ngụy trang sức mạnh nghĩ đến đây triệu long tiêu liền bình thường trở lại hiện tại duy nhất đáng vui mừng chính là triệu long tiêu là thông qua độ hóa vực ngoại thiên ma không chế tuần tra thần nhãn hơn nữa đối phương cũng không biết thân phận chân thật của mình cứ như vậy hắn liền an tâm vì lẽ đó hắn thoải mái tiêu sái ra bảo tháp cánh cửa giờ khắc này bảo tháp ở ngoài có ngàn tỷ thời không quản lý cục cường giả như hổ tự sói theo dõi hắn ngoài ra thậm chí ngay cả thời không quản lý cục ngũ đại một trong những cự đầu địa chi tổ nguyên đều yên tĩnh đứng thẳng giữa hư không Ta có chút không nghĩ ra đến tổt cùng là cái nào phân đoạn sai lầm, tại sao các ngươi có thể phát hiện được ta tung tích. Nhìn đối phương đại trương kỳ cổ như vậy, triệu long tiêu liền cảm giác mình không có cần thiết ở che che giấu giấu, đơn giản hào phóng thừa nhận cũng để ra nghi vấn của mình. Chúng ta cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc tuy rằng không là từ địch, nhưng là bởi vì chư thiên vạn giới thời không lợi ích tranh, chúng ta đối với đối thủ của chúng ta tự nhiên có nghiên cứu, vì lẽ đó, ngươi coi chính mình năng lực thẩm thấu không người có thể địch nhưng trên thực tế chúng ta nhưng có ứng đối biện pháp trả lời triệu long tiêu vấn đề là thủ hộ bảo tháp trước thần linh chỉ bất quá hắn nói cũng chưa nói như thế triệu long tiêu vẫn không hiểu đến tột cùng cái nào phân đoạn phạm sai lầm duy nhất có thể xác nhận là vượt ngoại thiên ma bộ tộc năng lực thẩm thấu đối với thời không quản lý cục không lớn bao nhiêu tác dụng ngươi là thế lực nào người là đến ám ma huyền vực ngoại thiên ma bộ tộc vẫn là chu thiên tinh không giới triệu long tiêu bản thân quản lý vực ngoại thiên ma nhìn thấy triệu long tiêu trầm mặc nguyên mở miệng hỏi Ngươi đoán. Triệu Long Tiêu lấy khí người không chết không đền mạng ngữ khí nói rằng. Đoán. Không cần phải vậy, chỉ cần có thể nắm lấy ngươi, chúng ta muốn biết đều phải nhận được. Nguyên lãnh đạm về phía sau khoát tay háo một cái, nhất thời mười mấy vị trí ít thượng vị thần tầng thứ thời không quản lý cục cường giả sông lên trước. Đã đoán sai, vì lẽ đó, ngươi không chiếm được ngươi muốn. Tuần tra thần nhãn phát sinh một trận cười to sau khí tức phong cuồng tăng vọt. Không được, hắn luôn tự bạo. Bảo vệ bảo tháp đại môn đạo thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ẩm. Chỉ là vẫn không có chờ hắn lời nói hạ xuống, tuần tra thần nhãn toàn bộ muốn nổ tung lên hóa thành đầy trời mưa máu. Hừ, coi như là tự bạo, người thiên ma chân linh cũng phải bị chúng ta cầm cố. Nguyên sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, mà cái khác thần linh ở ngắn ngủi thất thần sau khi, cũng là vội vàng ra tay muốn cầm cố lại thiên ma chân linh, chỉ là rất nhanh lại là một đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Chết tiệt phong tử. Nhìn thấy Thiên Ma Chân Linh liền linh hồn của chính mình đều tự bạo, những tiêu ra tay chảo vực ngoại Thiên Ma bộ tộc cường giả sắc mặt người thay đổi, thật là có ý tứ, không nghĩ tới ở ta dưới mí mắt chơi một chiêu này. Nhìn thấy Thiên Ma Chân Linh triệt để tiêu tan, Nguyên Thanh Âm lánh khốc vang lên. Thụy Kỳ, đi xem xem bảo trong tháp đến tột cùng bị mất món đồ gì. Nguyên nói rằng, bảo vệ bảo tháp Đại Môn đạo thần đáp một tiếng hậu tiến vào bảo trong tháp, rất nhanh vị này đạo thần một mặt cây đắng vẻ tiêu sái ra bảo tháp Đại Môn. Chương 696, tương kế tự kế. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Thụy Kỳ sắc mặt, Nguyên trong lòng có dự cảm không tốt. Bảo tháp tốt 100 nhiều tầng tối bảo vật quý giá đều bị mất. Thụy Kỳ cười khổ hồi đáp. Cái gì? Tốt 100 nhiều tầng tối bảo vật quý giá thất lạc. Nguyên lộ ra một kia khó có thể tin vẻ mặt. Cái kia vực ngoại thiên ma không phải đã tự bảo sao. Đều không nhìn thấy hắn trộm bảo vật ta. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên giận dữ. Sau đó hạ lệnh tiến hành tra rõ, toàn bộ thời không quản lý cục đều bắt đầu hành động, mà được bảo vật triệu long tiêu nhưng là chậm rãi từ trạm làm tinh cầu trong nhà đứng dậy. Lần này tuy rằng tổn thất một cái độ hóa vực ngoại thiên ma cường giả, nhưng là cùng thu hoạch so ra căn bản liền không coi vào đâu, đón lấy chính là đem những này quý giá biến thành tăng lên tư nguyên của mình. Triệu long tiêu tự nói nói rằng, ở vực ngoại thiên ma chân linh tự bạo thời điểm, bắt bộ phù đồ tháp ngay ở đại lao dưới sự giúp đỡ trở lại triệu long tiêu trong tay. Mặc dù không có thăm dò xong thời không quản lý cục hết thể bảo tháp, thế nhưng lần này thu hoạch cũng rất phong phú, chỉ là so với hủy diệt thần hệ bí khố kém một chút. Có những này từ thời không quản lý cục lấy được bảo vật, Triệu Long Tiêu là có thể hối đoái tăng lên thực lực mình tài nguyên. Đúng rồi, suýt chút nữa quên một cái chuyện quan trọng hơn. Triệu Long Tiêu ở kiểm lại bảo vật sau khi đang chuẩn bị đi tới thần giới để vượt ngoại thiên ma bộ tộc giúp mình tiêu tăng thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới ở thời không quản lý cục trong lúc vô tình nghe được sự tình Dựa theo hai vị kia thời không quản lý cục tuần tra thần tướng, thời không quản lý cục đã lặng lẽ phái người điều tra mình, chỉ có điều chính mình lại một điểm cũng không có phát hiện, nghĩ đến đây, Triệu Long Tiêu có chút sờn, cả tóc gáy, khoảng thời gian này an nhàn để hắn mất đi lòng cảnh giác. Để vượt ngoại thiên ma bộ tộc hiệp trợ ta tiến hành trong bóng tối điều tra, có sự giúp đỡ của bọn họ nên tìm ra một tiêu manh mối. Triệu Long Tiêu biết được có người ở trong bóng tối điều tra chuẩn bị tính toán hắn thời điểm, hắn giống như nghẹn ở cổ họng. Vì lẽ đó hắn cũng làm ra ứng đối. Tình báo của hắn sức mạnh cũng không xuất chúng, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể mượn vực ngoại thiên ma bộ tộc sức mạnh, cũng còn tốt vực ngoại thiên ma bộ tộc bây giờ là Triệu Long Tiêu Minh hiếu, không phải vậy hắn vẫn đúng là tìm không ra ứng đối thủ đoạn. Có vực ngoại thiên ma bộ tộc trợ giúp, Triệu Long Tiêu rất nhanh liền được tặng lại, chỉ là cái này tặng lại để sắc mặt của hắn âm trầm lại. Không có phát hiện bất kỳ dị thường, thậm chí Chu Thiên Tinh không giới không có thời không quản lý cục bất kỳ mật thám. Triệu Long Tiêu ở bắt được vực ngoại thiên ma bộ tộc thẩm tra kết quả sau lộ ra một tia vẻ hoài nghi. Phải biết hắn cũng là trong lúc vô tình lấy được tin tức này, tuy rằng không biết thật giả, thế nhưng ở thời không quản lý cục cường giả chút nào không biết chuyện tình huống hạ nói ra, Triệu Long Tiêu cảm thấy độ tin cậy rất cao. Hơn nữa, muốn nói thời không quản lý cục không có ở chu thiên tinh không giới xếp vào bất kỳ mật thám, cái tiêu Triệu Long Tiêu là không tin, dù sao song phương có không thể điều hòa mâu thuẫn, vì lẽ đó, đổi lại là hắn tuyệt đối là ở Chu Thiên Tinh không giới xếp vào vô số nằm vùng cha xét đối thủ tình báo. Hiện tại thời không quản lý cục tay chân sạch sẽ như vậy, chuyện này chỉ có thể nói rõ thời không quản lý cục ở Chu Thiên Tinh không giới bên trong có xếp vào Triệu Long Kiêu không cách nào đoán được nằm vùng. Xác định tất cả mọi người, hết thể thế lực đều kiểm tra quá. Không có thời không quản lý cục nằm vùng người. Triệu Long Kiêu lại một lần nữa hỏi. Triệu Tiên Sinh, đây là dồ dị đạo thần sắp xếp cho nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta không dám qua loa Chúng ta thậm chí điều tập thần giới bên trong nhân thủ hạ đến giúp đỡ, nhưng vẫn không, có từ những thế lực khác, cá nhân nơi đó tìm tới nằm vùng tin tức. Phụ trách hiệp trợ Triệu Long Tiêu vực ngoại thiên ma bộ tộc tổng trưởng tình báo là một cái tên là Hải Uy sắt nữ tử. Năng lực của nàng cực cường, vì là vực ngoại thiên ma bộ tộc lập xuống công lao hắn mã, đã từng vì là vượt ngoại thiên ma bộ tộc bắt vài cái tinh không giới nắm quyền trong tay, bởi vậy, năng lực của nàng là không thể nghi ngờ. Vậy chúng ta nhân viên nội bộ cùng thế lực các ngươi có hay không tiến hành kiểm tra? Triệu Long Tiêu dò hỏi, cái này, chả thật không có kiểm tra quá, dù sao đây là thuộc về Triệu Tiên Sinh người mình, đang không có trải qua sự đồng ý của ngươi liền tiến hành điều tra, một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta sợ Triệu Tiên Sinh trách tội xuống. Hải Huy sắt lúng túng nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ta trao quyền cho ngươi tiến hành bên trong điều tra, nhớ kỹ, nhất định phải đem mầm họa tìm ra, ta không muốn bên người có cái mìn định giờ. Triệu Long Tiêu ngữ khí kiên định nói, ở Triệu Long Tiêu trao quyền hạ. Hải uy sát lĩnh mệnh đi, mà triệu Long tiêu nhưng là lặng lẽ đem chuyện này báo cho cho Vu tộc mấy vị cao tầng. Người cứ việc đi thăm dò, ta ngược lại thật ra tướng tin chúng ta Vu tộc người sẽ không xảo trá, dù sao chúng ta đều là người một nhà, người mình làm sao biết hại người mình đây. Hơn nữa, chúng ta không làm đối lý sự, không sợ quỷ gõ cửa, vì lẽ đó ngươi cứ việc để vực ngoại thiên ma bộ tộc ra tay đi điều tra. Theo ở số mấy vị Vu thần người quyết định lên tiếng, vực ngoại thiên ma bộ tộc bắt đầu si cha được đến mà này một si cha cũng rốt cục tìm ra một ít manh mối, rất nhanh ở Hải Uy sắt tìm hiểu nguồn gốc bên dưới, một ít mới vừa gia nhập Vu tộc không bao lâu Vu tộc bộ lạc nhỏ cường giả âm thầm một ít làm bị bọn họ bắt được cũng ghi chép lên, làm Triệu Long Tiêu đem Hải Uy sắt báo cáo báo cho Vu tộc một các vị cấp cao thời điểm, Vu tộc Vu Thần môn suýt chút nữa không khí tại chỗ nổ tung, trước bọn họ trả nói mình người sẽ không hại người mình, không nghĩ tới trong nháy mắt vẫn đúng là bị vực ngoại thiên ma bộ tộc cho tra được người mình như phản căn cứ chính xác theo. Đây là tự mình đánh mình một cái tát, thật sự là quá mất mặt. Đáng chết này bác huyền bộ lạc, bọn họ làm sao biết như vậy xa đọa lại bị hồi đến chợ giúp thời không quản lý cục đến hại tộc nhân của mình, bọn họ quả thực nói sàng vu tộc người. Trước trả cùng triệu long tiêu vô ngực bảo đảm vu thần cảm giác là mất hết thể diện, nếu không phải chứng cớ sắc thực phía trước, hắn làm sao đều không tin mình người lại trong bóng tối hại bọn họ. Nào chỉ là bác huyền bộ lạc, còn có cái kia thanh điểu bộ lạc, tinh đồ bộ lạc, Mấy cái này bộ lạc vu tộc cường giả rõ ràng đều là thời không quản lý cục gian tế. Này không cha không biết, cha một cái giật mình, chúng ta không có ngã vào địch nhân đau thương hạ, trái lại suýt chút nữa bị người mình bấy chết. Theo từng trận xúc động phẫn nộ thanh âm, có vu thần không nhịn được muốn đi ra ngoài tìm những này người làm phản tính sổ. Chúng ta bây giờ nên may mắn là, bọn họ thu thập được quan cho chúng ta tin tức vẫn không có hồi báo cho thời không quản lý cục, cứ như vậy tổn thất còn có thể cứu vãn. Triệu Long Kiêu trầm rãi mở miệng. Người nói đi. Nên làm gì? Ở số một mặt kiên quyết mở miệng nếu bọn họ không để ý tới cùng tộc bộ mặt, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Người nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm sao bây giờ, cho dù là đem bọn họ diệt tộc cũng sẽ không tiếc. Ở số thái độ được những người khác kiên quyết đáp lại, cùng vu tộc quật khởi so ra, những này chướng ngại vật lại được cho cái gì? Diệt tộc liền đả thảo kinh xà, ta cảm thấy có thể tương kê tiểu kế, kế hãm hại thời không quản lý cục một bút lớn. Chương 697. Đặc bấy. tương kế tự kế, ở số đám người một mặt vẻ quái dị, ngươi dự định mượn cơ hội này tính toán bọn họ. đúng đấy, triệu long tiêu không phủ nhận chính mình ý đồ lần trước đem bọn họ để đùa sau khi, bọn họ cũng không dám dường như trước đây như vậy không chút kiêng kỵ ra tay với chúng ta, chỉ có thể phái người trong bóng tối điều tra chúng ta. lần này ta là định đem bọn họ bấy chết, để cho bọn họ sau đó đối với chúng ta chu thiên tinh không giới kiêng kỵ mặc thâm. triệu long tiêu để ở sổ chờ vu thần gật gù. Nếu như Triệu Long Tiêu kế hoạch thật sự thực hiện, cái kia thời không quản lý cục trong lòng đều có âm ảnh, dù sao mỗi một lần tính toán kết quả cuối cùng đều là thảm đạm kết cuộc, này ai có thể chịu được. Triệu Long Tiêu nhưng là nhỏ rộng kể ra kế hoạch của chính mình, mà nghe xong Triệu Long Tiêu kế hoạch sau, ở sổ vu thần đám người lưng một trận phát lệnh, cũng may mắn là người mình, không phải vậy cùng Triệu Long Tiêu người như vậy là địch, chuyện này quả là chính là ác ngộ A. Xác nhận không có vấn đề sau khi ở sổ chờ Vu Thần bắt đầu phân tán ra chấp hành kế hoạch, mà một bên khác bác Huyền Bộ Lạc còn có thanh điểu chờ mấy cái mới vừa gia nhập Chu Thiên Tinh không giới mấy cái bộ lạc nhỏ còn không biết mình đã bại lộ. Trả trong bóng tối điều tra Vu tộc bên trong có hay không có hủy diệt thần hệ bí khố bảo vật chuyện tình. Đang lúc bọn hắn thông qua cùng người chung quanh nói chuyện phiếm cùng với mình thăm dò sưu tập chứng cứ thời điểm. ở sổ cùng mặt khác ba cái Vu Thần tìm tới bọn họ. Quãng thời gian này ở Chu Thiên Tinh không giới trải qua đã quen thuộc chưa? ở sổ thân thiết hỏi. Đa tạ đại nhân quan tâm, đi tới Chu Thiên Tinh không giới hết thể đều tốt. Bác Huyền bộ lạc khách nhân khí mà lại cẩn thận trả lời ở sổ quan tâm. Vậy thì tốt, các ngươi đã đã quen thuộc, mọi người lại là người một nhà, hiện tại chúng ta tổ vu bên trong có một phúc lợi không biết các ngươi có nguyện ý hay không tranh thủ, nếu như các ngươi trong bộ lạc có người thức tỉnh tổ vu dấu ấn truyền thừa nói, vậy các ngươi là có thể thu được lần này phúc lợi, không chỉ có cơ sẽ đích thân cùng 12 tổ vu đồng thời tác chiến. Càng là có thể lấy được cho chúng ta từ thần giới một cái nào đó thần hệ trong bí khố lấy được bảo vật Ở số để lộ ra tin tức để bác huyền bộ lạc tộc trưởng Bắc Liên Sơn còn có vu tế lộ ra một kia vẻ khiếp sợ, bọn họ thiên tân vạn khổ muốn bắt được chứng cứ cứ như vậy hiện bọn hắn bây giờ trước mắt. Từ ở sổ trong miệng nghe được 12 tổ vu cùng với thần giới một cái nào đó thần hệ bí khố cũng có thể chứng minh thời không quản lý cục thuần khiết. Nếu là bọn họ có thể tìm tới thiết thực chứng cứ, vậy bọn họ liền hoàn thành nhân nhân cứu mạng yêu cầu nghĩ đến đây bọn họ liền mừng rỡ như điên lên, mà nhìn thấy bọn họ hưng phấn dị thường ở sổ chờ Vu Thần nhưng là lặng lặng nhìn bọn họ. Sau đó ở Bắc Liên Sơn cung kính thăm hỏi trong tiếng, một cái anh tú nữ tử bị mang tới. ở sổ đại nhân, đây là chúng ta Bắc Huyền Bộ lạc Huyền Minh tổ Vu dấu ấn người truyền thừa, nàng mới có thể điều khiển 12 tổ Vu di khu. Bắc Liên Sơn tràn đầy tự tin nhìn về phía ở sổ, xác thực vậy là đủ rồi. ở sổ cùng mấy vị khác Vu Thần nhìn nhau sau toát ra một tia tiếc hận vẻ đáng tiếc đây là một cái gian tế, không phải vậy có vị này huyền minh tổ vu dấu ấn người truyền thừa, cái kia 12 tổ vu tập thể thức tỉnh một lần nữa để vu tộc leo lên đỉnh phong kế hoạch lại có thể càng gần hơn một bước. nghĩ đến đây, ở sổ chờ trong lòng người phẫn hận lên, này chết tiệt thời không quản lý cục lại đem tự chúng ta người đều cho suối rụng, lần này nếu là không đem các ngươi bấy chết, chúng ta vu tộc liền theo ngươi họ. trong đầu ý nghĩ chuyển động thời điểm, ở sổ đám người nhưng biểu hiện ra vui sướng vẻ mặt, sau đó tự mình mời Bắc Liên Sơn. Vũ tế cùng huyền minh tổ vũ dấu ấn người chuyển thừa đi tới Vu tộc trọng địa, cũng là Vu tộc gửi 12 tổ Vu di khu địa phương. 12 tổ Vu di khu thật sự ở đây. Làm bác Liên Sơn nhìn cái kia cao to đến chu thiên tinh không giới không chứa được, còn lại bộ phận chỉ có thể đi vào hốn độn hư không vĩ đại thân thể thì, bác Liên Sơn không khỏi là thất thanh lên. Đương nhiên là thật sự ở chỗ này, ngươi còn tưởng rằng ta đang nói đùa. Ở số một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn bác Liên Sơn. Đại nhân. Ta không phải ý này, ta chỉ là hài lòng, ta chỉ là cao hứng. Xuất chút nữa nói nói lộ hết Bắc Liên Sơn vội vàng quỳ gối nói xin lỗi. Được rồi, Huyền Minh Tổ Vu giấu ấn người truyền thừa, người đi thử một lần nhìn có thể hay không để cho Huyền Minh Tổ Vu di khu động. Nếu như có thể điều khiển, vậy ta ngay ở đưa ngươi một món lê lớn. Đây là chúng ta Vu tộc duy nhất cung phụng từ thần giới một cái nào đó thần hệ trong bí khố lấy được thứ tốt, có cái thứ này, ngươi có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới sức chiến đấu ở sổ thần bí ngữ để Bắc Liên Sơn còn có Bắc Huyền Bộ Lạc Vu Tế kích động lần này Thời Không Quản Lý Cục là triệt để đối mặt bọn họ đang nhìn nghe đều cho thấy Vu tộc chính là từ hủy diệt thần hệ bên trong ăn cắp đồ vật chỉ cần đem tình báo này lan truyền cho Thời Không Quản Lý Cục cái kia Chu Thiên Tinh Không Giới sẽ chịu đựng hủy diệt thần hệ cùng Thời Không Quản Lý Cục hai cái thế lực to lớn lửa giận mà lần này không chỉ là thần linh cảnh cường giả sẽ xuất thủ chính là thiên địa bá chủ đều biết cho hủy diệt thần hệ cùng Thời Không Quản Lý Cục giữ gìn lẽ phải. Vừa nghĩ tới chính mình sắp lập xuống Đại Công, Bắc Liên Sơn hai người trở nên hưng phấn, mà ở sổ tuy rằng ở bề ngoài đang chăm chú huyền minh tổ vũ dấu ấn người chuyển thừa động tác, trên thực tế sự chú ý toàn bộ đều đặt ở Bắc Liên Sơn trên người hai người. Nhìn thấy hai người hưng phấn ánh mắt mong đợi, bọn họ nơi nào không biết hai người đến tột cùng nghĩ cái gì, âm thầm lắc lắc đầu sau khi cũng là triệt để từ bỏ cứu vãn đồng bào của mình ý nghĩ. Các người đã muốn một con đường đi tới để, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí hiện tại chúng ta đem các ngươi muốn biết đều nói cho các ngươi biết, đón lấy các ngươi nên nghĩ biện pháp cùng thời không quản lý cục bắt được liên lạc, sau đó đem những tin tình báo này hồi báo lên đi. ở sổ đang suy tư thời điểm, cái kia đến từ Bắc Huyền Bộ lạc tên là Thanh Chi Huyền Minh Tổ Vu dấu ấn người truyền thừa bắt đầu thử nghiệm điều khiển Huyền Minh Tổ Vu di khu, vu theo Huyền Minh Tổ Vu dấu ấn câu thông, Huyền Minh Tổ Vu di khu bắt đầu hơi chiến động, chỉ là Thanh Chi tựa hồ lực không hề đãi, cho dù Huyền Minh Tổ Vu di khu không ngừng rung động. Nhưng cuối cùng là vô pháp chân chính đứng thẳng lên hành động. Thiếu một chút, liền thiếu một chút, đáng tiếc. Đang nỗ lực mấy lần sau khi, ở số để sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Thanh Chi dừng lại thử nghiệm, sau đó một mặt tiếc hận vẻ nhìn về phía bắc liên sơn hai người. Lần này thử nghiệm không tính thành công, có điều không liên quan, đón lấy chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng Thanh Chi, vì lẽ đó, đón lấy một quãng thời gian, Thanh Chi có thể phải thường thường lại đây chúng ta bên này. Không thành vấn đề, không thành vấn đề tất cả nghe theo đại nhân chỉ thị. Cái gì gọi là buồn ngủ đến rồi đệ gối, ở sổ Sinh động giải thích lời nói này, hắn đem Bắc Liên Sơn muốn biết tất cả, chuyện muốn làm toàn bộ đều an bài cho hắn được rồi, chính là hy vọng Bắc Liên Sơn mau chóng liên lạc với thời không quản lý cục, mà Bắc Liên Sơn cũng không có để ở sổ thất vọng. Ở Bắc Huyền Bộ lạc không biết chuyện tình huống hạ, vừa ngoại thiên ma ẩn nút người giám sát đến rồi Bắc Liên Sơn liên lạc với thời không quản lý cục căn cứ chính xác theo. Chương 698, gióng trống thua chiêng. Lam Bắc Liên Sơn đem mình sưu tập đến chứng cứ thông qua đường dây bí mật gửi đi cho Thời Không Quản Lý Cục Thời Điểm. Thời Không Quản Lý Cục bên trong chính đang cãi vã, cãi vã người không là người khác, chính là Thời Không Quản Lý Cục Bá Chủ Ngọc Cung Nguyên. Bởi vì Bảo Tháp bị ăn cắp chuyện này, Ngọc dẻo cật vài câu sau khi vốn là kìm nén nổi giận trong bụng Nguyên Bạo Phát, Song Vương thiếu một chút liền ra tay đánh nhau, cuối cùng vẫn là ở Hi ngăn lại Hạ Bình phục cai vã. Hiện ở nói không có gì cả dùng, chúng ta nên suy nghĩ một chút nên làm sao cứu vãn tổn thất khi để mấy người khác sắc mặt trở nên sâu thẳm lên. Đối với bảo vật không bảo vật ta cũng không để ý, các ngươi hẳn phải biết ban đầu ta lập xuống hoành nguyên, vì lẽ đó, ta chỉ muốn phải bắt được tên kia, sau đó được trên người của hắn vận mệnh sức mạnh. Khi trịnh trọng nói rằng, vì lẽ đó, cùng với ở đây nội chiến, còn không bằng nghĩ biện pháp làm sao đối phó người kia, không phải vậy có một lần bị trộm cắp sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Khi mới vừa nói xong cũng có một trận vội vàng tiếng bước chân của từ ngoài cửa vang lên. Sau đó một cái tuần tra thần tướng một mặt vẻ hưng phấn tiến lên báo cáo. Chu Thiên Tinh không giới bên kia chịu đến tặng lại, đã xác nhận hủy diệt thần hệ thất lạc gì đó ngay ở Chu Thiên Tinh không giới bên trong. Theo vị này tuần tra thần tướng báo cáo, Ngọc đã ra hiện ở bên cạnh hắn đồng thời đoạt lấy văn kiện trong tay của hắn, xem xong văn kiện sau khi Ngọc không nhịn được phát sinh một trận tiếng cười lớn. Chết tiệt khốn nạn, rốt cục để chúng ta nắm lấy ngươi cái đuôi hồ ly, có những chứng cứ này nhìn ngươi vẫn có thể chạy trốn nơi đâu. Ngọc cười to đã là xác nhận bọn họ ý nghĩ trong lòng, nguyên mấy người sắc mặt âm trầm cũng là ung dung ra. Nhanh như vậy liền tìm đến chứng cớ, chỉ là mọi người ở đây cảm thấy thời cơ thành thục, có thể trừng phạt triệu long tiêu cùng chu thiên tinh không giới thời điểm, khi nhưng là lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Đây không phải là chuyện rất bình thường mà, dù sao không có ai sẽ nghĩ đến người mình bên trong có xuất hiện nằm vùng, trợ giúp đối thủ đến làm bọn họ a. Ngọc Mi phi sắc vũ nói rằng vậy chúng ta bây giờ liền đem chuyện này thông báo cho hủy diệt thần hệ. Quá ở một bên cố vấn nói, không phải vậy hủy diệt thần hệ bên kia thỉnh thoảng gõ chúng ta chút giang, chúng ta chả không thể không cho. Coi như là chúng ta thời không quản lý cục gia đại nghiệp đại cũng không nhịn được như vậy làm a? ở chờ một chút. chỉ là đối với mấy vị khác bá chủ hưng phấn, khi kiềm chế lại chính mình lòng nóng nảy bình tĩnh nói rằng, còn muốn chờ, cũng đã thu thập được chu thiên tinh không giới xác thực tạc chứng cứ phạm tội, chúng ta còn muốn chờ, chờ cái gì? Lão tử thật sự là xem có điều tiểu tử kia lớn lối như vậy. Ngọc tức giận nói rằng, nhân ra có phách lối tiền vốn. Khi lạnh lùng nói rằng, hơn nữa, cùng tiểu tử kia giao thủ nhiều lần như vậy, chúng ta đều bị mưu hại, ta không tin khinh địch như vậy liền tìm đến bọn họ chứng cứ, chúng ta không phải trôn mấy cái đinh ở cái kia chu thiên tinh không giới sao. Hiện tại chỉ có một cái đinh cho chúng ta tặng lại chuyện này, đợi được cái khác mấy cái đinh cũng cho chúng ta tặng lại tình báo ở đem chuyện này nói cho hủy diệt thần hệ. Khi cuối cùng vẫn là ổn định Ngọc mấy người, mà thời không quản lý cục bên này bình tĩnh thời điểm, Triệu Long tiêu cũng không ngoài ý muốn, bất quá hắn cục cũng không có dễ dàng như vậy liền kết thúc. Ngay ở Bắc Huyền bộ lạc bên này tin tức truyền đi hơn 2 tháng sau, thời không quản lý cục mua một cái khác cái đinh thanh điệu bộ lạc đồng dạng lan truyền ra tin tức. Lần này không chỉ có 12 tổ Vu di khu bức ảnh, thậm chí còn có từ Hủy Diệt thần hệ thất lạc một cái báo vật xanh thiên thần trụ lên bắt lấy khí tức. Lần này chứng cứ phạm tội xác thực, không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa liền dễ dàng phát sinh biến hóa, không chắc tiểu tử kia được cái gì phong thanh liền đường chạy, mà chư thiên vạn giới nhiều như vậy, nếu là hắn thật chạy, thiên địa bá chủ đều không nhất định siêu cha ra được. Ở thanh điệu bộ lạc truyền ra tin tức sau, Ngọc đã không kiềm chế nổi muốn hung hăng chất vấn cùng giáo huấn chu thiên tinh không giới. Chờ đã, ở chờ một chút. Khi ánh mắt có chút đỏ lên, hắn cảm giác mình hai tay có chút run rẩy, chính mình ghét nhất đối tượng sắp cũng bị hắn đánh bại, chuyện này làm sao có thể không để hắn kích động? có điều tâm lý của hắn vẫn cảm thấy vương hơn kiện một chút tốt. Còn chờ. Ngọc không làm, cả người rộng mở đứng dậy. Ngươi phải đợi, lao tử có thể không chờ được, ta hiện tại liền đem chuyện này hồi báo cho Minh Hà lao tổ bọn họ, còn có ta cũng sẽ thông báo cho hủy diệt thần hệ người, để đám này vương bắt con bê đi tìm chân chính thâu bọn họ bí khố người. Ngọc, ngươi chờ một chút. Khi xuất hiện ở Ngọc trước người ngăn chở đường đi của hắn, liền cuối cùng chờ một lần, nếu như lần thứ ba tin tức xác nhận sau khi Cái kia ta cùng đi với ngươi, chúng ta đồng thời cùng tiến lùi. Khi chăm chú khẩn thiết vẻ mặt để nôn nóng vô cùng ngọc trầm mặt lại. Sau đó hắn xoay người mạnh mẽ đập một cái bàn sau khi ngồi xuống. Thời không quản lý cục lần này biểu hiện ra vững vàng để triệu Long Tiêu vì đó kinh ngạc. Có điều, triệu Long Tiêu đến tiếp sau cũng là chuẩn bị đại triều, hắn cũng không tin thời không quản lý cục không mắc câu. ở lại qua thời gian nửa năm, thời không quản lý cục lại một viên cái Đinh Băng Hải bộ lạc người cũng cho thời không quản lý cục phát đi chứng cứ mà những chứng cứ này chính là từng kiện hủy diệt thần hệ trong bí khố khó đáo. Hi, làm nhìn Băng Hải Bộ Lạc truyền đưa tới chứng cứ xác thực, Ngọc nhìn về phía Hi. "Động thủ đi." Hi cũng không có dư thừa phí lời, theo chỉ thị của hắn, thời không quản lý cục bắt đầu toàn lực vận chuyển. Hi mang theo Ngọc cùng quá tự mình đi tìm chạm sau lưng bọn họ Thiên Địa Bá Chủ, mà Hoa cùng nguyên nhưng là đi ứng đối hủy diệt thần hệ người. "Ngươi nói ăn cắp chúng ta bí khố người là Chu Thiên Tinh không giới người?" Nhìn thấy Hoa Cùng Nguyên sau khi, Già Lâu La Đại Tôn cười lạnh. "Ta biết các ngươi không tin ta, rắc cho chúng ta đây là đang nhân cơ hội mượn sức mạnh của các ngươi đả kích đối thủ, vậy ngươi bây giờ nhìn những hình này đi." Theo Hoa Cùng Nguyên nắm ra bên mình mấy cái đinh lan chuyển trở về chứng cứ, Già Lâu La Đại Tôn sắc mặt thay đổi. "Chết tiệt khốn nạn, ta xanh thiên thần trụ, ta bắt cực ma phương còn có ta ước nguyện thần đèn, ta muốn giết bọn họ, giết bọn họ a." Theo Già Lâu La Đại Tôn xem qua những tin tình báo này, hắn hoàn toàn bạo phát chỉ dựa vào một mình ngươi thậm chí là hủy diệt thần hệ là không đủ để giết chết đối phương chúng ta chỉ có liên hợp lại mới có thể đối phó được bọn họ không nên quên hắn đứng phía sau người và cùng nguyên nhắc nhở các ngươi muốn làm thế nào gia lâu la đại tôn trong lòng ác khí nghẹn hắn khó chịu không nghĩ tới hơn một năm nay hắn bị người tỏ ra xoay quanh cùng thời không quản lý cục chống đỡ được thời gian dài như vậy không chắc triệu lòng tiêu trốn ở sau lưng chế dế xin mời la hầu ma tổ đứng ra Chúng ta bên này thời không quản lý cục sau lưng ba vị thiên địa bá chủ cũng sẽ xuất hiện, đến thời điểm coi như hắn đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ, chúng ta cũng phải đem nó rút gần lộn ra. Hoa cùng nguyên để già lâu la đại tôn lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Được, lần này liền để hắn xuất huyết nhiều. chương 699, thành lập đại đế liên minh. La hầu lao tổ. Già lâu la đại tôn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Đúng vậy. La hầu lao tổ nếu như đồng thời ra mặt, chúng ta mới chắc chắn ứng đối chạm sau lưng triệu long tiêu hai vị thiên địa bá chủ để hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi không phải vậy chỉ dựa vào chúng ta thời không quản lý cục sau lưng ba vị thiên địa bá chủ khả năng trả vô pháp áp đảo triệu long kiêu. nguyên nghiêm nghị nói rằng làm sao có vấn đề gì không nhìn ra lâu la đại tôn trầm mặc qua một mặt tìm kiếm về hỏi ma tổ đã từng cùng hai vị kia thiên địa bá chủ từng có ước định tương lai sẽ đồng thời thăm dò hỗn độn biển sao tìm kiếm đi về duy nhất thế giới con đường Lúc trước liền nhắc nhở quá chúng ta làm hết sức không nên cùng chu thiên tinh không giới lại nổi lên xung đột, vì lẽ đó, lần này la hầu ma tổ có thể sẽ không đứng ra. Ra lâu la đại tôn để hòa cùng nguyên kinh ngạc. Không phải, các ngươi hủy diệt thần hệ giàu gì cũng là ma tổ giới trướng, làm sao các ngươi bên này bị người bắt nạt đến cửa nhà đến, đến rồi, la hầu ma tổ cũng không quan tâm các ngươi Hoa trưởng lớn hai mắt hỏi. Trên thực tế, chúng ta hủy diệt thần hệ chỉ là la hầu ma tổ làm việc công cụ mà thôi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì mình công cụ một ít chuyện đi trêu chọc hai vị kia thiên địa bá chủ sao? Già Lâu La đại tôn gương mặt bi ai vẻ. Già Lâu La đại tôn để lộ ra tin tức để Hoa cùng Nguyên Hai người tất cả đều lặng lẽ, vốn tưởng rằng chuyến này hủy diệt thần hệ hành trình có thể thập nã cựu ổn thuyết phục Già Lâu La đại tôn rõ ràng La Hầu Ma tổ, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là kết quả như thế. Vậy nếu như Ma tổ dưới chướng người phản bội hắn, đi theo địch đến Chu Thiên Tinh không giới, Ma tổ vì mình đại nghiệp cũng có thể nhẫn lại sao? Cuối cùng không cam lòng buông tha hoa thả ra một cái đại đưa tới, mà lời nói của hắn để già lâu la đại tôn lộ ra một tia khó mà tin nổi vẻ mặt. Phản bội ma tổ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Già lâu la đại tôn trầm giọng hỏi. Này nếu như chuyến đi, cái kia ma tổ thanh danh sẽ phải chịu to lớn tổn thương. Đối với đem bộ mặt nhìn ra rất nặng ma tổ tới nói, hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì, thế nhưng ta nói là sự thực. Ta tưởng tin các ngươi hủy diệt thần hệ cũng có tình báo của chính mình võng, vì lẽ đó ngươi làm hết sức sưu tập liên quan với vực ngoại thiên ma bộ tộc tình báo, tin tưởng rất nhanh sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên một mặt thần bí nói rằng, nếu quả như thật như lời ngươi nói như vậy, cái kia ma tổ coi như là bị vướng bởi cùng hai vị thiên địa bá chủ ước định cũng nhất định sẽ xuất thủ. Già lâu la đại tôn trở nên hưng phấn, vậy ta sẽ chờ đại tôn tin tức tốt, còn chúng ta bên này, ta tin tưởng hy đã làm xong ba vị lao tổ. Ở hoa cùng nguyên bên này cùng già lâu la đại tôn bước đầu thương nghị cho tới khi nào xong, khi chính ở một tòa tản ra nhàn nhã tú quang hắc cám hành cung bên trong triều kiến đứng thời không quản lý cục sau lưng huyết hà lao tổ. Sự tình chính là như vậy, ở ba vị lao tổ với Minh Hà bên trong bế quan một cái bán diễn kỷ bên trong, chúng ta thời không quản lý cục quyền hạn bị suy yếu 2 phần 10, mà kẻ cầm đầu chính là Chu Thiên Tinh không giới triệu long tiêu, nếu là lần này không đúng hắn thi hành phạt nặng vậy chúng ta thời không quản lý cục đem sẽ không có cách nào đặt chân ở chư thiên vạn giới theo hi kể ra giới tử với hư vô cùng trên thực tế ba bóng người một chồng, đầu đội cao quan tóc dài rủ xuống đất ông lão chậm rãi ngưng tụ khi lão giả mở hai mắt ra sau khi ngọc cùng quá ba vị nửa bước thiên điệu bá chủ đều có một loại bị kéo vào vô tận huyết hải trong trầm luân cảm giác chỉ là một cái vô ý thức ánh mắt liền để cho bọn họ có loại bị thái cổ cự thú nhìn trầm trầm cảm giác cuối cùng vẫn là huyết hà lao tổ mở miệng mới để cho bọn họ thoát khỏi loại này nghẹt thở mà lại uy thế vô hình. Ta biết rồi, nếu thời không quản lý cục là ba người chúng ta liên thủ xây dựng, vậy chúng ta tự nhiên sẽ vì các ngươi giữ gìn lẽ phải, đối phương cho là có hai cái thiên địa bá chủ là có thể hoành hành. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Theo huyết hà lao tổ, khi hắn hai bên hai bóng người cũng chậm rãi từ hư vô chuyển hóa thành chân thực thích thân thể. Minh Hà nói không sai. Thời không quản lý cục coi như là phạm sai lầm cũng bị trừng phạt, vậy cũng chỉ có thể đủ ba người chúng ta ra tay trừng phạt, lúc nào đến phiên người khác đúng tay. Theo một đạo thanh âm u lanh vang lên, ba người có loại ngầm với vạn cổ kỷ nguyên huyền mình trong biển, có loại linh hồn bị đông cứng kết nghẹt thở cảm, vị này nói chuyện chính là không gian trưởng khống giả côn bằng lao tổ. Minh Hà, côn bằng còn có ta thiên hoàng lao tổ quá lâu không có đi lại ở chư thiên vạn giới, cho tới chư thiên vạn giới đều quên chúng ta huy danh nếu đối phương tự tin đứng phía sau hai vị hắn thiên địa bá chủ, cái kia ba người chúng ta liền tự mình ra tay để cho bọn họ nhìn thiên địa bá chủ trong lúc đó cũng là có trinh lệnh, mà chúng ta nhưng là duy nhất thế giới đại la kim tiên, không phải vậy thiên địa bá chủ. theo cái cuối cùng thiên địa bá chủ mở miệng được mình muốn hy trong con ngươi lấp lóe quá một kia mừng rỡ như điên vẻ mặt. vậy chúng ta sẽ chờ la hầu mà tổ bên kia đáp ứng, cùng nhau đi tới chu thiên tinh không giới. khi cung kính hướng về ba vị lão tổ hành lễ sau khi rồi rời đi. Lần này giải quyết rồi thời không quản lý cục chuyện tình, chúng ta chuẩn bị lại một lần nữa liên thủ tìm kiếm hỗn độn biển sao đi. Hiện tại hỗn độn tinh chiều vậy cũng đến rồi nên lùi thời điểm, chính là không biết lần này có thể hay không tìm tới đường về nhà. Huyết Hà lao tổ xa xôi nói rằng, trở về thì đã có sao? Đại đạo đuổi hồng hoang tất cả sinh linh tự mình đóng cửa, nếu như không thể được đến lớn đạo tán thành, chúng ta coi như là tìm tới đường về nhà, cũng không có chìa khóa tiến vào hồng hoang đi. Côn bằng thở dài. Chư thiên tinh hoạch đến tột cùng là mất đi nơi nào, còn có đại đạo lúc trước vì sao lại trục xuất hồng hoang thế giới vạn vạn đức sinh linh. Thật sự là xem không hiểu, không nghĩ ra. Thiên hoàng lao tổ trong con ngươi có vô số nòng nọc chữ tượng hình đang lưu chuyển, tựa hồ đang suy tính cái gì. Có điều có chút kỳ quái là, lúc trước lý nhị còn có nguyên thủy bọn họ tựa hồ chú lưu tại hồng hoang, không biết bọn họ làm sao làm được. Huyết hà lão tổ nói rằng, cái này hay là chúng ta ngay mặt đi hỏi bọn họ đi tin tưởng bọn hắn đám này cậu vật khẳng định còn sống. Côn bằng lão tổ ngữ khí lãnh đạm nói, hồng hoang thế rơi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thật sự muốn biết chân tướng trong đó a? Thiên hoàng lão tổ cuối cùng nói câu sau khi ba người thân ảnh trong nháy mắt biến mất vào trong hư vô. Ở thời không quản lý cục bên này tích cực tìm cách thời điểm, triệu long tiêu ỷ vào đại lao năng lực xuyên toa ở không đồng thời tuyến giả thiên thế giới cùng với vĩnh sinh thế giới. Nếu hắn dám đem tình báo cố ý đưa cho thời không quản lý cục vậy hắn đương nhiên phải làm tốt phòng bị biện pháp mà hắn biện pháp chính là thành lập mạnh nhất đại đế liên minh trong đó bao quát giả thiên thế giới các đời nhân tộc đại đế cùng với vĩnh sinh trong thế giới tiên giới thiên quân thời không quản lý cục còn có hủy diệt thần hệ đợi được bên này chuẩn bị kỹ càng sẽ đưa các ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng triệu long tiêu đi tới hoang cổ ở ngoài vùng cấm lần này hắn muốn gặp một lần giả thiên bên trong thần bí nhất ngoan nhân đại đế chương bảy trăm ngoan nhân đại đế ngoan nhân đại đế khinh thường cổ kim tranh đấu cùng trời cùng địa tranh cùng mình tranh, dựa vào sức một người chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh không dám chặn đường, lấy một giới không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi tới đỉnh cao, trở thành từ cổ chí kim tối cường giả một trong. Nàng từng một chiêu kiếm san bằng một cái hắc ám cấm khu, trấn áp quá hắc ám náo động, càng là cùng Diệp Thiên Đế đồng thời bố cục ngăn trở đế tôn luyện hóa nhân gian âm u. Như. Nhưng chính là như thế một vị tài tình tuyệt cao nữ tử, nhưng có một tiếc nuối khổng lồ, đó chính là hắn vẫn cùng đợi ca ca không thể trở về. Triệu Long Kiêu lần này sở dĩ dám đến hoang cổ cấm khu tìm ngoan nhân đại đế, đồng thời thuyết phục nàng, đó là bởi vì hắn câu thông quá lớn lao tìm tới ngoan nhân đại đế tìm kiếm vị tiểu ca kia ca tung tích. Cái này cũng là hắn và ngoan nhân đại đế vốn để đàm phán, mà ra thiên thế giới ngoan nhân đại đế chấn giữ cấm khu, mặc dù là Triệu Long Kiêu tu vi bây giờ có thể so với đại thánh, vẫn là bước đi liên tục khó khăn, bất quá hắn cũng không cần thiết tiến vào hoang cổ cấm khu nơi sâu xa, mà là trực tiếp ở hoang cổ ở ngoài vùng cấm vây gọi hàng. Hoang chủ, ta biết ngươi có thể nghe được lời ta nói, ta lần này tới là xin mời ngươi cùng ta liên minh, chỉ cần ngươi có thể cùng ta liên minh, ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi nghĩ tìm người. Dầm khi hắn sau khi nói xong, toàn bộ hoang cổ cấm khu dường như thức tỉnh giống như vậy, phát sinh một đạo nuốt thanh, sau đó triệu lòng tiêu cảm giác bị một luồng khó có thể chống đỡ sức mạnh nằm kéo tiến vào hoang cổ cấm khu nơi sâu xa, sau đó hắn liền gặp được già thiên thế giới lớn nhất có sắc thái truyền kỳ, tôi có cảm giác thần bí ngoan nhân đại đế. Hắn ở đâu? Hóa thân làm hoàng chủ ngoan nhân đại đế bình tĩnh nghe thanh hỏi. Ta cũng không biết. Triệu Long Tiêu âm thầm nuốt nước miếng một cái, không giống với diệp thiên đế cùng vĩnh sinh thiên tôn phương hàn cho hắn cảm giác ngột ngạt. Ngoan nhân đại đế không quan tâm chút nào Triệu Long Tiêu, vì lẽ đó khí thế khóa chặt bên dưới, Triệu Long Tiêu có loại sau một khắc cũng sẽ bị giết chết cảm giác nguy hiểm. Hả? Ngoan nhân đại đế ngữ khí hơi ngưng lại, Triệu Long Tiêu liền cảm giác linh hồn của chính mình bị đông cứng kết, hơi thở sự sống ở tan giã. Thế nhưng ta biết ở nơi nào có thể tìm được tung tích của hắn, Minh Phủ, duy nhất thế giới Minh Phủ, nơi nào ghi lại thế gian tất cả mọi thứ sinh linh, đó là vạn linh điểm cuối, vì lẽ đó đến rồi nơi đó nhất định có thể tìm được ngươi muốn tìm người kia tung tích. Đối mặt ngoan nhân đại đế như thế, Triệu Long Tiêu cũng không dám hàm hồ tử, bằng không chờ chút chết cũng không biết chết như thế nào, đến thời điểm đại lao cũng có thể không kịp cứu Triệu Long Tiêu. Hả? Minh Phủ? Minh Phủ không phải rách nát sao? Nguyên nhân đại đế nghi hoặc lên tiếng. Vị này ngoan nhân lúc trước vì tìm tới người chính mình muốn tìm cũng là dết vào cựu thiên thập địa bên trong, trong đó minh phủ nàng cũng đi quá, chỉ có điều minh phủ đã rách nát, vì lẽ đó cũng không có tìm được nàng mong muốn. Cũng không phải giả thiên thế giới minh phủ, nói thật, duy nhất thế giới là tất cả thế giới khởi nguyên cùng điểm cuối, duy nhất thế giới minh phủ là chư thiên vạn giới minh phủ, là minh hà nơi khởi nguồn mà giả thiên thế giới minh phủ chỉ là minh hà một cái không đáng chú ý chi nhánh diễn sinh ra kết quả, làm sao có thể cùng duy nhất thế giới minh phủ đem so sánh. Triệu Long Tiêu giải thích để ngoan nhân đại đế hơi dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ Triệu Long Tiêu trong giọng nói chân thực tính, vì để cho ngoan nhân đại đế tin tưởng hắn, Triệu Long Tiêu trực tiếp đem trước Triệu Hoán Diệp Thiên Đế trải qua nói ra. Đem so sánh với Triệu Long Tiêu, ngoan nhân đại đế là biết Diệp Thiên Đế, song phương trả liên thủ đối phó quá kẻ địch. Vì lẽ đó khi biết Triệu Long Kiêu là Diệp Thiên Đế Hảo Hưu, Ngoan Nhân Đại Đế thì có mấy phần tin tưởng. Cần ta làm thế nào mới có thể mang ta đi duy nhất thế giới minh phủ? Nếu xác nhận Triệu Long Kiêu lời nói chân thực tính, Ngoan Nhân Đại Đế sẽ không ở rông dài, nàng biết phía trên thế giới này không có tiện nghi cơm trưa, Triệu Long Kiêu chịu giúp nàng cũng là bởi vì nàng có trợ giúp giá trị. Là như vậy. Triệu Long Kiêu đem mình ở Chu Thiên Tinh không giới tình trạng còn có tương lai thành lập Đại Đế liên minh chuyện tình một năm tháng một năm một không nói cho ngoan nhân Đại Đế. Đang nghe xong Triệu Long Kiêu sau, ngoan nhân Đại Đế rất là dứt khoát đồng ý. Ta chỉ cho ngươi 500 năm thời gian, nếu là 500 năm bên trong ngươi vẫn không có mang ta đi tìm người, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Ngoan nhân Đại Đế đáp ứng sau khi cũng là thả lời hung ác, điều này làm cho Triệu Long Kiêu bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bất quá hắn cũng biết ngoan nhân Đại Đế là một yêu ghét rõ ràng người. hơn nữa. 500 năm thời gian, lấy đại lao năng lực có niềm tin rất lớn có thể tìm được ngoan nhân đại đế người muốn tìm. Vì lẽ đó, Triệu Long Tiêu khoái trá đưa tay ra cùng ngoan nhân đại đế biểu thị thành giao, sau đó Triệu Long Tiêu ngay ở ngoan nhân đại đế trên người lưu lại một thời không toà độ. Thuyết phục cái thứ nhất đối tượng sau khi Triệu Long Tiêu lại một lần nữa thông qua đại lao qua lại không đồng thời tuyến thời không, lần này hắn muốn tìm đại đế tên là Hư không đại đế, một vị một đời đều ở đây trinh chiến cấm khu vĩ đại đại đế. Cũng chính bởi vì vị này đại đế tồn tại, nhân tộc mới có rất dài một đoạn yên ổn phát triển thời gian. Ở triệu long tiêu bên này ở già thiên thế giới lúc đang bận điệu, thần giới nơi đó nhưng là bùng nổ ra một trận khí tức kinh khủng. Ở như vậy khí tức hạ, mặc dù là thần giới thần linh đều có một loại ngày tận thế tới cảm giác, mà giờ khắp này đi tới thâm nguyên hồi báo giả lâu la đại tôn chính một mặt run rẩy vẻ ngã quỳ trên mặt đất. Rất tốt, không nghĩ tới ta nuôi nhiều năm cầu lại dám phản bội ta. Đang nhìn xong giả lâu la đại tôn siêu tập căn cứ chính xác theo sau khi, la hầu nổi giận, nếu không phải một tia lý trí nói cho hắn biết không thể kích động, hắn sợ là đã sớm ra tay tiêu diệt vực ngoại thiên ma nhất tộc Hiện tại lập tức đem bờ lỏ cùng rồ dịt trộm tới, còn có chúng ta cùng thời không quản lý cục huyết hà lao tổ bọn họ đồng thời đi tới chu thiên tinh không giới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút mậy vị bằng hữu kia nói thế nào, lại đem chủ ý đánh tới thuộc hạ của ta trên người. La hầu để buông xuống đầu ra lâu La đại tôn trong con ngươi lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên. Nếu La hầu ma tổ đáp ứng ra tay, vậy hắn cùng thời không quản lý cục hợp tác liền đạt thành. Bốn vị thiên địa bá chủ đồng loạt ra tay đối phó Chu Thiên tinh không giới, coi như người đứng phía sau hai vị thiên địa bá chủ cũng vô dụng. Mà theo La hầu lên tiếng, hủy diệt thần hệ bắt đầu hành động. Bọn họ lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế vọt thẳng vào đến ám Ma Huyền. Sau đó ở ra lâu La đại tôn dưới sự xuất lĩnh muốn bắt giữ bờ lỏ cùng Dụ Chỉ là ra ngoài già lâu la đại tôn dự liệu chính là, bỡ lọ thực lực lại đã đạt tới trí tôn thần cấp độ, ở do bất cẩn trực tiếp bị bỡ lọ trốn, mà bỡ lọ đảo tẩu phương hướng chính là chu thiên tinh không giới phương hướng. Thực sự là tự chui đầu vào lưới A. già lâu la đại tôn cũng không có ở truy kích, bởi vì không lâu sau đó thì có bốn vị thiên địa bá chủ còn có hủy diệt thần hệ cùng với thời không quản lý cục đại quân vây quanh chu thiên tinh không giới, mà bỡ lọ cuối cùng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Một bên khác ở đè lên rổ dịch trở lại thâm nguyên sau khi, la hầu tự mình thẩm vấn rổ dịch, ở một vị thiên địa bá chủ thủ đoạn trước, rổ dịch không có cách nào chỉ có thể nói ra vực ngoại thiên ma bộ tộc như đồ bí mật, lần này đem la hầu bị trọc tức. Chương 701, Phản bội, đối chất nhau. Thông báo thời không quản lý cục huyết hà, côn bằng cùng thiên hoàng lao tổ, ít ngày nữa ta sẽ đi bái phỏng bọn họ. Nhận rõ vực ngoại thiên ma bộ tộc phản bội chuyện của chính mình thực sau. La Hầu Lao Tổ liền quyết định phải cho Chu Thiên Tinh không giới một cái hung hăng giáo hấn. Vâng, già lâu La Đại Tôn cung kính rời đi, mà hắn cũng là lập tức dẫn người đi tới Thời Không Quản Lý Cục, đem La Hầu Ma Tổ muốn bái phòng Thời Không Quản Lý Cục ba vị Thiên Địa Bá Chủ tin tức hồi báo lên. Đây chính là đại sự. ở già lâu La Đại Tôn hồi báo xong, sau khi Thời Không Quản Lý Cục bên này liền bắt đầu chuẩn bị lên, mà già lâu La Đại Tôn đang hoàn thành Ma Tổ dặn sau khi chưa có trở lại chống trời ngọn núi, mà là đi tới vạn giới trong thành. Đã chuẩn bị sắp xếp, có thể thông báo cái kia vừa bắt đầu bố trí, lần này chúng ta hủy diệt thần hệ muốn mình làm ra làm chủ. Già lâu la đại tôn ở một chỗ âm vũ trong thông đạo dưới lòng đất cùng một cái thần bí người áo đen gặp mặt. Biết rồi, có điều la hầu không phải thông thường thiên địa bá chủ, mặc dù chúng ta liên hợp ra tay cũng không có thể bảo đảm không có sơ hở nào, vì lẽ đó, trước lúc này muốn cho la hầu uống xong vật kia, chỉ cần hắn uống xong vật kia. Vậy chúng ta liền bảo đảm nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết đi tòa này đặt ở các ngươi trên đỉnh đầu núi lớn. Người háo đen cười lạnh. Có điều, ngươi không được quên ước định của chúng ta, muốn ở Nam Thiên Thần Vực cùng Bắc Thiên Ma Thần Vực cho chúng ta tìm tới một chỗ lãnh thổ quốc gia, chúng ta hỗn độn táng tộc muốn đi vào thần giới. Người háo đen nhắc nhở để già lâu la đại tôn sắc mặt cứng đờ, sau đó hắn nghĩ tới đã từng bị sỉ nhục vì lẽ đó hắn rất kiên định gật đầu đáp ứng đối phương yêu cầu. Mà một bên khác. La hầu nhưng là lặng lẽ cùng thời không quản lý cục ba vị thiên địa bá chủ gặp mặt, song phương xác nhận muốn cho Chu Thiên Tinh không giới trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi sau khi liền ước định sau ba ngày đồng thời động thủ. Mà Triệu Long Tiêu giờ khắc này vẫn còn ở dị thời không phấn đấu, giờ khắc này hắn đã liên lạc với chính mình người thứ năm đại đế Minh Hiếu, mà vị này đại đế càng là già thiên bên trong thế giới nhân khí giống như ngoan nhân đại đế cao vô thủy đại đế. Đối với vị này đại đế theo đuổi, Triệu Long Tiêu tự nhiên cũng biết, mà hắn thuyết phục biện pháp của hắn cùng ngoan nhân đại đế là giống nhau, vì lẽ đó vô thủy đại đế cũng không có suy nghĩ rất lâu liền đồng ý. Ngay ở triệu long tiêu một mặt cao hứng chuẩn bị tìm kiếm vị kế tiếp đại đế minh hưu thời điểm, sắc mặt của hắn một bên, sau đó cản vội vàng đứng dậy. Làm sao vậy? Vô thủy đại đế nhìn thấy triệu long tiêu nghiêm nghị, hờ hững dò hỏi. Ta thế giới kia xuất hiện một chút vấn đề, vì lẽ đó ta cần muốn trở về một chuyến, khả năng rất nhanh sẽ cần vô thủy đại đế ngải đến một chuyến. Không thành vấn đề chỉ cần ngươi thật sự có thể đem ta triệu hoán đi thế giới của ngươi là được rồi. Vô Thủy Đại Đế đáp ứng nói, hắn cũng rất là hiếu kỳ đến tột cùng là làm sao mặc càng đến những thế giới khác. Mà triệu Long Tiêu bên này cùng Vô Thủy Đại Đế đánh xong bắt chuyện sau khi rồi rời đi, rất nhanh hắn liền đi tới Chu Thiên Tinh Không Giới. Chỉ bất quá hắn vừa xuất hiện ở Tinh Không Giới liền cảm thấy hô hấp cứng lại, cả người có chút sững sờ nhìn Chu Thiên Tinh Không Giới ngoại lóe lên trong sao. Nay tướng viên một hình thành vậy cũng là thời không quản lý cục cùng với hủy diệt thần hệ các thần linh, vượt qua ba ngàn vị thần linh nhìn chằm chằm chu thiên tinh không giới, ngoài ra còn có bốn vị thiên địa bá chủ sừng sức với không gian tối quan trên. Thực sự là thật là lớn trận chiến. Tại sao lại dự định tới một lần thần phạt cuộc chiến sao? Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình em thầm bố cục thành công, chỉ có điều thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ ngại với phía sau mình diệp thiên đế cùng phương Hàn. Vì lẽ đó thỉnh động bốn vị thiên địa bá chủ đến áp trận trận này dung so với hủy diệt thần hệ thần phạt cuộc chiến tới còn muốn xa hoa. Người rốt cục đã trở về. Một bên khác ở sổ vu thần nhìn thấy Triệu Long Tiêu sau khi xuất hiện lộ ra một kia vẻ thoải mái. Cho dù hắn biết Triệu Long Tiêu bố cục, thế nhưng chân chính đối mặt thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ xa hoa đội hình thì vẫn cảm giác trong lòng không chắc chắn, mà Triệu Long Tiêu xuất hiện để cho bọn họ dường như tìm được rồi người tâm phúc. Trở về. Triệu Long Tiêu nhìn chung quanh tứ phương, giờ khác này Chu Thiên Tinh không giới bên này cũng có bốn tôn tổ Vu di khu đứng thẳng mà lên, chỉ có điều đem so sánh với thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ đội hình, bốn tôn tổ Vu di khu rõ ràng cho thấy không đáng chú ý. Chu Thiên Tinh không giới giới chủ, ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này Nguyên phát sinh một đạo to lớn tiếng gầm gừ, Ngươi lại dám thâu vào hủy diệt thần hệ bí khố, đồng thời đem chuyện này vu hoan giá họa cho chúng ta, thật khi chúng ta là dễ khi dễ không được. Nguyên phát sinh chất vấn sau khi hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục cường giả cùng nhau bùng nổ ra huy thế đến uy hiếp Triệu Long Tiêu, này nếu như đổi thành người bình thường thậm chí là thần linh đều biết bị dọa đến co giật, nhưng Triệu Long Tiêu trải qua sóng gió nhiều lắm, vì lẽ đó, đối mặt chư thần uy thế, Triệu Long Tiêu chỉ là sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó liền khinh cười rộ lên. Đừng tới dọa người, cũng đừng nghĩ vu oan giá họa ta chưa từng làm chuyện tình ta tại sao muốn thừa nhận. Triệu Long Tiêu một mặt kiên định biểu hiện phản bác. Các ngươi đừng tưởng rằng gia đại nghiệp đại là có thể nói xấu người, chúng ta chu thiên tinh không giới mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải tùy ý người khác bắt nạt đối tượng, ngươi không có chứng cơ dựa vào cái gì nói ta chu thiên tinh không giới thâu và hủy diệt thần hệ bị khố. Ta xem vu hoan hám hại chính là ngươi môn đi. Triệu Long Tiêu phản bác để nguyên mấy người nhìn nhau sau cùng nhau cười lạnh, chứng cứ. Ngươi đã muốn chứng cứ vậy ta liền lấy ra chứng cứ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Bác Liên Sơn, ngươi nói xem. Vu trong tộc đến cùng có hay không giấu hủy diệt thần hệ trong bí khố gì đó. Theo Ngọc lên tiếng, Chu Thiên Tinh không giới bên trong cái khác không do ý tưởng Vu Tộc cường giả lộ ra một kia khó có thể tin vẹn mà đến. Không sai, ta tận mắt nhìn thấy có mấy cỗ tổ Vu Di khu ngay ở Vu Tộc cấm địa bên trong, mà cái kia mấy cỗ tổ Vu Di khu chính là hủy diệt thần hệ trong bí khố Thu Gom. Ngoài ra, còn có thật nhiều hủy diệt thần hệ mất đáo vật cũng ở đó. Vốn là Vu Tộc cường giả liền đối với người của mình phản bội khó có thể tin. Ở nhìn thấy Bắc Liên Sơn không chút do dự đi ra làm chứng sau khi, Vu tộc cường giả nộ mang lên. Lẽ nào các ngươi làm loại này dơ bẩn sự không khiến người ta nói rồi, ta đúng là rất xấu hổ trở thành Vu tộc người. Nếu là có lại một lần nữa lựa chọn quyền lợi, ta tình nguyện biến thành chó lợn cũng không muốn trở thành Vu tộc người. Thanh điểu bộ lạc Vu tộc cường giả cũng bắt đầu trở mặt. Nếu là các ngươi không làm thiệt thòi tâm sự nói, vậy các ngươi cũng không cần sợ cái gì, có dám hay không mở ra cấm địa kho báo. Chỉ cần nhìn một chút trong đó thu gom liền biết rồi. Bác Huyền bộ lạc người cũng phát ra tiếng, vu tộc cường giả cảm giác lòng của mình đang chảy máu, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại bị cùng tộc đâm dao. Người bây giờ còn có loại chuyện gì, nhân chứng vật chứng đều có, các ngươi Chu Thiên Tinh không giới chính là tội nhân a. Thái nhất mặt cuồng nhiệt hưng phấn hô hoáng. Nhân chứng là các ngươi tìm, vật chứng liền không nhất định. Đối mặt thời không quản lý cục bá chủ chỉ trích, Triệu Long tiêu không có một chút nào vẻ bối rối, trái lại trả rất bình tĩnh. Trương 702, thảm bại. Hừ, cho tới bây giờ còn muốn ngụy biện. Ngọc lộ ra một tia thần sắc khinh thường đến, dưới cái nhìn của hắn triệu lòng tiêu đây là đang giả vờ chấn định. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, ngươi ở bên này cũng không cần xếp vào. Bác huyền bộ lạc Bắc Liên Sơn phát sinh một trận tiếng cười lạnh, chỉ là chờ hắn mới vừa nói xong, một trận tiếng mắng chửi liền chuyển tới. Bác Liên Sơn tên khôn kiếp này, chúng ta có bạc đãi quá ngươi sao? Ngươi lại phản bội chủng tộc của mình, phản bội tộc nhân của mình. Bắc huyền bộ lạc đám này nuôi không quen bạch nhãn lang, chúng ta sành ăn đối với đối xử các ngươi, càng là bị các ngươi cung cấp rất nhiều tài nguyên, các ngươi cứ như vậy báo lại người mình. Đơn giản là lòng lang dạ sói, xuất sinh đều biết cảm ơn chỉ các ngươi không biết. Ta xích thiếu ở đây lập xuống lời thề, ngày sau thấy một cái người phản bội liền giết một cái. Theo từng trận không chút lưu tình tiếng mắng chửi, bác Liên Sơn cùng bác huyền bộ lạc sắc mặt của những người khác một trận biến hóa, bọn họ biết nếu mình làm ra lựa chọn, vậy thì không quay đầu lại được. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ một con đường đi tới để chờ qua hôm nay, chúng ta liền trở về thần giới đi tiêu sái Ai quản chết sống của các ngươi? Bác Liên Sơn cười gằn đáp lại, mà bác Huyền Bộ lạc người nhưng là một mặt vẻ chờ mong nhìn về phía thời không quản lý cục bá chủ ở tại bọn hắn đáp ứng phối hợp thời không quản lý cục nằm vùng hành động sau, thời không quản lý cục có thể là cho bọn hắn hứa hẹn. Một khi bọn họ cung cấp đối với Chu Thiên Tinh không giới bất lợi chứng cứ, vậy bọn họ là có thể toàn tộc tiến vào nhập thần giới. Đồng thời hưởng thụ thời không quản lý cục che chở. Nói nhiều như vậy làm gì? Nói chung hiện tại nhân chứng vật chứng đầy đủ, các ngươi vẫn là bé ngoan nhận tội đi. Chỉ muốn các ngươi có thể bồi thường chúng ta, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quá ở một bên lạnh lùng âm hiểm nhìn triệu Long Tiêu. Lần này hao tốn giá cả to lớn mời ra thiên địa bá chủ không phải là vì chấn áp chu thiên tinh không giới, để chu thiên tinh không giới nhận thức tải. An mấy lần thiệt lớn bọn họ đã là không thể chờ đợi được nữa muốn xem triệu Long Tiêu bị thế nào. Hơn nữa, lần này không chỉ có muốn cho triệu long tiêu bị thế nào, còn muốn cho hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, như vậy mới có thể để trong lòng bọn họ xuất khẩu ác khí. Tất cả đều là các ngươi nói, nếu nói nhân chứng cũng là các ngươi tìm, ngươi cảm thấy cái này tin được không? Tung khiến các ngươi phía sau có bốn vị thiên địa bá chủ ở, cũng không có thể không nói để ý đi. triệu long tiêu vẫn là cái kia phó bình tĩnh vẻ mặt, vẫn là mạnh miệng. gia lâu la đại tôn trực tiếp nhìn về phía hi đám người để hắn triệt để hết hy vọng đi. Để người của ngươi dẫn đường, đi nhìn một chút hắn tàng bảo địa phương. Được, bác Liên Sơn, người tự mình dẫn đường, mang chúng ta đi bọn họ tăng điểm. Khi cũng không khách khí, trực tiếp liền chuẩn bị dẫn người tiến vào vu tộc lãnh địa kiểm tra. Chờ một chút. Chỉ có điều ngay ở một đám người khí thế hùng hổ chuẩn bị hành động thời điểm, triệu long tiêu thân ảnh chặn ở trước người bọn họ. Làm sao, bây giờ sợ. Muốn nhận tội. Vậy chúng ta có thể cho ngươi một cái xử lý khoan hồng. Ngọc lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Nhận tội. Triệu Long Tiêu cười lạnh các ngươi ép căn bản không hề chứng cứ, chỉ là bên này nói một chút mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy tha các ngươi tiến vào vu tộc lãnh địa lục soát. Ai cho các ngươi quyền lợi? Còn có, nếu là không có tìm tới chứng cứ, các ngươi như thế nào nói, các ngươi thật khi chúng ta chu thiên tinh không giới dễ khi dễ. Triệu Long Tiêu lời nói mặc dù nói năng có khí phách, nhưng chính là bởi vì như vậy ở hy bọn họ xem ra là đồ có kỳ biểu phô trương thanh thế. Trong lòng bọn họ càng thêm nhận định vu tộc lãnh địa bên trong có chứng cứ xác thực, mà không kịp chờ đợi Ngọc tại chỗ tỏ thái độ lên. Nếu là lãnh địa bên trong không có vật chúng ta muốn tìm, chúng ta đồng ý cho người bồi thường. Ngọc nói để triệu long tiêu trong con người né qua một tia tia sáng, bất quá hắn cô ý lộ ra một tia lo lắng vẻ. Cụ thể có cái gì bồi thường, muốn chỉ là bình thường bồi thường, chúng ta không thể tha các ngươi tiến vào vu tộc yếu địa đi. Triệu long tiêu thời khắc này nói xem ra rất giống là kiếm cớ. Hán tỏ thái độ cũng là để ngọc đám người càng thêm nhận định trong lòng mình suy đoán, Vu tộc tàng bảo khố bên trong nhất định cất giấu Chu thiên tinh không giới chứng cư phạm tội, nếu không chịu lòng tiêu tại sao vẫn kiềm cơ không để cho bọn họ đi vào. Bồi thường. Ngươi muốn cái gì bồi thường cũng có thể, hiện tại ngươi có thể cút ngay để chúng ta tiến vào đi tìm đi. Ngọc cả người khí thế bạo phát, tựa hồ đã không thể chờ đợi được nữa muốn động thủ. Các ngươi nói thế nào? Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nhìn thời không quản lý cục cái khác bá chủ còn có hủy diệt thần hệ già lâu la đại tôn. Dường như Ngọc nói như thế, nếu như chúng ta không có ở các ngươi trong bảo khố tìm tới chúng ta thất lạc gì đó, chứng minh là chúng ta ở vô hại các ngươi, vậy chúng ta ca nguyện bồi thường bất luận là đồ vật gì cho các ngươi. Già lâu la đại tôn đầu tiên tỏ thái độ. Chúng ta cũng là nói giống vậy, chỉ cần là chúng ta trách oan người, vậy chúng ta đồng ý gánh chịu tất cả tổn thất. Khi cũng tỏ thái độ. Triệu Long Tiêu trầm mặc nhường ra thân thể mà hắn từ bỏ chống lại tư thái để hy đám người lộ ra một tia thắng lợi vẻ, bọn họ rất nhanh sẽ vọt vào vu tộc lãnh địa bên trong, mà một bên khác vu tộc thần linh tựa hồ biết đại cục đã định cũng không có ở nói thêm cái gì, trầm mặc đứng ở một bên, chỉ là rất nhanh, nghiêm nghị triệu long tiêu nở nụ cười, cái khác vu tộc thần linh nhìn thấy triệu long tiêu dáng vẻ cũng nở nụ cười. Tình cảnh này bị thời không quản lý cục lưu lại trong giữ hy hòa già lâu la đại tôn nhìn thấy triệu long tiêu cùng với một đám vu thần dáng vẻ thì trên mặt lộ ra một kia vẻ âm trầm, tựa hồ bọn họ bỏ quên món đồ gì. Chết tiệt, tại sao không có, làm sao biết không có, các người đem đồ vật đều cho giấu đi chỗ nào. Rất nhanh bọn họ liền biết mình bỏ quên món đồ gì, bởi vì ngọc nổi giận tiếng gào trực tiếp dẫn tới chu thiên tinh không giới thiên địa vì đó rung động, mà tiếng giống giận dữ của hắn cũng là để già lâu la cùng hy sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bọn họ lúc này đã không lo được trông giữ Triệu Long tiêu đáng người, trực tiếp là vọt vào vu tộc lãnh địa bên trong, rất nhanh bọn họ liền một mặt lúng túng vẻ từ vu tộc lãnh địa bên trong đi ra. Nói, các ngươi đến tụt cùng là đem đồ vật giấu đi nơi nào, tại sao không có, tại sao một cái hủy diệt thần hệ trong bí khố bảo bối cũng không có. Theo sát phía sau hai người chính là Ngọc đáng người, mà lúc này Ngọc hoàn toàn không có trước đắc ý, ngược lại gương mặt tức đến nổ phổi. Có ý gì? Ta đều nói với các ngươi đã không có chính các ngươi nói cứng có, chính các ngươi không tin, hiện tại đến trách ta. thật cho là chúng ta chu thiên tinh không giới dễ ức hiếp, cũng là ngươi nghĩ đến ngươi môn có bốn vị thiên địa bá chủ là có thể khi dễ như vậy người. triệu long tiêu một mặt tức giận nói rằng, ánh mắt kia, vẻ mặt đó rất giống là bị ức hiếp đã lâu người đang thét đạo, mà bị hắn chỉ vào mũi nổi giận mắng người nhưng là gương mặt thận thở. giờ khác này thời không quản lý cục mấy vị bá chủ còn có hủy diệt thần hệ già lâu la đại tôn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Chúng ta là tìm đến cha, không phải tìm đến mắng. Chết tiệt ngươi gạt ta. Mà bị Triệu Long tiêu mắng máu chó đầy đầu vừa không có chứng cứ phản bác Ngọc nhưng là đem lửa giận chiếu vào Bắc Liên Sơn trên người bọn họ. Chương 703, như bức có chút quá đáng. Không ta không có, ta thật không có a. Bắc Liên Sơn một mặt vẻ sợ hãi ai hô lên. Đại nhân, chúng ta đúng là tận mắt nhìn thấy a. Ngươi cũng thấy đấy chúng ta quay chụp bức ảnh a. Bắc Liên Sơn để thời không quản lý cục quá cùng nguyên mấy người há miệng. Bọn họ đúng là có nhìn thấy cái kia bức ảnh, thế nhưng vậy thì như thế nào, bọn họ không có tìm được chứng cư phạm tội, chỉ cần không có bị hiện trường bắt được, Triệu Long Tiêu có thể nói những hình này là Bắc Liên Sơn hoặc là thời không quản lý cục vì hãm hại hán ngụy tạo nên. Vì lẽ đó, những hình này cũng không có chứng dụng, mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu không có ai tăng cũng lấy được, chỉ dựa vào Bắc Liên Sơn cùng với thanh điệu bộ lạc vô tộc nhân trả vô pháp định chu thiên tinh không giới tội, nghĩ đến đây, khi đám người vẻ mặt âm trầm lại. Đem so sánh với thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ khóc ta mặt, Triệu Long Kiêu nơi này nhưng là vui vẻ ra mặt, bởi vì mưu hại của hắn rốt cuộc sính. Các ngươi còn có cái gì lại nói? Triệu Long Kiêu không hề che giấu chút nào mình vẻ đắc ý, mà hắn không có hảo ý ánh mắt để thời không quản lý cục mấy vị bá chủ sắc mặt một trận lúng túng. Đây là một chuyện hiểu lầm, nếu không phải là các ngươi làm, vậy chúng ta xin lỗi người thật sự là thật không tiện quấy rối các ngươi. Nguyên một mặt lúng túng vẻ cho Triệu Long Kiêu nói một câu mà già lâu la đại tôn trực tiếp là nói cũng không nói chuẩn bị ly khai, thật sự là quá lung túng. vốn đang định cho triệu long tiêu một lần đau đớn thê thảm giáo hấn, không nghĩ tới cuối cùng đều có thể làm gì triệu long tiêu ngược lại là để triệu long tiêu xem chuyện cười của bọn họ. chưa đã, chỉ là già lâu la đại tôn muốn đi, triệu long tiêu nhưng là không muốn. cứ như vậy nói đi là đi. các ngươi lời mới vừa nói đều quên sao? vẫn là nói các ngươi từng cái từng cái đại nhân vật nói đều là ở nói láo. Triệu Long Tiêu để thời không quản lý cục ngũ đại cự đầu còn có hủy diệt thần hệ già lâu la đại tôn sắc mặt trong nháy mắt đen kịt lại. Người nghĩ muốn thế nào? Không muốn hơi quá đáng. Vốn là không bởi vì không tính toán thành công mà tâm tình không tốt thời không quản lý cục mấy vị bá chủ không nhịn được khí thế bỗng nhiên bạo phát. Quá đáng. Đến tột cùng là ai quá đáng? Đại quân áp cảnh bức bách chúng ta lùi bước, sau đó mạnh mẽ xông vào tiến vào chúng ta Chu Thiên Tinh không giới bên trong. Hiện ở không có tìm được chứng cứ cứ như vậy phổi mông một cái đi. Ngươi cảm thấy nói như vậy đi qua sao? Triệu Long Kiêu ngay ở trước mặt mấy vị thiên địa bá chủ chất vấn thời không quản lý cục mấy vị bá chủ cùng hủy diệt thần hệ chúng các cường giả. Bây giờ là các ngươi không có tìm được chứng cứ, các ngươi không nói để ý, trả bãi làm ra một bộ bị người hại dáng vẻ cho hai xem. Triệu Long Kiêu ngạnh cương để sau so lưng vu tộc các cường giả đều một trận khỏe miệng co rúm, đại gia à? Ngươi đúng là kiềm chế một chút, không thấy mấy vị thiên địa bá chủ sắc mặt cũng khó xem sao. Hiện tại? Ta chỉ muốn các ngươi hoàn thành các ngươi trước đáp ứng hứa hẹn là tốt rồi. Triệu Long Tiêu đổi một trận sau khi trực tiếp mở miệng phải bồi thường. Cái này không thể nào. Khi bản có thể cự tuyệt đạo, lần này bọn họ chính là đến tìm phiền thoái, ép căn cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, vì lẽ đó hắn bản năng không thừa nhận vừa nãy chính mình đáp ứng nói. Nói như vậy, các ngươi thật sự đem lời nói mới rồi đều cho bỏ quên. Không thừa nhận tự mình nói lời nói. Triệu Long Tiêu sắc mặt trở nên băng lạnh. Ngươi không muốn nhỏ nói thành to Chỉ là hiểu lầm mà thôi, giải thích rõ không phải tốt sao. Nếu như ngươi thật muốn tính toán trí ly, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn cái gì bồi thường? Già lâu la đại tôn hỏi. Mỗi một phe 10 cái khởi nguyên thần khí. Triệu Long Tiêu nhàn nhạt mở ra điều kiện của chính mình, chỉ có điều nghe xong Triệu Long Tiêu điều kiện sau, bất kể là thời không quản lý cục vẫn là hủy diệt thần hệ, thậm chí còn thiên địa bá chủ mặt mũi đều tái rồi. Đây chính là khởi nguyên thần khí A. Đổi lại là duy nhất thế giới hồng hoang Đó chính là tiên thiên linh bảo A. Triệu Long Tiêu vừa mở miệng chính là 10 cái tiên thiên linh bảo. Đây không phải là muốn đem hai nhà của cải đều cho chuyện sạch mà. Cái này không thể nào, ngươi điều này thật sự là hơi quá đáng. Ngọc đỏ lên mặt căm tức Triệu Long Tiêu. Ngươi nếu là như vậy, cái kia liền không có gì để nói, chúng ta đi thôi. Không phải vậy sẽ bị tiểu tử này dở công phu sư tử ngoạm cho tức chết. Dở công phu sư tử ngoạm. Đây là các ngươi chính mình vừa bắt đầu nói, chỉ cần không tìm được chứng cứ đồng ý cái gì bồi thường đều cho ta. Bây giờ nói ta dở công phu sư tử ngoạm, vậy các ngươi tại sao một lúc mới bắt đầu đáp ứng ta? Triệu Long Tiêu để thời không quản lý cục cùng hủy diệt thân hệ người không cách nào phản bác, ai biết vốn là thập nã cửu ổn sự tình cuối cùng rơi vào công dã tràng. Vậy các ngươi nói thì a? Lao Tử xem thường nhất các ngươi đám này chỉ muốn chính mình, hoàn toàn không để ý người khác ngụy quân tử. Các ngươi đã cảm thấy Lao Tử dễ ức hiếp, tốt lắm a. Ngày hôm nay ta ngược lại thật ra muốn ai trước tiên nhận thức túng Triệu Long Tiêu cuối cùng trực tiếp nổi giận quát mắng, không chút nào cho mấy vị bá chủ còn có hủy diệt thần hệ chi chủ mặt mũi, thậm chí đem mấy vị thiên địa bá chủ cũng cùng chửi, khi hắn một trận cố sức chửi sau khi cũng không quản thời không quản lý cục, hủy diệt thần hệ cùng thiên địa bá chủ phản ứng trực tiếp bắt đầu triệu hoán. Theo vĩnh hằng chi tháp toàn diện mở rộng, Triệu Long Tiêu danh vọng giá trị đã lại một lần nữa rồi rào lên, thậm chí lại nhảy lên tới một cái tân độ cao, sắp tới 700 tỷ danh vọng giá trị để thời khắc này Triệu Long Tiêu 10 phần phấn khích. Bởi vậy ở nhìn thấy hai cái quái vật khổng lồ chuẩn bị quyệt nợ thời điểm, Triệu Long Tiêu không chút khách khí lựa chọn ngạnh cương. Theo hắn Triệu Hán, chân áp thế gian tất cả địch diệp thiên đế, còn có vĩnh sinh thiên tôn phương hàn lại một lần nữa xuất hiện sau lưng Triệu Long Tiêu. Các ngươi lần này thật sự là hơi quá đáng, nếu như chúng ta bên này có bị bắt được cái chui, vậy chúng ta nhận thức tài, hiện tại vừa không có chứng cứ, ngươi bởi vì các ngươi chạm sau lưng bọn họ chống đỡ bọn họ, vì lẽ đó bọn họ thì có quyệt nợ sức lực sao. Ở diệp thiên đế đi ra ngoài trong nháy mắt liền biết rồi đầu đuôi câu chuyện, mà hắn tự nhiên là đứng triệu lòng tiêu bên này, là của hắn kiên định người ủng hộ, cho nên trực tiếp mở miệng chất vấn lên minh hà chờ bốn vị thiên địa bá chủ đến. Nếu như các ngươi rắc được các ngươi nhân số chiếm ưu, vậy chúng ta đại để có thể tới thử một lần, nhân số ưu thế có lúc không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vĩnh sinh thiên tôn phương hàn thu bạo tuyên ngôn trực tiếp là để bầu không khí ngưng động, mà lúc này triệu lòng tiêu đi tới hai vị thiên địa bá chủ bên người. Giờ khác này vẻ mặt hắn tràn đầy kiệt ngạo vẻ. Nhân số ưu thế, thực sự là buồn cười. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi xem xem cái gì gọi là chân chính nhân số ưu thế. Vô thủy đại đế. Ngoan nhân đại đế. Hư không đại đế. Thanh đế. Đi ra đi. Có người bắt nạt nhà ngươi đồng bạn hợp tác. Theo triệu long tiêu triệu hoán trên người của hắn danh vọng giá trị trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Sau đó có ba bóng người lại một lần nữa từ trong hư không trôi ra. Thiên, thiên địa bá chủ. Lại, lại tới nữa rồi ba cái. Thời khác này ngọc cảm giác mình nói chuyện đều có điểm nói lắp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói, ai có thể nghĩ đến triệu lòng tiêu hàng này kêu trời địa bá chủi hãy cùng gọi hàng xóm như thế đơn giản, người này như bức có chút quá phần đi. chương 704, cứng rắn uy hiếp. Ba cái. Không phải bốn cái sao. Chờ mong nhìn thấy trên mặt mọi người khiếp sợ, kinh hãi vẻ mặt triệu lòng tiêu sắc mặt cứng đờ, khi hắn quay đầu đi thời điểm cũng chỉ là nhìn thấy vô thủy đại đế. Nguyên nhân đại đế cùng hư không đại đế ba người. Đại Lao, chuyện gì thế này? Triệu Long Tiêu mặt đều tái rồi, nói xong để ta tinh tướng để ta phi, ngươi không thể lúc mấu chốt dắt ta chân sau a. Xảy ra chuyện gì? Ngươi trả xem không hiểu sao? Đại Lao trong giọng nói tràn đầy xem thường, sau đó một cái to lớn linh xuất hiện ở Triệu Long Tiêu tầm mắt trước. Danh vọng giá trị không đủ a. Nhìn thấy con số linh trước mặt tiến tố, Triệu Long Tiêu lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ, sau đó mặt lại thay đổi đèn kịch lại. Chính mình chuân gần 7.000 nước danh vọng giá trị tiêu hao sạch sẽ không nói, cũng là triệu hoán hơn 3 vị thiên địa bá chủ mà thôi, mà thứ tư thiên địa bá chủ thanh đế nhưng là không có cách nào cho gọi ra đến, điều này làm cho triệu long tiêu có chút lung túng. Chỉ có điều giờ khác này không có ai lưu ý đến triệu long tiêu lung túng, lực chú ý của tất cả mọi người cùng tầm mắt đều tập trung ở này thêm ra ba cái thiên địa bá chủ trên người. Đặc biệt là biết rõ giả thiên thế giới diệp thiên đế, mặc dù là hắn cũng chỉ là đối với mấy vị đại đế có nghe thấy. Thế nhưng chân thân chưa từng gặp, bởi vì bọn họ là không đồng thời tuyến người mạnh mẽ nhất, nhưng giờ khắc này những người mạnh nhất này lại bị triệu lòng tiêu kêu gọi ra. Xin chào, Diệp Thiên Đế, hiện tại thời gian tuyến cường đại nhất Đại Đế. Cảm nhận được Diệp phàm trên người quen thuộc gia thiên thế giới khí thức, ở thêm vào triệu lòng tiêu có cùng bọn họ tán gấu qua, vì lẽ đó mấy vị gia thiên thế giới Đại Đế mở ra cùng kéo việc nhà hình thức. Thực sự là khó mà tin nổi, không gì không làm được a Diệp Thiên Đế cảm khái nhìn Triệu Long Tiêu một chút, mặc dù là lấy hắn thiên địa bá chủ uy năng đều không thể làm được Triệu Long Tiêu trình độ như thế này, nhiều nhất cũng chính là ngược lại thời quang trường Hà đi tới mấy vị đại đế chô ở thời gian tuyên thế giới. Đương nhiên ở thời quang trường Hà bên trong cũng chờ không được bao lâu, nhiều nhất cũng là xem cái bóng lưng và vân vân phải bị đẩy về chô ở mình thời gian tuyến. Mà Triệu Long Tiêu không chỉ có thể triệu hoán mỗi cái thời gian tuyến giả thiên thế giới đại đế, vẫn có thể để cho bọn họ lâu dài trú lưu ở thời gian tuyến trong thế giới Loại năng lực này đơn giản là chưa từng nghe thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Các người đến tột cùng muốn làm gì, lại một lần nữa khởi sướng thần chiến sao. Ngay ở già thiên thế giới đại đế môn kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ thời điểm, thời không quản lý cục thiên địa bá chủ nhưng là không nhịn được. Ai có thể nghĩ đến chu thiên tinh không giới như thế không dựa theo lẽ thường ra bài, vốn tưởng rằng có bọn họ chấn dự nói có thể dễ dàng tìm chu thiên tinh không giới phiền phức, bây giờ thấy triệu lòng tiêu lại cho gọi ra mấy vị thiên địa bá chủ đến. Bọn hắn bây giờ cảm giác mình phiền phức lớn rồi. Mấy vị thiên địa bá chủ khí tức để cho bọn họ đều cảm giác vô cùng e dè. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy nói ai có thể nghĩ tới chu thiên tinh không giới chi chủ lại có như thế không thể tưởng tượng nổi năng lực. Thiên địa bá chủ cũng không phải rau cải trắng. người nha nói triệu hoán liền gọi về, này chả làm sao chơi đùa. Thân chiến, nếu như nếu cần, vậy thì tới đi. Đối mặt thời không quản lý cục huyết hà lao tổ câu hỏi, triệu long tiêu không chút nào nhận thức túng lựa chọn ngại cương Cần phải như thế à? Ma tổ cũng là hết trô nói rồi, vốn tưởng rằng chỉ là một hồi hình thức lên cấp bước, không nghĩ tới bây giờ phát triển hướng về toàn diện khai chiến cấp độ. Chính là như vậy. Triệu Long Tiêu một mặt kiên quyết vẻ đáp lại hoặc là đưa ra bồi thường, hoặc là mấy vị thiên địa bá chủ sẽ cho ta lấy lại công đạo. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong, Vô Thủy Đại Đế, Diệp Thiên Đế, Hư Không Đại Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Vĩnh Sinh Thiên Tôn cùng nhau tiến tới Triệu Long Tiêu phía sau, bọn họ tỏ thái độ cũng là mạnh mẽ nhất đáp lại nhìn năm vị khí thế bạo phát thiên địa bá chủ chung quanh tinh không giới đều bị vặn mèo đi tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo không chịu nổi thiên địa bá chủ uy thế bị đánh vỡ nát có chuyện có chuyện cố gắng nói a huyết hà lao tổ mấy vị thiên địa bá chủ sắc mặt cùng nhau cứng đờ ngươi nha có muốn hay không như thế mới vừa a làm sao một điểm chỗ thương lượng cũng không có bồi thường liền bồi thường chào mọi người thật thương lượng một chút không được sao cho tới như thế dương cung bạn kiếm sao lần này thời không quản lý cục tính toán là hoàn toàn phá sản Triệu Long Tiêu không chỉ có không ăn chúng nó bộ kia, trái lại thể hiện ra bắp thịt của chính mình đến, chỉ có điều này cho thấy bắp thịt có chút đáng sợ, bọn họ bên này thiên địa bá chủ cũng có chút chấn dữ không được bãi. Yêu cầu của ngươi chúng ta thật không có biện pháp làm được a. Đây chính là 10 cái khởi nguyên thần khí a. Chúng ta thời không quản lý cục không có a. Chúng ta hủy diệt thần hệ bí khố bị ngươi. Ừ, bị thời không quản lý cục người trộm đi, cũng không có nhiều như vậy khởi nguyên thần khí, có thể hay không đổi một yêu cầu. Thời không quản lý cục mấy vị bá chủ, còn có hủy diệt thần hệ già lâu la đại tôn giờ khắc này một mặt khóc tang vẻ, thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ không thể không túi đầu nhận thức tài, bốn vị thiên địa bá chủ ở năm vị thiên địa bá chủ trước mặt thật sự là có chút không đáng chú ý. Muốn đúng là đánh nhau, vậy bọn họ chạy đều chạy không được, toàn bộ đều phải lược ở đây, vì lẽ đó bọn họ không thể không khuất phục Sớm nói như vậy không phải xin chào ta thật chào mọi người sao. Cần phải ta để người ta cũng không biết mấy ngàn dặm bên ngoài mấy vạn dặm thời không ngợi về. Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười, chỉ bất quá hắn nụ cười ở đối thủ xem ra là ghê tởm như vậy, nếu là ánh mắt có thể giết người, Triệu Long Tiêu hiện đang sợ là cha đều còn lại không được. Nếu không có 10 cái khởi nguyên thần khí, vậy cứ như vậy đi. Các ngươi cho cái chín cái khởi nguyên thần khí, sau đó cộng thêm từng người nhất thành địa bàn, mỗi thiếu một cái khởi nguyên thần khí, vậy thì thiếu nhất thành địa bàn cùng quyền lực. Ngươi nên a nghe được Triệu Long Tiêu yêu cầu sau khi, ngọc không nhịn được liền muốn nổ mắng ra miệng, thế nhưng Hi rất nhanh sẽ lấy tay trưởng che miệng của hắn. "Ngươi để hắn nói chuyện mà. Để hắn nói rồi ta mới có cơ ước lượng ngươi một chút môn thời không quản lý cục sức mạnh, xem xem các ngươi tại sao ba lần bốn lượt tính toán ta, là bởi vì chúng ta xâm chiếm các ngươi thời không quản lý cục quyền lợi, hay là chúng ta Chu Thiên Tinh không giới bên trong có các ngươi vạn phần khát vọng đổ vận." Triệu Long Tiêu con ngươi như lưới đao vậy nhìn chăm chú vào Hi. "Cái gì?" Bị hắn phát hiện, khi ở triệu long tiêu dưới ánh mắt cảm giác ra đầu đều tê dại, vốn là bọn họ mưu đoạt chu thiên tinh hoạch chuyện tình là mấy người bọn hắn trong lúc đó tân mật, bọn họ không dám để cho mấy vị thiên địa bá chủ biết. Nhân vị thiên địa bá chủ yếu là biết chuyện này, vậy thì đối với bọn họ chuyện gì, bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, thế nhưng hiện tại triệu long tiêu mơ hồ nói rồi một câu như vậy rõ ràng cho thấy ở nói cho bọn họ biết, hắn biết khi bọn họ vẫn nhằm vào chu thiên tinh không giới mục đích thực sự, nếu là khi hiện tại không đáp ứng vậy hắn rất khả năng đem chuyện này chọc ra, mà thôi triệu long tiêu thực lực bây giờ, coi như là đem chuyện này chọc ra đối với hắn cũng đối với chu thiên tinh không giới không có bất kỳ tổn hại. dù sao phía sau năm vị thiên địa bá chủ không phải bày đấy mắt, thời không quản lý cục thiên địa bá chủ cùng với hủy diệt thần hệ ma tổ coi như là muốn lấy được chư thiên tinh hạch cũng không dám làm cản, chỉ có thể cùng triệu long tiêu hiệp thương. vì lẽ đó triệu long tiêu cảnh cáo để hi khuất phục. chương 705, trăm hỗn độn táng tộc ra trận. Tám cái khởi nguyên thần khí, 2 phần 10 thời không quản lý cục quyền lợi. Theo Hy gian nan mở miệng, toàn bộ không gian đều rơi vào trong yên lặng. Thời không quản lý cục mấy vị khác bá chủ sắc mặt âm trầm khó coi, mà huyết hà lao tổ ba người cũng là trong con ngươi lập lệ lạnh như băng ánh sáng. Hi, người điên rồi sao? Ngọc tránh thoát khỏi Hy bưng tay hắn, sau đó một mặt khó có thể tin nhìn về phía Hy vốn là đã đưa ra 2 phần 10 thời không quản lý cục quyền lợi, này nếu như ở nhường ra 2 phần 10 quyền lợi. Vậy bọn họ thời không quyền quản lý hạn liền theo chúng ta gần đủ rồi A. Hơn nữa, còn có tám cái khởi nguyên thần khí A. Đây chính là chúng ta thời không quản lý cục của cái A. Toàn bộ đều cho hắn, chúng ta thời không quản lý cục trả lấy cái gì chấn áp chư thiên vạn giới. Ngọc nghi vấn cũng là những người khác nghi vấn, bọn họ không nghĩ tới hy lại đồng ý trả giá lớn như vậy đánh đổi, có thể nói trải qua lần này sau khi, thời không quản lý cục là nguyên khí bị thương nặng. Mấy vị lao tổ nói thế nào? Ba cùng nguyên mấy người nhìn về phía huyết hà lao tổ. Chúng ta không có ý kiến. Nếu là các ngươi làm hỏng việc, hiểu lầm nhân gia. Hơn nữa lúc trước trả đáp ứng nhân gia đồng ý trả giá bất cứ giá nào, vậy sẽ phải gánh chịu mình nói chuyện hậu quả. Huyết hà lao tổ ba người làm sao có khả năng đồng ý? Vốn là bọn họ muốn mở miệng cự tuyệt, thế nhưng Diệp Thiên Đế năm vị thiên địa bá chủ đồng thời cảm ứng được tâm tư của bọn họ, uy thế cùng nhau cưỡng bức mà đến. Nhất thời huyết hà lao tổ trong lòng vừa kinh vừa sợ. Này chính là muốn lấy thế để người bất quá bọn hắn cũng không có cách nào, ai để cho bọn họ một phương chỉ có ba cái thiên địa bá chủ, mà triệu long tiêu bên này nhưng là có 5 cái thiên địa bá chủ, vì để tránh cho toàn diện giao chiến, vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng triệu long tiêu điều kiện, sớm như vậy không phải tốt, mọi người xin chào ta thật chào mọi người, hoa hoa khí khí mới có thể giàu to mà, nhìn thấy liền huyết hà lão tổ như vậy thiên địa bá chủ đều thừa nhận, triệu long tiêu bắt đầu cười ha hả hoa hoa khí khí giàu to, tin ngươi cái quỷ. Người lão già chết tiệt này rất hư, giàu to cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, còn chúng ta thì lại là hoàn toàn của đi thay người. Chúng ta bây giờ chỉ có ba cái khởi nguyên thần khí. Nhìn thấy thời không quản lý cục cứ như vậy bị mạnh mẽ lường gạt một bút, mấy ngày liền địa bá chủ cũng không dám nói thêm cái gì. Già lâu la đại tôn sắc mặt đỏ ngầu, mà hắn nhỏ giọng đến chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh để triệu lòng tiêu nết miệng cười rộ lên. Không sao, ba cái liền ba cái. Có điều nghe nói các ngươi hủy diệt thần hệ hiện tại rất khó khăn a. Bằng không nhường ra 4 phần 10 địa bàn đến, ta giúp các ngươi quản lý kinh doanh một phen, ngươi biết, ta hiện tại thủ hạ một nhóm lớn từ người, vừa vặn không có chuyện làm, ta có thể giúp ngươi cẩn thận quản lý một phen. Triệu Long Tiêu để già lâu la đại tôn nắm chặt song quyền, khuôn mặt dữ tợn. Cướp địa bàn liền cướp địa bàn, lời nói dễ nghe như vậy còn chưa phải là cướp địa bàn, hơn nữa lần này cũng đúng là thật tác được a. Lập tức liền cướp đoạt hủy diệt thần hệ 4 phần 10 địa bàn. Này nếu như đáp ứng nói, già lâu la đại tôn chẳng phải là muốn trở thành thần hệ tội nhân. Không được, thay cái điều kiện đi. Giả lâu la đại tôn đúng thanh nói rằng. Thay cái điều kiện. Không đổi, liền cái này. Triệu Long tiêu kiên định lời nói để già lâu la đại tôn không nhịn được. Nếu như chỉ là cái điều kiện này, ta không có cách nào đáp ứng ngươi, đây không phải là ta chuyện của một cá nhân, này là cả thần hệ chuyện tình, ta không làm chủ được. Giả lâu la đại tôn đồng dạng một mặt kiên định. Ngươi đã không làm chủ được, vậy ngươi liền thoái vị đi. Từ nay về sau hủy diệt thần hệ chi chủ không ở là ngươi già Lâu La đại tôn. Vẫn không có chờ Triệu Long Kiêu đáp lại, một thanh âm xuất hiện để già Lâu La đại tôn sắc mặt cứng đờ. Ma tổ. Già Lâu La đại tôn có chút khó có thể tin nhìn về phía sau Lương Thiên Địa bá chủ. Có nghi vấn gì không? La Hầu lãnh đạm nhìn hắn, ngươi chỉ là thủ hạ ta một con chó, giúp ta quản lý thần hệ một con chó mà thôi, không muốn thật đề cao bản thân. Ngươi đã không làm chủ được vậy ngươi liền bẽ ngoan thoái vị đi. La Hầu nói xong cũng không thèm để ý giả lâu la đại tôn phản ứng, trực tiếp là nhìn về phía triệu Long tiêu, hơn nữa rất sảng khoái đáp ứng rồi triệu Long tiêu điều kiện. Đem so sánh cho bọn họ cho đua trẻ con, chúng ta trước thương nghị chuyện tình mới thật sự là đại sự, quan hệ này đến chúng ta có thể hay không trở về duy nhất thế giới, cũng chỉ có ở duy nhất thế giới bên trong, chúng ta mới có thể tiến thêm một bước. La hầu ma tổ một mặt vẻ chờ mong đến nhìn về phía diệp thiên đế cùng vĩnh sinh thiên tôn. Là như vậy, như vậy đạo hưu trước có nói với chúng ta quá một ít chuyện. Nhìn thấy hư không đại đế chờ mới tới thiên địa bá chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu hiện, diệp thiên đế bắt đầu giải thích. Mà theo diệp thiên đế kể ra, mới tới mấy vị thiên địa bá chủ lộ ra nhất ti hoàng nhân vẻ, dưới cái nhìn của bọn họ duy nhất thế giới hồng hoang khả năng chính là tương tự với tiên giới, hoặc là nói so với tiên giới cao cấp hơn thế giới. Bọn họ trước kia ở bên trong thế giới của mình đã vô pháp ở tiến một bước, vì lẽ đó, khi nghe đến có cái này càng cao hơn một cấp thế giới sau, bọn họ lộ ra một tia hứng thú vẻ. La Hầu nhìn thấy mấy người đều có hứng thú, nhất thời muốn mời Chu Thiên Tinh không giới bên này năm vị thiên địa bá chủ, chả có thời không quản lý cục bên này ba vị thiên địa bá chủ cùng nhau thương nghị thăm dò hỗn độn biển sao, nhìn có thể hay không tập mấy người lực lượng thăm dò ra đi tới duy nhất thế giới hồng hoàng con đường đến. La Hầu vùng ta già lâu la nhọc nhằn khổ sở phục vụ cho ngươi mấy cái kỷ nguyên, ngươi bây giờ vì tự thân lợi ích cứ như vậy đem ta cho bỏ, không, ngươi bỏ qua cũng không chỉ là ta, còn có hủy diệt thần hệ, hay là ở trong mắt ngươi trừ mình ra, cái khác hết thể đều là có cũng được mà không có cũng được tồn tại, thế nhưng ta ngày hôm nay phải nói cho ngươi, ngươi không có cao hơn chúng ta đắt, coi như là thiên địa bá chủ, ngươi cũng biết chảy máu ngươi cũng sẽ chết, ngay ở la hầu phát ra bản thân mời thời điểm một đạo điên cuồng tiếng cười truyền ra, sau đó chỉ thấy đến già lâu la đại tôn vung tay lên, rầm rầm chẳng chị bóng người bảy khắp toàn bộ tinh không giới. đây là hỗn độn thần ma bộ tộc hậu duệ hỗn độn tăng tộc. nhìn thấy những này bóng người xuất hiện, la hầu sắc mặt ngưng lại chết tiệt khốn nạn, ngươi lại cấu kết những này sinh sống ở cống ngầm bên trong con rìa, ngươi đây là muốn phản bội trư thiên vạn giới sao? phản bội không, lão tử vốn cũng không phải là chư thiên vạn giới sinh linh. Già Lâu La đại tôn trên mặt hiện lộ ra từng đạo từng đạo quỷ dị phù văn đến. Hỗn độn sinh linh, ngươi cái này đáng xấu hổ ra hỏa." La Hầu tức giận mắng lên tiếng, lúc này bóng người của hắn quyền của hắn khi hắn trong giọng nói quán xuyên già Lâu La đại tôn trên người. "Ma tổ, vô dụng, ngươi hẳn phải biết hỗn độn táng tộc năng lực, bọn họ vốn là tử linh, bất tử bất diệt tồn tại." Bị một đòn giết chết già Lâu La đại tôn không chỉ có không có một chút nào hoảng loạn, trái lại lộ ra nụ cười quái dị đến, mà theo hắn Từng đạo từng đạo chất lỏng màu đen giống như là có sinh mệnh từ trên người hắn chia lìa ra muốn leo lên ở la hầu trên người. Chương 706, chư thần quân đoàn uy lực. Các ngươi đám này chết tiệt hỗn độn thần ma hậu duệ, dòng máu của các ngươi đầu nguồn đều chết hết, bây giờ còn muốn đi ra khoái gió nổi mưa sao? Đơn giản là mơ hão. Đối với hỗn độn táng tộc thủ đoạn, la hầu tựa hồ hết sức quen thuộc, hầu như ở loại chất lỏng này tua vòi muốn quấn quanh toàn thân hắn thời điểm, la hầu cả người trực tiếp nổ tung hóa thành vô số ma khí biến mất. Ma tổ không hổ là hồng hoang thế giới chuẩn thánh, lại có thể chống đối chúng ta hôn độn táng tộc cố vế lực lượng. Theo một đạo âm nhu thanh âm, cái kia bị la hầu đánh xuyên qua lồng ngực hôn độn táng tộc mở miệng nở nụ cười. Cái kia xem ra thẩm đến hoàng vết thương trí mệnh khẩu phát sinh một chút cũng không có mấy màu đen thịt nha, sau đó mấy hơi thở trong lúc đó, vết thương trí mệnh khẩu đã khép lại. Ra lâu la, không nghĩ tới ngươi thật sự trường khả năng, lại đem đám này cống ngầm bên trong vật bẩn thiệu cho thả ra rồi. Làm la hầu hóa thành ma khí lại một lần nữa ngưng tụ tập cùng một chỗ thì, bóng người của hắn lại một lần nữa xuất hiện. Cái kia còn không phải là ngươi để vị này thần hệ chi chủ hạ quyết tâm, nếu không phải ngươi vinh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không coi hắn là làm thần linh xem. Hắn trả vô pháp tán đồng chính mình hôn độn táng tộc thân phận, nhưng là của ngươi hành động để hắn thất vọng, cuối cùng đem hắn đẩy lên chúng ta bên này. Hôn độn táng tộc cường giả một trận nụ cười âm trầm. Không cần thiết nói với bọn họ phí lời nhiều như vậy. Đồng thời liên thủ đem đám này, Bẩn Thiệu ra hỏa chạy về Hỗn Độn phế tích đi. Lúc này huyết hà lão tổ mấy người đứng ra. Không nghĩ tới Đường Đường huyết tổ lại cùng ma tổ khoáy chập vào nhau, thực sự là thay các ngươi đáng thương đáng tiếc a. Hỗn Độn táng tộc cường giả đối mặt bốn vị nhìn trầm chầm, chầm Thiên địa bá chủ cũng chút nào không sợ. Đáng tiếc, các ngươi ly khai Hồng Hoang sau khi sẽ không ở đã từng thuần thánh, ở thế giới này chân chính người thống trị là chúng ta Hỗn Độn bộ tộc a. Hỗn Độn táng tộc trong khi nói chuyện đã hóa thành ngập trời dòng lũ màu đen mang theo hủy diệt hết thể khí thế ẩm ẩm bao trùm ở Chu Thiên Tinh Không Giới, đánh liền đánh, các ngươi lại đem chúng ta cũng dính liễu vào. Hỗn độn táng tộc tùy tiện để Triệu Long Tiêu mặt lộ vẻ hung ác vẻ, hắn cũng không không cần biết ngươi là cái gì hỗn độn táng tộc, ngươi đã đối với quê hương của ta đọa thủ, vậy thì hết thể đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương đi. Theo Triệu Long Tiêu xông lên phía trước khai chiến, hắn đứng phía sau năm vị Thiên Địa Bá Chủ tự nhiên cũng không thể ngồi xem mặc kệ, đi theo Triệu Long Tiêu đồng thời xông lên phía trước. Làm Diệp Thiên Đế chờ 5 vị thiên địa bá chủ đồng thời lúc bộc phát, mặc dù là bầu trời kiêu dương đều ảm đạm phai mờ. Vô tận quang cùng nhiệt ở bắn ra, đó là 5 vị thiên địa bá chủ cùng ra tay hủy diệt hết thể sức mạnh, ở sức mạnh như vậy trước mặt, hỗn độn táng tộc diện hóa dòng lũ màu đen cũng miễn cưỡng bị bốc hơi một đám lớn, ở sức mạnh như vậy trước mặt, hỗn độn táng tộc tao thủ thường không nhẹ. "Chết tiệt, các ngươi lại dám đối với chúng ta động thủ." Hỗn độn táng tộc cường giả cũng nổi giận vốn là lần này xuất thế muốn lấy chấn áp thiên địa bá chủ ra trận phương thức đến chấn động toàn bộ thần giới không nghĩ tới lúc này mới mới ra tay không lâu liền bị trọng thương Nào chỉ là đối với các ngươi động thủ ta còn muốn đem các ngươi đám này rác rưởi đuổi về đông rác theo triệu long tiêu gào thét đã toàn thể lên cấp đến vĩ đại thần chư thần quân đoàn ra trận đem so sánh lần trước thần phạt cuộc chiến lần này bất kể là thực lực vẫn là khí tức toàn bộ đại biến chư thần quân đoàn càng lộ vẻ khủng bố số lượng cũng càng thêm khổng lồ quét ngang qua Không giữ lại ai. Mấy ngàn cái vĩ đại thần bùng nổ ra sức mạnh cường đại đến mức nào? Chỉ sợ cũng mấy ngày liền địa bá chủ đều chưa từng thấy, mà lần này chư thần quân đoàn bạo phát sức mạnh trước mặt, cái kia ngập trời dòng lũ màu đen không chỉ có bị chặn lại rồi, hơn nữa bị chư thần quân đoàn đi ngược dòng nước, xanh xanh mở ra một cái cùng đường, sát quang, cướp sạch, an sạch. Mặc kệ đối mặt bất cứ đối thủ nào, chúng tộc quân đoàn đều có thể cắn nuốt mất đối phương. Đây là một loại tiêu hóa vật vật, sinh tồn lực chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Mà thôi chủng tộc thần linh là chủ lực chư thần quân đoàn càng là vô cùng kinh khủng, Hỗn độn táng tộc nắm giữ ố hế thế gian vạn vật sức mạnh, mà chủng tộc có ăn khắp cả thế gian vạn vật vô địch tiêu hóa năng lực, bởi vậy, cho dù là ố hế lực lượng, ở chủng tộc chư thần quân đoàn thôn phệ hạ cũng bị số lớn tiêu diệt. Chết tiệt, đây tột cùng là quái vật gì? Hỗn độn táng tộc cường giả phát hiện mình bên này ố hế lực lượng không có tác dụng gì sau kêu lên sợ hãi. Hủy diệt các ngươi quái vật. Triệu Long Tiêu giống giận, theo chư thần quân đoàn đẩy mạnh, hỗn độn táng tộc đụng phải đả kích càng lúc càng lớn, chúng tộc chư thần quân đoàn mới không không cần biết ngươi là cái gì táng tộc, cái gì ô hế lực lượng, ngược lại ăn, thôn phệ liền xong việc nhi, không có gì là ăn không có thể giải quyết, nếu có, vậy thì ở nhiều ăn một miếng. Ung u cùng ngục ở ô hế lực lượng tầm bổ hạ, chúng tộc chư thần quân đoàn không chỉ có không có chịu đến thương tích, ngược lại là sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh, mà hơi thở của bọn họ càng là mang tới hỗn độn táng tộc một loại nào đó khí tức. Bút bút Theo một vị chư thần quân đoàn bên trong trùng thần hóa thành từng đạo từng đạo màu đen hơn nữa trải rộng răng nanh chất lòng xúc tu sau khi hôn độn táng tộc cường giả hoàng sợ phát hiện, chính mình bộ tộc đặc hưu Âu Huế lực lượng lại bị trùng tộc thôn vệ chuyển hóa thành tự thân sức mạnh. Hơn nữa ngoại trừ này cố Âu Huế lực lượng ở ngoài, kết hợp trùng tộc cường đại thôn vệ tiêu hóa năng lực sau, hôn độn táng tộc càng là binh bại như núi đổ. Tại sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy a? Hôn độn táng tộc cường giả không nghĩ ra. Càng có một vị hỗn độn táng tộc thiên địa bá chủ muốn nhân cơ hội đánh giết chi này lực lượng mới xuất hiện mạnh mẽ thần linh quân đoàn, thế nhưng khi hắn sẽ đối chư thần quân đoàn ra tay thì, có ít nhất hai vị đại đế liên hợp ra tay chấn áp lại hắn. Mà không có trời địa bá chủ đối với chư thần quân đoàn ra tay, cái kia chủng tộc chư thần quân đoàn chính là vô địch, mặc cho hôn độn táng tộc nhất lên ngập trời chọc lãng đều không thể chống đỡ được chư thần quân đoàn đấu đá lung tung. Lui lại, toàn bộ đều lui lại. Vốn tưởng rằng hốn độn táng tộc xuất thế sẽ lấy thương tích thiên địa bá chủ, thiên địa bá chủ rút đi đến tuyên cao tư phương, không nghĩ tới đụng tới như thế một cái không nói lẽ thưởng chư thần quân đoàn, cứ như vậy bọn họ phục xuất tuyên luôn xem như là hoàn toàn phá sản. Đuổi theo cho ta lên bọn họ, làm ngã xuống bọn họ, để cho các người dám đến chúng ta chu thiên tinh không giới làm sự tình. Chỉ là bọn hắn muốn đi triệu long tiêu nhưng là không muốn buông tha bọn họ, trực tiếp xuất lĩnh chư thần quân đoàn truy kích. Vậy không đem hôn độn táng tộc đuổi tận giết tuyệt hung mãnh tư thái nhìn hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục một trận tê cả ra đầu. Nhìn chư thần quân đoàn cho thấy sức chiến đấu, thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ lúc này mới phát hiện, coi như là không có trời địa bá chủ, chu thiên tinh không giới cũng là có mấy thế lực cường đại, mà không phải tùy ý người khác nhào nặng tồn tại. Như tên như vậy, gặp một lần đánh một lần, còn dám hổ suy đại khí. Đem hôn độn táng tộc nhiện địa chạy khắp nơi sau khi Triệu Long Tiêu trở lại Chu thiên tinh không giới sau một mặt nguy hiểm vẻ mặt nhìn già lâu la đại tôn. Hiện tại ngươi chả có đồng ý hay không yêu cầu của ta, nếu như chả không đồng ý, ngươi có thể tiếp tục gọi giúp đỡ a chương 707, danh chấn thần giới. Hắn không có tư cách đồng ý. Ngay ở Triệu Long Tiêu mới vừa nói xong, đã bị một thanh âm thu bạo đánh gay đi, ma tổ chính một mặt sát ý nhìn già lâu la đại tôn. Từ hắn đem hỗn độn táng tộc dẫn nhập thần giới thời gian, hắn cũng đã không ở là hủy diệt thần hệ chi chủ. Thậm chí hắn vẫn toàn bộ thần giới tội nhân, vì lẽ đó, già lâu la đại tôn ở trong mắt ma tổ đã là cái chết người đi được. Cái kia ma tổ đại nhân nói thế nào? Triệu Long tiêu hỏi. Chả là dựa theo ta trước nói làm, ta sẽ một lần nữa tuyển ra một cái hủy diệt thần hệ chi chủ đến phối hợp ngươi, còn hắn mà. Ta mang đi. Theo ma tổ lên tiếng sau, già lâu la gầm rú giấy rũa bị ma tổ mang đi, cuối cùng thời không quản lý cục mọi người hai mặt nhìn nhau sau khi ảm đạm vẻ mặt ly khai. Đa tạ chư vị hỗ trợ. Mà Triệu Long Tiêu giải quyết rồi nguy cơ sau khi thành khẩn hướng về chư vị Đại Đế chí tạ Nhớ đến ước định của chúng ta, chúng ta muốn cùng đi cái kia duy nhất thế giới nhịn. Diệp Phàm cùng Phương Hàn cười vung vung tay. Duy nhất thế giới sao? Chúng ta cũng là ngóng trông hồi lâu, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới chúng ta tiến thêm một bước đường. Vô thủy Đại Đế một mặt vẻ chờ mong nhìn Triệu Long Tiêu. Hy vọng ngươi có thể thực hiện ước định giữa chúng ta. Ngoan nhân Đại Đế bình tĩnh nhìn Triệu Long Tiêu. Đi thôi. Cuối cùng chư vị đại đế cùng Triệu Long Tiêu sau khi nói xong lại một lần nữa trở về từng người thế giới thời gian tuyến bên trong, mà Triệu Long Tiêu nhưng là xa xôi thở dài. Chạm lam tinh cầu lên cấp kế hoạch có thể lại một lần nữa đăng lên nhật báo, lần này không cần lo lắng thời không quản lý cục trở lại mơ ước, chúng ta cũng không sợ bất kỳ thần giới thế lực còn có thiên địa bá chủ. Lấy Triệu Long Tiêu hiện nay thực lực và thế lực, hắn có tư cách cùng sức lực đối mặt chư thiên vạn giới bất cứ kẻ địch nào, bởi vậy khi hắn phát động hạ Toàn bộ Chu thiên tinh không giới bắt đầu hành động. Lúc này lấy tinh không giới làm đơn vị to lớn cơ khí vận chuyển sau, bùng nổ ra huy năng là khiến người ta lướt mắt, chỉ có điều cùng Chu thiên tinh không giới động tính bên này so với, thần giới bên kia xuất hiện động tính hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục hành động quá lớn, muốn không đưa tới chú ý cũng không được, mà vốn là lần này hai phe thế lực cảm thấy hoàn toàn chắc chắn, vì lẽ đó bị chú ý tới đã bị chú ý tới, cũng không có quá để ý. Ngược lại chỉ cần lần này bọn họ có thể thắng lợi nói, không chỉ có thể để Chu thiên tinh không giới gặp bị trọng thương, hơn nữa còn có thể cứu vãn từng người thất lạc danh vọng. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là trật vật mà quay về, hơn nữa này thất bại lần trước trả đem Chu thiên tinh không giới sấn thắc càng thêm mạnh mẽ, coi như là bọn họ mời ra thiên địa bá chủ vì bọn họ tòa chấn, cuối cùng Chu thiên tinh không giới mời ra nhiều đến 5 vị thiên địa bá chủ đến, trực tiếp vỡ vụn thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ hết thể tính toán. Không chỉ có như vậy, hủy diệt thần hệ chi chủ già lâu la đại tôn càng là bởi vì tính toán ma tổ, cuối cùng rơi vào thảm đạm kết cục, bị ma tổ bãi miễn hủy diệt thần hệ chi chủ vị trí sau khi trực tiếp bị ma tổ cho mang đi, không rõ sống chết. Mà bởi vì này một hồi phân tranh, hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi thành tiểu Chu Thiên Tinh Không Giới. Chu Thiên Tinh Không Giới uy danh trở nên càng sâu, coi như là thần giới thần linh cùng thần hệ cũng không dám coi khinh cái này Tinh không giới. Ngoài ra. Hỗn độn táng tộc xuất hiện cũng là đưa tới thần giới khủng hoảng, này hỗn độn táng tộc giống như là vi rút bình thường không ngừng lan tràn thần giới, cho dù hưu tâm ngăn cản cũng là hiệu quả không cao, dù sao không phải là người nào đều có thể dường như triệu long tiêu chư thần quân đoàn bình thường có tốt như vậy tiêu hóa năng lực, lại có thể tiêu hóa hết hỗn độn táng tộc ố hế lực lượng. Tại thần giới bên này dồn dập hỗn loạn thời điểm, tụ tập toàn bộ chu thiên tinh không giới tư nguyên trạm làm tinh cầu bắt đầu lên cấp, mà theo trạm làm tinh cầu lên cấp. Chư thiên tinh hạch khí tức gợn sóng càng ngày càng rõ ràng, cũng còn tốt triệu lòng tiêu có dự kiến trước, mau mau tiêu tốn danh vọng giá trị để đại lao tiêu trừ chư thiên tinh hạch khí tức gợn sóng. Không phải vậy nếu như để người ta biết chư thiên tinh hạch ở chư thiên tinh không giới, đến thời điểm triệu Long tiêu đối mặt liền không chỉ là thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần buộc lại, mà là cả thần giới. Dù sao tại thần giới hàng cổ trong chuyên thuyết, chư thiên tinh hạch nhưng là đi về vĩnh sinh vĩnh hằng duy nhất nơi khởi động chìa khóa. Ai nếu như có thể đến vĩnh hằng vĩnh hằng duy nhất thế giới, vậy bọn họ liền thật sự có thể vĩnh sinh bất diệt, thậm chí tiến thêm một bước cũng không phải việc khó gì. Truyền thuyết nơi đó có đếm mãi không hết bảo tàng, càng hội tụ thế gian hết thảy mỹ hảo. Vì lẽ đó, mặc dù là thần linh đều ngóng trông chỗ đó, một khi biết truyền thuyết này có thể là thật sự, cái kia toàn bộ thần giới đều biết điên cuồng, mà đối mặt toàn bộ thần giới phong cuồng, Chu Thiên Tinh không giới giống như là mưa to gió lớn bên trong tiểu thuyền, lúc nào cũng có thể bị lũ. Bởi vậy. Mặc dù có đánh bại hủy diệt thần hệ cùng thời không quản lý cục truyền kỳ chiến tích, nhưng Triệu Long Kiêu không có một chút nào tự mãn, ngược lại càng thêm thật cẩn thận. Ở Chu Thiên Tinh không giới lên cấp đến cấp 7 Văn Minh sau khi, Triệu Long Kiêu không có ở lựa chọn lên cấp, bởi vì đại lao cho ra tiêu hao là mỗi một lần che lấp cần trăm tỷ danh vọng giá trị. Cấp 7 lên cấp cấp 8 Văn Minh muốn trăm tỷ danh vọng giá trị, mà cấp 8 lên cấp cấp 9 che lấp Trừ Thiên Tinh Hạch cần danh vọng giá trị để Triệu Long tiêu đều có chút tê cả da đầu. Mâu chốt là nếu muốn trở thành mở ra duy nhất thế giới hồng hoang chìa khóa, chư thiên tinh hạch còn muốn đang tiến hành một lần thăng cấp, cũng chính là cấp chín tinh không giới văn minh thăng cấp thành thần linh văn minh cần giá trên trời danh vọng giá trị, vậy ít nhất là vạn đức trở lên. nghĩ đến cái kia bút khổng lồ danh vọng giá trị, triệu long tiêu đều có chút vô lực, càng thêm đáng sợ là đại lão ở chư thiên tinh hạch thăng cấp thành thần linh văn minh hòn đá tảng sau, hơi thở của nó liền vô pháp bị che lấp. nói cách khác khi đó triệu long tiêu liền muốn đối mặt toàn bộ thần giới điên cuồng thần linh. Không. Không chỉ là thần giới điên cuồng thần linh còn có thần giới những kia lánh đời thật lâu cổ xưa cấm kỵ sinh vật trong đó có so với ôn độn táng tộc còn kinh khủng hơn khiến người ta cảm ghét nghĩ đến tương lai mình nhìn khắp bốn phía tất cả đều kẻ thù cảnh tượng hắn liền có chút cảm giác không rét mà run bất quá hắn cũng không là một người hắn đại đế mạnh nhất Liên minh chính đang gầy dựng bên trong chờ hắn thành lập được rồi đại đế mạnh nhất liên minh bên trong coi như là đối mặt toàn bộ thần giới Triệu Long tiêu cũng có lòng tin quét ngang thế gian tất cả địch Hơn nữa, có đại lao giúp đỡ, những này chuyện lớn bằng trời đến mặt sau cũng không gọi sự tình, bởi vậy, căng thẳng đè nén Triệu Long Tiêu thở phào nhẹ nhõm cùng lúc đó, hắn trực tiếp là đứng dậy cùng người nhà đồng thời đoàn tụ. Ở đêm thời không quản lý cục cùng hủy diệt thần hệ liên tiếp đánh bại hai lần, Triệu Long Tiêu đã không sợ đối mặt loại này cường địch, ở thu được hai phe này thế lực bồi thường sau khi, Triệu Long Tiêu chư thần quân đoàn có thể tiến thêm một bước thăng cấp thành vĩ đại thần linh quân đoàn. Đến thời điểm coi như là có thiên địa bá chủ đột kích Chu Thiên tinh không giới, bằng vào Chư Thần quân đoàn hắn cũng không sợ, đồng thời Vu tộc 12 tổ Vu di khu đã tụ hội, vì lẽ đó, hiện tại chỉ cần tìm được đối ứng với nhau tổ vu dấu ấn người truyền thừa, Vu tộc vinh quang sẽ tái hiện. Chương 708: Minh Hữu Cầu viện. Ở Chu Thiên tinh không giới bên này hết thể đều tươi tốt, hết thể đều hướng về tốt phương hướng phát triển thời điểm, thần giới bên này nhưng là loạn thành hỗn loạn. Bởi vì hỗn độn táng tộc xuất thế, Hơn nữa bọn họ độc hưu chính là ô huyết lực lượng, thần linh di vãng lưu thế bị suy yếu tới cực điểm. Ô huyết lực lượng không chỉ có thể ô nhiễm thần lực, để thần lực uy lực yếu bớt, hơn nữa còn có thể ô nhiễm thần cách cùng thần quốc. Hôn đồn táng tộc giống như là thần linh thiên địch giống như vậy, bọn họ song khắc thần linh sức mạnh, bởi vậy hôn đồn táng tộc có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, mà vượt cảnh giới cũng là đại khái suất thắng lợi. Ở hôn đồn táng tộc xâm lấn bên dưới, thần giới đụng phải lớn nhất từ trước tới nay đả kích, vô số phòng tuyến bị đánh tan càng có một cái thần linh rơi xuống và bị thiêu cháy ở trường hạo kiếp này bên trong, coi như là những thần kia hệ cũng là gian nan ngăn trở hỗn độn táng tộc tiến công. ở hỗn độn táng tộc đại bộ đội bên dưới, thần linh có thể nói là liên tục bại lui, hầu như không có thể tổ chức lên dáng dấp giống như ngăn chặn. mà theo hỗn độn táng tộc đạt được thắng lợi sau đem dưới chướng lãnh địa chuyển hóa thành táng đất, càng ngày càng nhiều hỗn độn táng tộc thức tỉnh gia nhập vào trường hạo kiếp này cuộc chiến bên trong. ở như vậy hạo kiếp bên trong, cái nào thần hệ đều không thể may mắn thoát khỏi. Tự nhiên sinh mệnh thần hệ cũng không thể tránh được. Chỉ có điều tự nhiên sinh mệnh thần hệ bởi vì đặc thù sức sống hệ thống, vì lẽ đó, bọn họ vẫn có một ít sức mạnh có thể ngăn chặn hỗn độn táng tộc đang cùng tự nhiên sinh mệnh thần hệ trong khi giao chiến. Hỗn độn táng tộc cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi, không giống như là đối với những khắc thần hệ, thần linh như vậy đấu đá lung tung đẩy mạnh. Chỉ là cũng chính là bởi vì tự nhiên sinh mệnh thần hệ biểu hiện làm cho hỗn độn táng tộc coi trọng lên cái này thần hệ đến, theo hỗn độn táng tộc táng thần đế mệnh lệnh. Hôn độn Táng tộc 2 phần 10 đại quân xuất phát đi tới Tự nhiên Sinh mệnh Thần hệ lãnh địa. Ở hôn độn Táng tộc tập trung sức mạnh bên dưới, Tự nhiên Sinh mệnh Thần hệ tuy rằng liều mạng phản kích, nhưng phòng tuyến vẫn không ngừng bị đánh tan, mà hôn độn Táng tộc tiến quân thần tốc làm cho toàn bộ Tự nhiên Sinh mệnh Thần hệ vì đó kinh hoàng. Ga ả mẫu thần chúng ta nên làm gì? Chúng ta thủ tự trận doanh thần chủ hội nghị chính đang triệu tập chúng ta liền gặp hôn độn Táng tộc quy mô lớn xâm lấn, chúng ta cũng không biết có thể hay không chống được thần chủ hội nghị kết thúc. Ở tự nhiên sinh mệnh thần hệ nguồn gốc của sự sống bên trong thần điện, một đám tự nhiên sinh mệnh thần hệ thần linh đã không có năm xưa đạm bạc cùng thông dong, trên mặt mỗi người đều viết đầy lo lắng cùng kinh hoàng. Từ nơi này cũng có thể thấy được hỗn độn táng tộc cho tự nhiên sinh mệnh thần hệ áp lực. Chủ yếu nhất là bởi vì lần này hỗn độn táng tộc xuất thế, mỗi một cái thần hệ, mỗi một cái thần linh đều là tự lo không xong, coi như là thần chủ hội nghị cử hành xong, chúng ta cũng không nhất định có thể có được mạnh mẽ trợ giúp, cuối cùng vẫn là dựa vào chúng ta a.